Giờ này khắc này, tại quảng trường này bên ngoài, đang đông nhất mạch ngọn núi, sở ngọc yên sư phó, tử vận tông đang quỷ đại sư, đang hai mắt bình tĩnh, ánh mắt từ tiền phương lò đang bên trên thu hồi, tay phải khi nhấc lên, tại trong lòng bàn tay của hắn, thình lình có một đoàn màu xám trao bột phấn. Cái này bột phấn, đúng vậy hôi phi diệp thiêu đốt sau khi thành cho. Cũng chính là trong sân rộng, bị mạnh hạo thôi hóa ra cái kia một cây. Đang quỷ giơ tay lên tâm, cẩn thận nhìn thoáng qua sau, trong mắt lộ ra trầm tư. Tay phải nâng lên vung lên, đem các loại ro bụi tiêu tán. Linh lực không tiêu tan. Hồi lâu, hắn nhẹ giọng thì thào. Trên quảng trường, sở ngọc yên nhìn xem trên đài cao trầm mặt mạnh hạo, mà chính người khác nhau nhau không cam lòng một màng, nội tâm chẳng biết tại sao, có chút đắc ý, giống như cảm thấy chứng kiến phương một cái này bị vây công lên án công khai bộ dạng, làm cho người ta rất thoải mái. Theo chính người không ngừng chờ lệnh, vương phàm minh tám người nhìn nhau một cái sau, cũng cao mày lên đầu, thấp giọng nghị luận một lát. Vương Phạm Minh đứng lên, hắn thân thể cùng một chỗ, bốn phía lập tức yên tĩnh. Các ngươi đã muốn một cái tâm phục khẩu phục, phương Mục, ngươi có đồng ý hay không mở lại một vòng? Mạnh hạo miễn cười, không nói gì, nhẹ gật đầu. Được, như vậy hôm nay cũng nặng khai mở một vòng, lúc này đây, các ngươi mười người dược thảo giống như đúc, để cho người thua, tâm phục khẩu phục. Vương Phạm Minh xem mạnh hạo gật đầu, trong mắt lộ ra tán thưởng, tay phải nâng lên vung lên, lập tức mười hạt giống nhau như đúc hạt giống. Thẳng đến mạnh hạo 10 người mà đi, phân biệt đã rơi vào trước mặt mọi người. Loại này tử nhan sắc đỏ thẫm, phát ra trận trận thảo một khí tức. Xích linh một. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, chín người khác cũng nhao nhao tâm thần chấn động, nhíu mày nhìn xem riêng phần mình trước mặt màu đỏ hạt giống. Lại là xích linh một. Đây chính là luyện chế trúc cơ viên mãn cảnh cần thiết dược thảo một trong. Nhìn như lửa thuộc. Nhưng trên thực tế lại là tất cả linh khí đều có thể thôn vệ tẩm bổ. Bằng vào ta chờ tu vi, muốn thôi hóa này dược thảo. Quá khó khăn, bốn phía mọi người nguyên một đám thở sâu, thần sắc đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Trên đài cao, giờ phút này ngoại trừ Mạnh Hạo bên ngoài, chín người khác chần chờ một chút, nhao nhao cắn răng trong một phát bắt được trước mặt màu đỏ hạt giống, dùng hết toàn bộ tu vi, đã bắt đầu thôi hóa. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, đem cái này màu đỏ hạt giống cầm trong lòng bàn tay, cẩn thận mắt nhìn sau, nhắm mắt trầm tư một lát, mở ra lúc, trong tay hắn ánh sáng tím lóe lên, đem cái này màu đỏ hạt giống vây quanh ở bên trong, linh lực nhũ đã bắt đầu thôi hóa. thì ra là thời gian một nén nhang, lập tức đài cao 10 người. một người đàn ông trung niên sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa, thân thể đều đang rung rẩy. có thế lại cắn răng lấy ra túi trữ vật, xuất ra linh thạch, đúng là một tay nắm linh thạch, một tay thôi hóa xích linh mục. dần dần, mặt khác người cũng nhao nhao như thế. nửa canh giờ sau, nơi đây ngoại trừ mạnh hạo, chín người khác đã toàn bộ đều dựa vào linh thạch đến thôi hóa, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ thẫm. duy chỉ có mạnh hạo cái này. Thần sắc thủy trung bình tĩnh, chỉ là nhìn qua trong tay xích linh một, cẩn thận khống chế linh lực, không lãng phí mảy may, toàn bộ dũng mãnh vào xích linh một hạt giống trong. Mà mặt khác người, hiển nhiên là không làm được đến mức này, 10 phần linh lực tống xuất, trên thực tế có thế tẩm bổ dược thảo, chỉ có 3 thành mà thôi. Lại qua mà nửa canh giờ, cái kia sớm nhất lấy ra linh thạch nam tử trung niên thân thể một cái lão đảo, sắc mặt trắng bệch, cả người phun ra một ngụm máu tươi, thối hậu vài bước lúc, ngơ ngác nhìn trước mặt xích linh mục hạt giống. Hắn đã dùng toàn lực, có thế nhưng lại ngay cả để cho loại này tử nảy mầm đều không thể làm được. Giờ phút này đắng chát ở bên trong, hắn lắc đầu, lựa chọn rời khỏi. Rất nhanh, thì có thứ hai cái, người thứ ba, đệ tứ rời khỏi, cho đến trận này thôi hóa đã tiến hành hơn một canh giờ sau, còn đang kéo dài tiến hành, chỉ còn lại có năm người. Đúng lúc này, vịt một tiếng truyền khắp bốn phía, hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn về phía mạnh hạo tay phải, tại mạnh hạo tay phải trong lòng bàn tay. Cái kia màu đỏ hạt giống thai suốt một lá mầm non. Nhưng rất nhanh, lại có một người xích linh một hạt giống thai suốt mầm non. Người này đang là trước kia tại vòng thứ nhất thí luyện, ngoại trừ mạnh hảo bên ngoài, kiên trì thời gian dài nhất vị trung niên nam tử kia. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, giờ phút này trong tay nắm trụ cùng nhau linh thạch, âm trầm nhìn mạnh hảo liếc. Đến nỗi ba người khác, giờ phút này sắc mặt trắng bệch bọn hắn dùng toàn lực, cũng như trước không cách nào làm được để cho viên này xích linh một hạt giống nảy mầm. Giờ phút này chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Thế là, cái này đợt thứ hai cuối cùng nhất khảo thí, lần nữa đã trở thành mạnh hạo cùng trung niên nam tử này ở giữa chiến trường, như một lần kéo dài. Vì lúc này đây khảo thí, ta chuẩn bị mà số lớn linh thạch, ta cũng không tin thắng bất quá ngươi. Trung niên nam tử kia mắt đã đỏ, hắn đang ở đài cao, đối diện mặt chính là mạnh hạo, giờ phút này ngẩng đầu nhìn chồng chọc vào mạnh hạo, lời nói ở giữa hắn tay trái vung lên, trực tiếp đặt tại mà mi tâm, vanh một tiếng. Tu vi của hắn lại cái này một cái chớp mắt trèo thăng lên. Không còn là ngưng khí tám phần, mà là trực tiếp đã trở thành ngưng khí chính tầng đại viên mãn. Hiển nhiên người này một mực áp chế tu vi, mục đích đúng là tại đây tràn thôi hóa thí luyện, để cho mình có thể mượn tu vi lực bộc phát, đi một lần hành động siêu việt mặt khác người. Theo tu vi của người này bộc phát, lập tức đưa tới bốn phía ông Minh, càng là tại thời khắc này, nam tử trung niên trước mặt xích linh một hạt giống, đã bắt đầu mà chậm rãi sinh trưởng. Mạnh hạo thần sắc như thường Hắn không có động có trút cơ tu vi, chỉ là dùng ngưng khí cảnh sóng linh lực, đi thôi hóa lòng bàn tay xích linh một, đến nỗi nam tử Trung Niên ngôn từ cùng ánh mắt, hắn không để ý đến, dứt khoát trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, một lòng thôi hóa. Thời gian lần nữa trôi qua, hai người xích linh một lẫn nhau đều đang sinh trưởng, càng ngày càng cao, mấy canh giờ đi qua sau, lại đều đến mà một người độ cao. Trung Niên nam tử kia thân thể run rẩy, mạch tím tím xanh xanh gân gồ lên, hắn đã không biết được dùng bao nhiêu linh thạch, thậm chí nội tâm đã điên cuồng. Một khi linh thạch hao phí liền lập tức lại lấy một quả, liền tự thân kinh mạch không thể chịu đựng đều đã không cần quan tâm, cặp mắt của hắn lộ ra chấp nhất, hắn muốn thắng, hắn muốn trở thành đan sư, vì thế, hắn có thể liều lĩnh. Cuối cùng nhất, trung niên nam tử này phun ra máu tươi, thân thể rung rẩy thì lại biện lấy tu vi ngã xuống, lại đưa ra một cổ bổ mạng linh khí, chợt thôi hóa dưới, có thể dùng trong lòng bàn tay bên trong xích linh một, lại trực tiếp sinh dài đến gần như một trượng độ cao, nhìn lại đã không còn là một, mà là trở thành cây. Lúc này mới thân thể lão đảo ở bên trong, thối hậu vài bước, không cách nào tiếp tục kiên trì, bởi vì hắn đã liều mình, như kiên trì nữa. Thì không phải vậy biện, mà là tiễn đưa. Thậm chí giờ phút này kinh mạch trong cơ thể như giống như lửa thiêu, để cho thân thể của hắn rung rẩy lúc, mồ hôi không ngừng mà di ra, tu vi cũng đã bắt đầu ngã xuống, nhưng trong mắt của hắn lại lộ ra ngạo nghễ Bốn phía dược đồng, lập tức mang theo sợ hãi tháng phục nghị luận lên, mà ngay cả vương phàm minh bọn người, cũng đều ghé mắt. Sở Ngọc Yên vậy cũng khẽ gật đầu, hiển nhiên có thể làm được điểm này, đã thuộc không dễ. Của ta xích linh một, dài ra mà một trưởng độ cao, đã thành cây, mà ngươi chi một, chưa đủ ta đây bảy thành, ta xem ngươi như thế nào cùng ta cướp đoạt đan sư danh ngạch. Còn chưa kết thúc. Mạnh hạo lần thứ nhất ngẩng đầu, mở mắt ra nhìn nhìn trung niên nam tử kia, nhàn nhạt mở miệng lúc, hắn trong lòng bàn tay xích linh một chậm rãi sinh trưởng, bảy thành, tám phần, chín thành. Thì ra là thời gian đốt một nén hương tại trung niên nam tử kia sắc mặt dần dần tái nhợt, thân thể càng thêm run rẩy, trong mắt lộ ra không cách nào tin thời điểm, mạnh hạo trong lòng bàn tay xích linh mục đã đã vượt qua một trường độ cao, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn mạnh hạo, vòng thứ nhất thảo một thiên phú đã để bọn hắn hoảng sợ, nhưng hôm nay tại đây thôi hóa lên, không ngờ là như thế kết cục, có thể dùng sở hữu tất cả nhìn về phía mạnh hạo ánh mắt đều mang sâu đậm rung động, có thế sự tình còn chưa kết thúc, mạnh hạo ngẩng đầu nhìn trước mắt xích linh mục. Hai mắt lộ ra một vòng chấp nhất chi mang. Đã muốn đường hoàng, như vậy dứt khoát liền đường hoàng cái triệt triệt để để, ta cũng rất muốn biết, dùng loại này thôi hóa công pháp, có thể đem cái này xích linh một, thôi hóa đến loại trình độ nào. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, tay phải linh lực ầm ầm xuất hiện, không ngừng mà dũng mảnh vào cái này xích linh một ở trong, nhưng mà khống chế tại trúc cơ trong vòng, dù sao coi như là đường hoàng, mạnh hạo cũng sẽ không biết quên hết tất cả. Một trượng, hai trượng, thời gian dần qua... Cái này xích linh một sinh dài đến hai trượng độ cao, không lại tiếp tục tăng cao, mà là biến lớn, cho đến lại đã trở thành một quả hoàn chỉnh đại thụ. Cái này đại thụ tại mạnh hạo trong tay, không nói cả thế gian đều chú ý, nhưng là nơi đây ánh mắt duy nhất tiêu điểm. Càng là tại đây thôi phát dưới, ở đằng kia cây cúi lên, lại với giờ phút này, khai xuất hoa, kết quả, cái kia là một quả màu đỏ thẩm linh quả, tại xuất hiện một cái chớp mắt, lập tức tảng mắt ra linh khí. Tại đây một cái kia, sở ngọc yên trợn to mắt. Lộ ra không cách nào tinh thần sắc Vương Phàm Minh mạnh mẽ đứng dậy Hắn bên cạnh thất lão Nhao nhao thần sắc biến hóa Toàn bộ đứng dậy Xích Linh một nở hoa Kết xích Linh quả Hắn một cái ngưng khí tu sĩ Lại có thể làm được điểm này Việc này không thể tưởng tượng nổi Bốn phía mấy vạn dược đồng Giờ phút này càng là khống chế không nổi ông Minh xôn sao Cái kia mười cái thất bại chi nhân Giờ phút này cũng đều sống ở đó Bọn hắn thân là dược đồng Tự nhiên minh bạch có thể làm cho xích Linh một kết quả. Việc này đại biểu cái gì? Xích Linh 1 là luyện chế trúc cơ cảnh giới đại viên mãn đang dược chi thảo, có thế nó trái cây, nhưng lại ngưng tụ xích Linh 1 tinh hoa, là luyện chế kết đan sơ kỳ cần thiết đang dược thuốc quả. Cái này phương 1 lại có thể làm được điểm này, phải biết rằng thôi hóa công pháp, thích hợp đại đa số ngưng khí cần thiết dược thảo, trúc cơ dược thảo có thế thôi hóa không nhiều lắm, mà kết đan cần thiết dược thảo, cơ hồ không có khả năng bị thôi hóa, có thế hắn. Rõ ràng thôi hóa ra như thế một quả xích Linh quả. Tại đây bốn phía xôn sao thời điểm Mạnh Hạo thở sâu, tay phải hất lên, trước người xích linh một lập tức chấn động dưới, như đã mất đi căn nguyên, đã bắt đầu héo rũ, nhưng lại tại hắn héo rũ lập tức, Mạnh Hạo trái tay đã giơ lên một rảo, đem cái kia xích linh quả nắm ở trong tay, không chần chờ chút nào đấy, ở trước mặt tất cả mọi người, liền trực tiếp để vào mà trong túi trữ vật. Khi cái kia cao ba trượng xích linh một hoàn toàn héo rũ lúc, bốn phía chi nhân còn chỗ với ông Minh xôn sao bên trong, Mạnh Hạo thân thể nhảy lên đã theo trên đài cao rơi xuống đất, nơi đây tấn chức đan sư người, phương mục, Vương Phàm Minh thở sâu, nhìn thật sâu mạnh hảo liếc sau, chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp bốn phía, càng là theo quảng trường này khuếch tán, như theo lò đang truyền ra, tràn ngập toàn bộ đang đông nhất mạch sở hữu tất cả sơn cốc. Có thể dùng ngoại giới bảy vạn dược đồng, tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ đều nghe được những lời này. Thời gian nhán một cái, lại qua mà hai tháng, như cũ là giáp một sơn cốc, có thể thực sự không phải là dựa vào dòng suối mà là đang trong sơn cốc bên cạnh dưới ngọn núi, có một cái uốn lượng đường nhỏ trải ra đến trong núi. Ở đằng kia, tồn tại một chỗ động phủ, động phủ này cửa đá màu xanh, bốn chu mây mù quấn, đứng ở nơi này có thể quan sát chúng cốc, chẳng những linh khí càng đậm, thậm chí tại trong lòng núi, còn có một cái hỏa mạch bị đại pháp lực chi nhân dẫn đạo mà đến. Nơi đây, chính là mạnh hạo trở thành đan sư sau, bị tông môn ban cho động phủ. Chỉ có đan sư, mới có thể theo cư trú ở giữa sườn núi, Cùng trong sơn cốc dược đồng phân chia ra đến, hưởng thụ lấy tông môn đối với đan sư đại ngộ, càng có thể đi để cho dược đồng với tư cách trợ thủ, thậm chí không ít đan phương cùng với dược thảo, tông môn đều có thù lao cung cấp. Duy nhất cần phải làm, chính là mỗi tháng muốn lên giao nộp nhất định được đan dược. Bất quá nếu là muốn đạt được một ít hiếm thấy dược thảo cùng đan phương, thì cần muốn lên giao nộp tông môn đan dược số lượng nhiều một ít, tóm lại càng nhiều, tắc thì có lẽ trong tông môn thu hoạch càng lớn, thậm chí đã trở thành đan sư sau. Còn có thế đan sư trong lúc đó lẫn nhau lấy vật đổi vật, tổng tất cả hành vi, cũng là muốn để cho mình đối với luyện đan càng thêm thuần thục luyện ra phẩm chất đan dược rất cao. Một ngày này, Mạnh Hạo trong động phủ có tiếng oanh minh truyền ra, thanh âm này cho dù là có cửa đá ngăn cản, cũng đều truyền ra thật xa, có thế phía dưới trong sơn cốc dược đồng, lại không người dám nhiều lời cái gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo động phủ lúc, mang theo bất đắc dĩ cùng hâm mộ. Hai tháng này, theo Mạnh Hạo trở thành đan sư bắt đầu. Như vậy tiếng oanh minh liền thường xuyên truyền ra. Trong động phủ, mạnh hạo đầy bụi đất, cười khổ nhìn trước mắt nổ tung lò đan, thở dài, tay áo hất lên, đem những lò luyện đan kia mảnh vỡ cùng với buông tha thuốc trạng bã thu hồi, cao mày khoanh chân ngồi ở hơi nghiêng trên bệ đá. Cái này luyện đan cũng không phải là chuyện dễ, nhất là địa hỏa điều khiển hơi có độ lệch, nhẹ thì đan phế, nặng thì lò đan sụp đổ, hai tháng này đến, đã nổ 47 cái lò đan rồi. Mạnh hạo ăn mặc một thân trường bào màu xanh Ống tay áo bên trên theo lên một cái nho nhỏ lò đan, bộ quần áo này, đại biểu hắn đang sư thân phận. Bất quá dưới mắt cũng tốt hơn nhiều, thường thường ba lượng ngày mới có thể nổ nát vụn một cái. Mạnh hảo nghiêng đầu nhìn về phía bên người bảy tám cái bình thuốc, ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Những thứ này bình thuốc bên trong đang dược, đều là hắn hai tháng này đến tự mình luyện ra, tuy nói đều là ngưng khí cần thiết, nhưng tự tay luyện ra cảm giác, nhưng lại để cho mạnh hảo rất là cao hứng. Luyện đan không dễ dàng, cùng tư chất có quan hệ. Nhưng là trọng yếu hơn phải Cái này luyện đan Thật sự là quá đắt giá Khó trách đan sư ít Mạnh hạo thần sắc lộ ra cảm khái Tại dược đồng lúc Hắn không có những thứ này cảm xúc Mặc dù là đi theo lệ đào lúc Chỗ xem cũng đều là ngoại nhân tôn trọng Còn có lệ đào mỗi lần cho nội môn đệ tử luyện đan Đều có thu hoạch một màn Có thế thực sự trở thành đan sư sau Hắn mới phát hiện Từng cái thành tay đan sư phía sau Đều có chồng chất như núi linh thạch tiêu hao Như thế mới có thể bồi dưỡng được đến Cái này vẫn còn cần tư chất. Nếu không có tư chất hoặc là tầm thường, như vậy muốn trở thành đan sư, cần có linh thạch, có thể để cho một cái môn phái nhỏ tán gia bại sản. Một cái lò đan liền cần 2 vạn linh thạch. Đây là trong tông môn tầng thấp nhất lò đan, hôm nay bị ta nổ tung 47 cái. Mạnh hạo nghĩ đến nơi này. Mặc dù lò luyện đan này không cần hắn dùng tiền, có thế cũng hiểu được đau lòng. Lò đan còn cái là một mặt, luyện đan cần có dược thảo, càng là đắt đỏ, thường thường mấy chục loại thảo dược chung vào một chỗ. Có giá trị không nhỏ, nhưng những này vẫn không tính là cái gì, chính thức phải chết phải. Luyện chế thành công khả năng rõ ràng 10 lần đều không một lần. Mạnh hạo nghĩ đến nơi này, thật dài thở ra một hơi. Dược thảo càng là trân quý, đan phương càng là cổ xưa, phẩm chất đan dược càng cao, tắc thì thất bại thì càng nhiều. Mạnh hạo cảm khái thì thào. Bất quá, trở thành đan sư sau, cũng có tương ứng chỗ đặc thù, ví dụ như này cái lệnh bài. Mạnh hạo tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ. Lập tức trong tay xuất hiện một quả lệnh bài màu trắng. Lệnh bài kia cầm trong tay, một mảnh lạnh bút, tự ngọc cũng không phải ngọc, trên đó chính diện điêu khắc lò đan, mặt sau thì là viết một cái cứng khắc hữu lực, cấm chữ. Cấm đan lệnh. Mạnh Hạo nhìn xem lệnh bài, mắt lộ ra kỳ dị chi mang, đây không phải hắn hai tháng qua lần thứ nhất vuốt vuốt này lệnh bài, nhưng mỗi một lần chứng kiến, nội tâm đều sẽ cao lên một cổ đối với đan sư địa vị tôn kính. Đây là một miếng cấm đan lệnh, này làm cho từng cái dược đồng tại trở thành đan sư sau đều bị tông môn cấp cho, cả đời chỉ có một lệnh, một làm cho có thể dùng hai lần, mà mỗi một lần sử dụng, đều đem đăng sư tôn cao bày ra đến mức tận cùng, đủ để khiến tử khí nhất mạch đệ tử kinh hải không thôi. Thậm chí có thể nói, đăng sư sở dĩ tại tử vận tông nội địa vị tôn cao, có không ít nguyên nhân, đúng vậy xuất từ cấm đang làm cho lên, này lệnh, đối với rất nhiều người mà nói, là một loại mạnh mẽ uy hiếp. Bởi vì cái này cấm đang lệnh, chỉ có một tác dụng, một khi dùng ra, có thể để cho cái nào đó tử khí nhất mạch nội môn đệ tử trong vòng trăm năm không có bất kỳ đan sư vì kia luyện đan bằng là đem hắn gia nhập vào cấm luyện liệt kê này làm cho trăm ngàn năm qua thường tại là tử vận tông môn quy là đan đông nhất mạch chỉ mới có đích đặc thù cũng chính là bởi vì này làm cho tồn tại mới có thể dùng đan sư địa vị tại tử vận tông bên trong cực kỳ tôn cao sẽ không có người nguyện ý quá đi đắc tội đan sư đắc tội một cái đan sư bởi vì này làm cho tồn tại Đem bằng là đắc tội sở hữu tất cả đan sư. Có thế từ xưa đến nay, gần đây một ngàn này năm, cũng không có bao nhiêu đan sư thật sự dùng qua cái này quyền lợi, tính toán ra, cấm luyện danh sách. Một ngàn này năm nhiều nhất thời điểm, cũng chỉ có như vậy vài trăm người mà thôi, cùng nội môn đệ tử trên vạn người so sánh, thật sự không nhiều lắm. Dù sao này làm cho đối với đan sư mà nói, không cần, mới lớn nhất uy hiếp, một khi hai lần đều dùng rồi, tắt thì uy hiếp liền tự nhiên biến mất. Sở hữu tất cả tại trong vòng trăm năm cấm luyện chi tên của người, đều khắc ở này cái cấm đang làm cho ở bên trong, Mạnh Hạo đã trở thành đan sư, được hưởng phần này đặc quyền đồng thời, cũng muốn thực hiện thân là đan sư đối với này cái lệnh bài tôn kính, cái này trước mặt 13 người, là cái này 100 năm, bị 13 vị đan sư cấm luyện chi nhân, Mạnh Hạo cái này, tại những người này danh tự tồn tại với cấm luyện danh sách lúc, không thể làm cái này 13 người luyện đan. Mắt nhìn tấm đan lệnh, Mạnh Hạo đem h thu hồi, suy nghĩ một chút. Lại lấy ra một cái ngọc giản ở bên trong lạc ấn sau khi, hất lên mà ra, ngọc giản này tại giữa không trung thiêu đốt, cái kia biến mất, không lâu sau, có âm thanh theo ngoài động phủ truyền đến, mạnh hạo tay phải nâng lên nhất chỉ, lập tức động phủ đại môn mở ra, theo bên ngoài đi tới một người thiếu nữ, thiếu nữ này thoạt nhìn cũng chỉ là 18-19 tuổi, tướng mạo có chút xinh đẹp, đi vào động phủ sau nhăn lại cái mũi, giống bị cái này một phòng nổ đang khí tức chỗ sạch, phương đan sư, ta hôm qua vẫn còn buồn bực, Sao vậy ngươi cái này vài ngày không đổi lò đan Thiếu nữ nói xong Theo trong túi trữ vật lấy ra đỉnh đầu mới tinh lò đan Cười đưa cho mạnh hạo Thiếu nữ này tên là Lâm Nhụy Là thua trách sở hữu tất cả đan sư hàng ngày cần thiết quản sự Vẫn cứ tu vi không cao Có thể nghe nói hắn tổ là cái nào đó tử lô đan sư Tại tăng thêm thiếu nữ này ngày thường không làm cho người phiền chán Thậm chí còn có một ít đan sư Đối với cái này nữ còn có ái mộ ý Dần già Nhưng phàm là đan sư cần thiết Đều là nàng này đưa tới như Mạnh Hạo cái này, nàng tại 2 tháng này đã tới 46 lần, hôm nay là thứ 47 lần. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, cũng hiểu được có chút xấu hổ, đem lò đang lấy đi sau, thiếu nữ đưa lên một cái ngọc giản. Ta thiếu bao nhiêu? Mạnh Hạo mắt nhìn ngọc giản, sầu mi khổ kiểm. Tính cả hôm nay, tổng cộng cần nộp lên trên tông môn 6758 hạt ngưng khí đan. Thiếu nữ trừng mắt nhìn, che miệng cười cười, giống như an ủi như vậy lại tiếp tục nói một câu. Không có việc gì không có việc gì, người thiếu không coi là nhiều, nhiều nhất có thiếu 173 vạn đâu rồi, đoán chừng. Đời này đều phải không ngừng luyện đan rồi. Mạnh hạo nghe được cái số này, sững sốt một chút, theo sau lắc đầu cười khổ thở dài, trở thành đan sư sau Lò đan, dược thảo, đan phương, biết thật là không cần dùng tiền, cần thiết bao nhiêu tông môn cũng có thể cho ra. Nhưng lại không phải là không có trả giá, mà là dùng luyện chế đan dược đến đền bù tổn thất, cũng may có thể thiếu nợ. Mạnh Hạo cầm qua ngọc giảng ở trên lạc ấn sau, lại đưa cho thiếu nữ. Phương Đan Sư phải cố gắng, cái kia. Lần này giao nạp đang dược thời gian đã qua, ngươi xem có phải hay không cần phải bao nhiêu xuất ra một chút, như vậy ta cũng vậy hảo giao thay mặt nha. Lâm nhụy nét mặt tươi cười như hoa, cũng khó trách nàng như thế, đang đông nhất mạch Đan Sư, tại nàng xem đi, nhỏ tuổi nhất đúng là trước mắt cái này Phương Một rồi. Mỗi lần tới đến nơi này, đều phải trêu chọc vài câu, nhất là cái này Phương Một xấu hổ xấu hổ bộ dáng. Để cho thiếu nữ này hào hứng thêm nữa. Mạnh hạo thở dài, cầm lấy bên cạnh một cái bình thuốc, mặt có năm hạt ngưng khí đan, đưa cho thiếu nữ, đây là hắn lần thứ nhất nột lên trên đan dược. Thiếu nữ che miệng cười cười, cầm bình thuốc rời đi, mạnh hạo đưa mắt nhìn thiếu nữ, theo động phủ chi môn đóng cửa, hắn cầm lấy lò đan, lần nữa thở dài. Cứ tiếp như thế không được, có thế bằng của ta luyện đan trình độ, 2 tháng này căn bản cũng không có tử khí nhất mạch nội môn đệ tử tới tìm ta luyện đan. Cái này cũng sẽ không có lợi nhuận, càng không có cách nào dùng như vậy cách, đi đạt được bất đồng đan phương. Mạnh hạo đi theo lệ đào thời điểm đối với đan sư như thế nào tu hành, cũng nhìn không ít. Trong đó điểm trọng yếu nhất, chính là bị tử khí nhất mạch nội môn đệ tử mời luyện đan, như thế, liền có thể tiếp xúc bất đồng đan phương, mời càng nhiều, đan phương tiếp xúc cũng càng nhiều. Lâu dài sau khi, bản thân luyện đan tạo nghệ tự nhiên chậm rãi đề cao, dù sao cần thiết dược thảo không phải mình theo tông môn mua sắm, dùng cũng không đau lòng đồng thời như vậy luyện đan là có thường đấy thu hoạch xa xỉ đến nỗi cắt xén càng là đã trở thành quy tắc việc này tử khí nhất mạch cũng không nên nói chút ít cái gì mạnh hạo thở sâu buông lò đan sau đem bên người những cái kia chai thuốc cầm tới một vừa mở ra mắt nhìn trước mặt đan dược những đan dược này cả đám đều mượt mà tràn ra linh khí mạnh hạo nhìn một chút chậm rãi nhíu mày hẳn là ta luyện chế phương pháp không đúng nói cách khác vì sau hai tháng qua mỗi lần luyện đan đều cực kỳ hao tâm tổn sức Mà ta xem lệ đào luyện đan, nhưng lại đơn giản rất nhiều Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, trầm ngâm trong đứng dậy Trong động phủ đi vài vòng sau bước chân hắn dừng lại, hai mắt lóe lên Tay phải khi nhấc lên, lò đan cách không mà đến Hắn bắt lộ ra tinh mang, vỗ túi trữ vật Hơn 10 loại dược thảo bay ra, hai tay của hắn phi điểm tới Khi thì thôi hóa, khi thì lấy lá, khi thì luyện nước Thì ra là hơn 10 thời gian hô hấp, vỗ dưới Đem những dược thảo này toàn bộ dung nhập trong lò đan chân phải nâng lên tại địa nhẹ nhàng đạp mạnh, lập tức hắn phía trước mặt đất lập tức đỏ thẫm, nhiệt độ cao bước người lúc lò đang xa xa treo ở này mảnh đỏ ngầu mà gạch ba tất phía trên, theo mạnh hạo bấm niệm phát quyết không ngừng mà đánh ra, lò luyện đan này khi thì nâng lên, khi thì thấp hơn, trận trận mùi thuốc khuyết tán ra. tại cái này dược hương tỏ ra một cái chớp mắt, mạnh hạo khoanh chân ngồi xuống, tay phải nâng lên một bả lăng không ấn xuống tại lò đan lên, nhắm mắt thời điểm trong cơ thể linh khí hiện lên, đã bắt đầu thôi hóa, cái này thôi hóa. Mạnh hạo đang cùng theo lệ đào thì liền hiểu, hắn trọng điểm tác dụng ngoại trừ thôi hóa tỉ mỹ thuốc linh bên ngoài, càng nhiều nữa, thì là luyện đan cần thiết. Thỉnh thoảng, mạnh hạo còn phải hai mắt tinh mang chấp động, căn cứ trong lò đang biến hóa điều chỉnh, hoặc là gia tăng dược thảo, hoặc là lấy ra cạn, dĩ vãng mạnh hạo luyện đan, ít nhất cũng cần 5-6 canh giờ, nhưng lúc này đây, hắn chỉ dằn co 2 canh giờ, liền hai mắt lóe lên ở giữa, thu hồi tay phải, tay áo bỏ rơi. Đem lò đan theo màu đỏ mà gạch bên trên dịch chuyển khỏi, đang che khẽ động, mùi thuốc đập vào mặt lúc, mạnh hạo theo lò đan. Lấy ra bốn hạt ngưng khí đan. Cái này bốn hạt đan dược vốn là còn mềm mại, bị lấy ra sau nhanh chóng thành hình, đem làm bị mạnh hạo cầm đến trước mắt lúc, đã như phơi khô. Là ta nghĩ lầm rồi. Mạnh hạo cẩn thận nhìn trước mắt cái này bị chính mình thô ráp luyện chế ra tới đan dược, lại lấy ra một bên chai thuốc ở trong, bị chính mình hao hết vất vả luyện chế ra tới ngưng khí đan, hai tướng đối lập dưới. Trong mắt lộ ra hiểu ra, bị ta tinh xảo luyện chế, mình cũng mệt mỏi đang dược, dược hiệu rõ ràng có quan hệ tốt quá nhiều, có thể làm được 7, 8 phần dược hiệu, mà cái này thô ráp luyện chế, tắt thì dược hiệu tầm thường, ước chừng chỉ là đem những cái kia dược thảo phát huy ra tam, tứ thành bộ dạng. Cho nên ta trước khi luyện chế đến đây cực kỳ tốn sức, mình cũng rất là vất vả, như sáng sớm liền ngày hôm nay như thế luyện đan cái đó sử dụng bên trên như vậy hơn lò đan mạnh hạo như có điều suy nghĩ. Đem cái này ngưng khí đang thu hồi. Bất quá, trên lệch to lớn như thế, gần như gấp đôi. Đây cùng luyện chế thời gian có quan hệ, có thế cũng khả năng không lớn tồn tại quá nhiều liên quan. Dù sao ta cũng vậy xem qua lệ đào luyện sở hữu cần thiết đang dược, tự hồ cùng hắn cho người khác luyện chế, không có có rõ ràng như thế khác biệt. Mạnh hạo nhíu mày, trầm ngâm ở giữa bỗng nhiên hai mắt lóe lên. Hẳn là, cùng ta hoàng mỹ trúc cơ có liên quan, bởi vì linh lực của ta cùng người bên ngoài bất đồng, không trở về vùng thế giới này mà là lạc ấn ta tự thân ấn ký, cho nên ta năm tòa đạo đài có thế quét ngang trúc cơ, mà dùng lúc nào tới luyện đan, tắt thì cũng lây dính loại khí tức này. mà sở dĩ nổ lò đan là bởi vì ta luyện chế ra đan dược thuộc về hoàng mỹ. mạnh hạo hai mắt tinh mang đột nhiên sáng, cẩn thận trầm ngâm hồi lâu, càng phát cảm giác được phán đoán của mình chính xác. Đan trầm tư lúc, bỗng nhiên mạnh hạo biến sắc, chợt cúi đầu nhìn về phía mình túi càng khôn, ở đằng kia trong túi càng khôn mặt nạ huyết sắt ở trong. Giờ phút này có bị đống thanh âm yếu ớt, cái kia hiện lên ở mà Mạnh hạo trong ốc. Ta không được, không cách nào chèo chống ngươi tiếp tục biến hóa, đáng chết ta, ta liền biết không có thể cho người khác biến hóa chi lực. Mạnh hạo ta muốn lục gia rồi, đã xong đã xong, một tháng A, ta cũng cần thời gian một tháng, ngươi muốn. Coi chừng một, chút ít, bị đống thanh âm càng thêm suy yếu, đến mà cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất lúc, Mạnh hạo gương mặt như có nước chảy mà qua, lại lộ ra chân dung có thế hết lần này tới lần khác đúng lúc này mạnh hạo ngoài động phủ truyền đến sở ngọc yên thanh âm phương Mộc, đem ngươi động phủ mở ra ta tìm ngươi có việc mạnh hạo sắc mặt khó coi giờ phút này hắn dung nhan đã không còn là trước bộ dáng mà là biến thành bản tôn bộ dạng hơi đen làn da nho nhã trong mang theo một cổ thư sinh khí chất có thế hết lần này tới lần khác tại khí chất này tồn tại yêu dị cảm giác càng có một vệt lạnh khốc ẩn chứa mạnh hạo nhíu mày cũng không ngẩng đầu lên. Không để ý tới động phủ ngoài cửa, giờ phút này sở Ngọc Yên truyền tới thanh âm. Phương 1 Ngoài động phủ, sở Ngọc Yên nhăn lại đôi mi thanh tú, mở miệng lần nữa, nàng lúc này đây đã đến, chính là nghĩ hoàn toàn quan sát một chút phương một người này, tìm kiếm ra đối phương để cho mình bực bội nguyên nhân chỗ. Nhưng hôm nay động phủ này môn quan bế không mở, trong đó càng không có phương một thanh âm, cái này để cho sở Ngọc Yên ánh mắt bất thiện, nàng hừ lạnh một tiếng, tại tới nơi đây trước khi nàng đã sớm tìm hiểu mà cái này phương một gần đây một đoạn thời gian căng bản cũng không xúc động phủ mà lại trên đường nàng gặp lâm nhụy biết được lâm nhụy vừa mới cho mạnh hảo cái này đưa tới lò đan đóng cửa không xuất ra càng không nói lời nào hẳn là phương một người cái này có cái gì không muốn để cho người biết được sự tình sở ngọc yên hai mắt lóe lên lạnh giọng tiếp tục lái miệng trong động phủ mạnh hảo cau mày đối với sở ngọc yên cái kia không chút nào để ý mà là tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật lập tức lấy ra mặt nạ huyết sắc Ngưng thần nhìn nhìn sau, hắn linh thức cái kia dung nhập mặt nạ bên trong. Ở chỗ này cụ thế giới, hắn liếc mắt liền thấy được vốn là biến thành chim anh vũ bộ dáng bị đóng, giờ phút này như đã mất đi hết thảy biến hóa chi lực, khôi phục bị đóng bộ dáng, có thế nhưng không có sinh cơ, mà là tồn tại tử khí. Thoạt nhìn như một cái hộp vuông be bé, bé, có thế động tới nhưng lại cực kỳ cứng rắn, mạnh hạo quan sát một phen, cái này mới thu hồi linh thức, như có điều suy nghĩ. Nghe vừa rồi bị đóng nít thoại ngữ ý. Giống như bởi vì cho ta biến hóa chi lực, cho nên làm cho nó đã bắt đầu lột da. Nói một tháng. Mạnh hạo nội tâm thoáng buông, thời gian một tháng hắn vẫn là có thể gắn gượng qua đấy, cùng lắm thì bất luận kẻ nào cũng không trông thấy, cũng không hề ra ngoài là được. Có thế như trước cái này ngoài cửa sở Ngọc Yên, có chút đáng ghét. Mạnh hạo ngẩng đầu, nhìn xem động phủ đại môn. Phương một, ngươi đi ra cho ta. Mạnh hạo thần sắc như thường, dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, cho đến đi qua thời gian một nén nhang. Ngoài động phủ sở Ngọc Yên, trong mắt lộ ra lửa giận, nàng càng phát giác không đúng, có thế lại nghĩ không ra cái này phương một vì sao như thế. Không nói lời nào đúng không, được, ta đây phải đi nghĩ biện pháp tìm được khai phủ lệnh bài, đến mở ra động phủ của ngươi, cuối cùng nhất hỏi ngươi một lần, phương một, ngươi ở đây còn chưa phải tại. Sở Ngọc Yên thối hậu vài bước, găng từng chữ mở miệng, không tại. Mạnh hạo mở mắt ra, lộ ra không kiên nhẫn, lãnh đạm mở miệng. Lời nói này vừa ra... Ngoài động phủ sở ngọc yên lập tức sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có như vậy trả lời thuyết phục, nhưng rất nhanh nàng liền thở sâu, hận hận trừng mắt liếc động phủ đại môn, quay người hóa thành cầu vòng trời đi. Đuổi đi sở ngọc yên, mạnh hạo đem lục gia trong đã không có sinh cơ bị đóng lấy ra, đặt ở trước mặt, ngưng thần nhìn lại, hồi lâu, hắn thở dài, nhắm mắt ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia lâm nhụy theo mạnh hạo động phủ ly khai sau, về tới đang trong cát, đem theo mạnh hạo cái này lấy đi bình l Ghi chép sau khi, tại cái chai bên trên ghi kế tiếp phương chữ, theo sau liền đem bình thuốc phong sát liền đặt ở một đống theo mặt khác đan sư cái kia thu với tay cầm đang trong bình. Theo sau sẽ không có tiếp tục lưu ý, mà là đã đi ra đan cát, nhóm này đan dược, sẽ do đan cát chi nhân lấy đi, giao cho tử khí nhất mạch chấp sự, với tư cách ngưng khí kỳ ngoại môn đệ tử, hàng ngày cần thiết chi dụng. Đương nhiên tại cấp cho trước khi, sẽ có tử khí nhất mạch chi nhân, đi nghiêm khắc kiểm tra một phen, dùng bảo đảm đan dược an toàn. Ngoán một cái chính là nửa tháng, nửa tháng này đến, mạnh hạo luyện Đan thì chưa từng như trước khi như vậy hao phí tinh lực, mà là có giữ lại, lò Đan không còn có nổ tung, ngược lại là luyện ra ngưng khí đang càng ngày càng nhiều. Đồng dạng, tại nửa tháng này sau một ngày, Đan các bên trong nhóm này ngưng khí Đan, cuối cùng cũng bị người lấy đi, đưa đến tử khí nhất mạch ngoại tông ở trong, đã bắt đầu ngoại môn đệ tử nửa tháng một lần cấp cho Đan dược. Tô Trung Luân, tu vi không cao, chỉ là trúc cơ Trung Kỳ. Có thế trước kia cũng không phải là tử khí nhất mạch, mà là đan đông dược đồng, chỉ có điều bởi vì cuối cùng nhất không cách nào trở thành đan sư, tại tăng thêm hắn tổ là tử vận tông địa vị không thấp, cho nên hắn mới có thể theo đan đông nhất mạch đi tới tử khí cái này, đã bắt đầu tu hành thuật pháp, càng bởi vì đã từng dược đồng thân phận, cho nên những năm gần đây này, Thủy Trung phụ trách đan dược cấp cho thì kiểm tra chức vụ, chỉ có theo trong tay hắn xác định trôi qua đan dược, mới có thể cấp cho cho đệ tử ngoại môn, thời gian lâu dài. Tại tăng thêm chỉ có ngưng khí đang một loại đan dược, cho nên hôm nay Tô Trung Luân cái này, chỉ cần đem đan dược cầm lấy, vừa nghe liền cũng hiểu biết thiệt giả, càng có thế đơn giản phán đoán dược hiệu. Một ngày này, theo đan đông nhất mạch đan dược đưa tới, Tô Trung Luân một bên thưởng thức trà thơm, một bên mở ra nguyên một đám bình thuốc phong sát, khi thì đặt ở trước mũi nghe thấy hạ xuống, rất là bộ dáng nhàn nhã. Tại hắn phía sau, tùy tùng một cái đồng tử, cái này đồng tử phụ trách ghi chép cùng sửa sang lại. Những thứ này đan sư luyện chế ngưng khí đan, đều cơ bản giống nhau, không có cái gì khác nhau, không qua nhân gia dù sao cũng là đan sư. Tô Trung Luân thở dài, lại đem khởi một cái bình thuốc, nặng ra phong sáp sau, không có đi nghe thấy, mà là trước nhất một ngụm trà, lúc này mới từ từ cầm đến trước mũi, ngửi một cái. Có thế lần này nghe thấy sao, Tô Trung Luân sững sốt, hắn mãnh liệt dưới đất thấp đầu lần nữa nghe nghe, bỗng nhiên hai mắt mãnh liệt mà ngưng tụ, trực tiếp đem cái này bình thuốc bên trong đang dược đổ ra. Tổng cộng 5 hạt ngưng khí đang bị hắn cầm trong lòng bàn tay, cẩn thận phân biệt sau khi vừa lại ngửi một cái, thần sắc cuối cùng đại biến. Chuyện này, hắn cả thân thể thoáng cái đứng lên, thậm chí đem cái kia trà thơm đụng trở mình, cũng đều không có đi để ý, trực câu câu nhìn qua trong tay đang dược. Hắn phía sau đồng tử trợn mắt há hốc mồm, hắn chưa bao giờ thấy qua tô trung luân có vẻ mặt như vậy, nhất là chén kia trà thơm, cơ hồ là người này yêu nhất, ngày thường chính mình chạm thử đều phải bị trừng phạt, nhưng hôm nay bị đánh ngã trên đất. Lại không có chút nào để ý. Thuốc này hiệu quả. Sao vậy sẽ có loại trình độ này dược hiệu. Đan dược này là ai luyện chế? Tô Trung Luân thở sâu. Một bả cầm lấy bình thuốc. Chứng kiến mà thượng diện lạc ấn một cái phương chữ. Phương. Đan sư ngàn người. Họ phương người cũng có ba, năm người. Là ai? Tô Trung Luân trầm ngâm ở giữa. Đem cái này năm hạt ngưng khí đang cực kỳ cẩn thận quý trọng cất kỹ. Hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Thuốc này hiệu quả nghe ngóng phân biệt liền viễn siêu tầm thường. Nhưng đáng tiếc chỉ là ngưng khí đan, nếu là trúc cơ cần thiết đan dược. Tô Trung Luân hô hấp dồn dập, hai mắt lóe lên, lại không hề kiểm tra những đan dược này, mà là thân thể nhoán một cái thẳng đến nội môn tôn thất mà đi. Nói không chừng người này cũng luyện chế ra có thể nhường cho trúc cơ nuốt đan dược, phải đi sớm chặn đứng. Cái này mấy hạt ngưng khí đan đưa tới sự tình, Mạnh Hảo đương nhiên sẽ không biết được. Hắn giờ phút này đang cao mày khoanh chân ngồi trong động phủ, nhìn xem trước người bị đóng. Bị đóng giờ phút này thân thể đã khô quắt không có sinh cơ chút nào để cho mạnh hạo nội tâm có chút lo lắng hắn lo lắng cái này bị đóng một tháng sau vẫn là như thế nói như vậy hắn ở đây tử vận công hôm nay cục diện thật tốt đem triệt để mất đi thời gian ngày lại ngày trôi qua mạnh hạo lo lắng cũng càng ngày càng đậm mấy ngày này đã có vài người đến đi tìm hắn vô luận là lâm nhụy hay là lệ đào thậm chí cái kia sở ngọc yên cũng đều lại tới nửa hai lần tuy nói đều bị mạnh hạo dùng bất đồng phương pháp từng cái ngăn chặn có thế việc này cuối cùng không có khả năng lâu dài Cũng may hôm nay bị đóng lục gia hơn 20 ngày sau, tại đây bị đóng bên trên bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở, những thứ này khe hở cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nhiều hơn một chút, cùng lúc đó, có hơi yếu sinh cơ từ trong sinh sôi, này mới khiến Mạnh hạo nội tâm hơi có buông lỏng. Cho đến lại qua mà mấy ngày, khoảng cách thời gian một tháng chỉ còn lại có một ngày lúc, bị đóng trên người khe hở càng ngày càng nhiều, sinh cơ cũng càng thêm tràn đầy đứng lên trong lúc mơ hồ Mạnh hạo có thể chứng kiến, tại đây khô quắc bị đóng ở trong, giống như còn có một bị đóng đang giãy ông muốn xông ra. Có lẽ kỳ trùng ra thời điểm chính là bên ngoài cái này khô quắc chi da nổ bung một khắc, Mạnh Hạo thở sâu, bình tĩnh nhìn qua, yên lặng chờ đợi. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai lúc, Mạnh Hạo trước mặt bị đóng, khe hở rậm rạp chằm chịch, thậm chí còn có trận trận bang bang thanh âm truyền ra, tựa hồ bị đóng cái kia đang đã bắt đầu mới sinh va chạm, muốn từ cái này khô quắc chi da bên trong lao ra. Việc này Mạnh Hạo vô pháp trợ, chỉ có thể đợi đải, nhưng vào lúc này, động phủ của hắn ở trong. Bạch vân lai thanh âm mang theo hưng phấn truyền đến. Phương một mở cửa nhanh, có chuyện tốt, đại hảo sự. Tại hạ đang luyện chế một lò đan dược, không tiện ra ngoài. kính xin bạch huynh vân vân. Đại lò đan dược này luyện ra sau, Phương Mỗ mới có thể đi ra ngoài. mạnh hạo nghe xong là Bạch vân lai thanh âm liền lập tức mở miệng. ai nha, cái gì đan dược? nhanh đừng luyện. lần này ta thế nhưng mà cho ngươi chư mộ một cái nội môn đệ tử sinh ý. người này muốn luyện chế đan dược ta hướng hắn cực lực đề cử ngươi cái này, một khi ngươi cho đã luyện thành, thì có danh tiếng, ngày sau tìm ngươi luyện đan nội môn đệ tử liền có hơn. Bạch Vân Lai vội vàng nói, hắn cùng với mạnh Hạo hơn nửa năm qua này quan hệ không tệ, mạnh Hạo đã trở thành đan sư sau, hắn liền thường xuyên hướng người đề cử, có thế lại từ đầu đến cuối không có thành công. Lúc này đây thật vất vả có người đáp ứng, thế là liền nhanh đến tìm mạnh Hạo. Mạnh Hạo cười khổ, việc này như thay đổi dĩ vãng, hắn tất nhiên cực kỳ mưu cầu danh lợi. Dù sao đây là đan sư tại công môn trưởng thành trọng yếu cách, mà hắn cái này bởi vì vừa mới trở thành đan sư, bằng là từ một ngàn người đi cạnh tranh, cho nên đến nay ba tháng qua, còn theo không có người tìm hắn luyện đan. Loại chuyện này, không có lần thứ nhất, liền đương nhiên sẽ không có lần thứ hai. Nhưng hôm nay, Mạnh hạo đang muốn mở miệng, bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động, chợt nhìn về phía trước mắt bị đóng, thì ra là mấy cái hô hấp thời gian, ngoài động phủ Bạch Vân Lai lập tức đã nghe được một tiếng nổ vang thanh âm theo trong động phủ truyền ra. Thanh âm này càng là truyền khắp ngọn núi, đất trung núi chuyển, thậm chí dưới núi trong cốc đều nghe rành mạch, đưa tới không ít người chú ý lúc, ngoài động phủ Bạch Vân Lai sững sờ ở cái kia, bị chấn động hai lỗ tai nổ vang, thật lâu mới khôi phục lại. Hắn trợn mắt há mồm, thân thể lập tức thối hậu, nội tâm cũng tại kinh hải, không biết cái này phương một luyện cái gì đang, rõ ràng ra như thế động tĩnh lớn, có thế cũng không lâu lắm, động phủ Đại Môn đã mở ra, mạnh hạo dĩ nhiên hóa thành phương một bộ dạng, mang theo miễn cười theo trong động phủ đi ra. Phương mổ sốt ruột rồi, cái này chẳng phải luyện đan nổ lô rồi, bất quá không có sao, ta còn có lò đan, Bạch Huynh, chúng ta đi thôi. Muốn hay không tìm dược đồng? Bạch Vân Lai nhìn Mạnh Hảo liếc, liền vội mở miệng, giờ phút này Mạnh Hảo thân phận này đã bất đồng, thân là đan sư, vô luận là đan đông nhất mạch hay là tử khí nhất mạch, địa vị như nội môn đệ tử, không phải chuyện đùa. Thậm chí tử vận tông bên trong một ít trải qua thời gian dài quy củ. Có thể dùng đan sư tuy nói cùng tử khí nhất mạch nội môn đệ tử cùng cấp, nhưng trên thực tế hay là muốn hơi cao thêm một bậc. Không cần. Mạnh hạo miễn cười, cùng Bạch Vân Lai hạ sơn, hướng về tử khí nhất mạch đi đến, đi về phía trước thì Bạch Vân Lai liền đem sự tình kể một chút. Lúc này đây mời đan sư luyện đan, là trong nội môn đệ tử người nổi bật chỉ có điều người này coi như là lại thiên kiêu, cũng không mời được chủ lô, hơn nữa thanh danh bất hảo, với đan sư trong cũng cũng biết, cho nên nguyện ý cho hắn luyện đan chi nhân không nhiều lắm mà lại đang đông nhất mạch địa vị cao cả, thân là đan sư có được quyền cự tuyệt, tử khí nhất mạch nội môn đệ tử cũng không có biện pháp, vị này thiên kiêu càng là bất đắc dĩ, đến nỗi những cái kia có thể cho hắn luyện đan, hắn tuyển tới chọn đi, cũng đều toàn bộ không hài lòng. Việc này bị Bạch Vân Lai biết được, suy nghĩ phải là một cơ hội, mặc kệ thành cùng không thành, dù sao người này cũng không dám đem đan đông nhất mạch như thế nào, thế là bỏ chạy tới tìm Mạnh Hạo thương lượng, luyện cái gì đan. Mạnh Hạo đi về phía trước lúc Nghe Bạch Vân Lai đích thoại ngữ, suy nghĩ một chút, khai mở miệng hỏi. Cái gì đang chưa nói? Một hồi ngươi hỏi trước một chút, ta dù sao địa vị không đủ, vẫn cứ có thể chen mồm vào được. Đang đinh dũng thân là tử khí nhất mạch thiên kiêu, đương nhiên sẽ không nói với ta quá nhiều. Bạch Vân Lai thở dài. Mạnh hạo nhẹ gật đầu, đi qua mọi chỗ sơn cốc, nội tâm lại đang hồi tưởng trước khi động phủ một màn Cái kia một tiếng vang thật lớn đúng vậy bị đống khô quắc cứng trắng da bị tạc khai mở đưa tới thanh âm. Theo sau bị đống như mới sinh như vậy xuất hiện, có thế lại hiếm thấy không có dài dòng, mà là trực tiếp cho mạnh hạo một đạo biến hóa chi lực, liền trực tiếp bay vào mặt nạ huyết sắc bên trong ngủ say. Bất quá cùng huyết ngao không giống với, cái này bị đống ngủ say, mạnh hạo quan sát sau khi phát hiện, tối đa mấy tháng sẽ thức tỉnh, liền không để ý tới nữa, ngược lại là đối với bốn phía nổ tung khô quắc chi da, cảm thấy rất hứng thú. Cái kia khô quắc chi da cực kỳ kinh nghị, dùng mạnh hạo tu vi đều không thể đem một khối nhỏ đẩy ra. Bất quá vật ấy đến từ bị đống, tại Mạnh Hảo xem ra xác nhận bảo bối, liền đem hắn thu hồi, không kịp kỹ càng xem xét, liền đi ra động phủ. Không lâu sau, hai người tại Đăng Đông nhất mạch cùng tử khí nhất mạch ở giữa trong sơn cốc, chứng kiến mà phía trước thần sắc kêu căng, chấp tay sau lưng ngóng nhìn bầu trời một thanh niên. Thanh niên này chính là Đinh Dũng, hắn ăn mặc trường bào màu đỏ, giờ phút này dưới ánh mặt trời nhoáng một cái. Lại chẳng biết tại sao tràn ra mà một vòng tím ý, Mạnh Hảo bái nhập tử vận tông gần một năm. Biết được vô luận là đang đông hay là tử khí, đều là dùng màu tím vi tôm, mà trước mắt thanh niên này tuy nói không phải ăn mặc đệ tử hạch tâm áo bào tím, nhưng quần áo có thể lộ ra tím ý, cũng có thể gặp thân phận cao quý, thuộc về tử vận tông thiên kiêu. Tu vi càng là đến mà trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa. Ngươi chính là phương một, đinh dũng ánh mắt rơi vào mạnh hạo trên thân, nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng, ở trong mắt hắn xem ra đan sư tự nhiên là niên kỷ càng lớn càng tốt, có thế người trước mắt thật sự quá trẻ tuổi. Mạnh Hạo nhíu mày, lãnh đạm đứng lại không hề đi về phía trước, hắn đi theo lệ đào cho người ta luyện đan lúc, xem quen rồi lệ đào tại đây chút ít nội môn đệ tử trước mặt tư thái, biết được đan sư thân phận tự nhiên tồn tại tôn cao, nhưng trên thực tế hay là cần bản thân đi nâng lên, nếu là cái giá đỡ thấp, người bên ngoài sẽ cảm thấy không có bản lãnh. Cố mà giờ khắc này đứng lại sau, tay áo hất lên, hừ lạnh một tiếng. Bạch Vân Lai, sau này loại này chuyện luyện đan, không nên tìm ta. Mạnh Hạo lãnh đạm mở miệng, lại nhìn cũng không nhìn thanh niên kia liếc, quay người liền muốn ly khai. Bạch Vân Lai thường thường cùng Đan sư tiếp xúc, cùng Mạnh Hạo cái này quen thuộc một năm, há có thể nhìn không ra nguyên nhân, nội tâm thầm khen thời điểm, trên mặt lại lộ ra thành sợ, lộ ra oán trách. Con mắt nhìn mắt giờ phút này cũng bị Mạnh Hạo cử động này làm cho sững sờ ở cái kia Đinh dũng. Vị này chính là Đan Đông nhất mạch Đan sư, đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng lại là trước đó lần thứ nhất tấn chức thí luyện đệ nhất nhân. Ngươi nghĩ a? Mười vạn dược đồng tuyển một người, đưa hắn tuyển ra, ngươi a, ai, ta cầu phương đang sư rất lâu, hắn mới miễn cưỡng đồng ý, có thế ngươi. Bạch Vân Lai giậm chân một cái, lắc đầu thì tranh thủ thời gian chạy hướng mạnh hạo cái kia. Đinh Dũng cười khổ, thở dài, hắn cũng không phải là năm đó ngàn, lữ thế hệ, đi ra ngoài lịch luyện không ít, sao có thể nhìn không ra mạnh hạo cái này tư thái. Nhớ tới Bạch Vân Lai cái kia từng nói, cái này phương một luyện đang tạo nghệ không nhỏ, giờ phút này suy nghĩ một chút khung mặt lộ ra miễn cười, tiến lên vài bước. Phương Đan sư đại danh, Đinh Mỗ như sấm bên tai. Trước khi là chứng kiến Phương Đan sư bằng chừng ấy tuổi liền có cái này như vậy thành tựu, Phương kinh ngạc nói lỡ. Phương Đan sư có thế đừng nên trách. Mạnh Hạo lúc này mới bước chân một lần nữa dừng lại, quay đầu lãnh đạm nhìn mà Đinh Dũng liếc. Muốn luyện cái gì đang? Phá trứng đan. Đinh Dũng hai mắt lóe lên, gặp Mạnh Hạo cái này trực tiếp mở miệng, có chút không hiểu rõ người trước mắt tính tình, dứt khoát lập tức nói ra. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh. Không có biến hóa chút nào, cái này thần sắc bị Đinh Dũng xem ở mắt, là được một bức kiến thức rộng rãi, cao thâm mạc trắc, nhưng trên thực tế, mạnh hạo nội tâm cũng tại vơ vét trí nhớ, có thế nghĩ nửa ngày, cũng đều không có phá chứng đang tin tức. Viên thuốc này đang phương chủng loại thường gặp có 17 phần, cần thiết dược thảo trăm loại, phức tạp nhiều thay đổi, cùng sở hữu 397 loại biến hóa, luyện chế thì còn cần rất nhỏ điều chỉnh, biến hóa lại tăng bảy thành, người muốn luyện, là một loại kia, loại nào? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, lời nói này thuần túy là soạn bẫy đi ra, có thế lại làm cho một bên Bạch Vân Lai trợn mắt há mồm, lúc trước hắn cũng đang suy tư cái gì là phá chướng đang, hôm nay nghe được Mạnh Hạo như thế vừa nói, lập tức trong mắt lộ ra kính nể. Dù sao lời nói này tại hắn nghe tới, giống như vô cùng lý giải, mà lại giống như chính là chỗ này như vậy cảm giác. Liền Bạch Vân Lai đều bị hù dọa, Đinh Dũng vậy dĩ nhiên cũng là sửng sốt một chút sau, hai mắt lập tức lộ ra tinh mang, hắn thở sâu. Hướng về Mạnh Hạo ôm quyền thật sâu cúi đầu, "Phương Đan sư, ngài tuy nói chủng loại, đinh mỗ không quá biết được, ta đây chỉ có một phần đan phương, ngài xem trước một chút." Đinh Dũng không dám kinh thường, Mạnh Hạo đích thoại ngữ lọt vào tai, càng phát ra để cho hắn cảm thấy cao thâm mạch trắc, giờ phút này vội vàng theo trong túi trữ vật lấy ra một quả ngọc giản, đưa cho Mạnh Hạo. Trên thực tế nếu không phải là tại trong tông môn, Đinh Dũng cũng không thể có thế tại đây sao bị hù dọa, thật sự là bởi vì đây là Tử Vận Tông. Hắn cùng với Mạnh Hạo đều là đồng môn, hơn nữa lại biết được Mạnh Hạo là đăng sư, tiên chủ vi kiến, cho nên mới có thể một câu, liền phát ra nổi hiệu quả như thế. Mạnh Hạo mặt không thay đổi tiếp nhận ngọc giản linh thức quét qua, thần sắc như trước như thường, nhưng trong lòng nhưng lại khẽ động. Lại có loại đan dược này, phá chướng đan, đây là một loại tuyệt mệnh chi đan, cả đời chỉ có thể nuốt vào hai lần, một khi lần thứ ba nuốt vào, nhất định chết bất đắc kỳ tử. Đây là dùng loại loại dược thảo khác nhau chi lực tăng thêm một ít độc thảo, làm cho tràn đầy bột phát chi hiệu quả, kích thích trong cơ thể kinh mạch, có thể dùng tu vi đột phá bình cảnh chi dụng. Mạnh Hạo cầm ngọc giảng, như có điều suy nghĩ, trầm ngâm. Một bên Đinh Dũng nội tâm có chút khẩn trương, hắn đã nuốt vào qua một lần phá chứng đang, có thể cánh cửa một bước thủy chung không cách nào giải khai, hôm nay chỉ còn lại có một cơ hội, có thể mời không đến chủ lô, đan sư hắn đây trước đây ít năm hết sức lông bông có sợ đắc tội, tìm tới tìm lui đáp ứng luyện đan chi nhân không nhiều lắm coi như là có người đáp ứng, có thế hắn lo lắng, còn đang chần chờ, dù sao việc này đối với Đan Sư mà nói. Chỉ là một lần luyện Đan, có, thế với hắn mà nói, lại đại biểu cuối cùng nhất một cơ hội. Một khi thành công, hắn liền có thể bước vào rút cơ hậu kỳ, không phải do hắn cẩn thận. Lúc này đây tới tìm mạnh hạo, trên thực tế hắn cũng không phải là hoàn toàn hạ quyết tâm, cho nên mới có thăm dò, dựa theo ý nghĩ của hắn, là muốn tìm một chính bình cho rằng ổn thỏa nhất Đan Sư đến luyện chế này cái đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu phá chướng đan dù sao đinh dũng cũng không phải là ngoại môn đệ tử thân là nội môn thiên kiêu hắn biết rõ cùng một loại đan dược không cùng người luyện chế dược hiệu là bất đồng đấy cao có thấp có mà phá chướng đan loại này đan dược đối với dược hiệu cái này vô cùng nhất hà khắc như lúc trước hắn nuốt vào cái kia miếng chính là dược hiệu tầm thường bằng không mà nói cũng sẽ không dùng hôm nay thở dài sau nửa ngày sau khi mạnh hạo đem đan phương ngọc giản buông lại trầm ngâm một chút, đi tới Đinh Dũng trước mặt, giơ tay lên. Đinh Dũng sững sờ, ánh mắt co rút lại một chút, có thế thì không có cự tuyệt, mà là giơ tay lên, Mạnh Hạo cái kia nắm cổ tay của đối phương, trong cơ thể linh lực cái kia dũng mảnh vào. Không nên phản kháng. Mạnh Hạo từ tốn nói, đã tuôn ra ngưng khí linh lực, Đinh Dũng cái kia chần chờ một chút, chầm chậm vào Mạnh Hạo, tùy ý Mạnh Hạo ngưng khí linh lực trong người du tẩu một vòng, ngươi ném qua một lần phá chướng năng. Mạnh Hạo rất nhanh thu hồi linh lực. Hắn đã đã đoán được cái này Đinh Dũng muốn xông ra bình cảnh cần thiết mấy thành dược hiệu đang dược, càng là tại Đinh Dũng trong cơ thể, đã nhận ra một ít tạp nhạp dược lực. Dược lực này, rõ ràng là còn không có tiêu tán, mà lại phù hợp đang phương bên trong phá chướng đang bên trong có chút dược thảo khí tức. Mạnh hạo lời nói vừa ra, Đinh Dũng thở sâu, hai mắt cái kia lộ ra tinh mang, hắn mãnh liệt mà nhìn về phía mạnh hạo, nội tâm đã có giật mình, có quan hệ hắn nuốt vào qua một quả phá chướng đang chuyện tình, hắn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói lên chuẩn bị sáu phần luyện chế phá chướng đang dược thảo bất quá ba vạn linh thạch viên thuốc này ta giúp ngươi luyện mạnh hạo bình tĩnh mở miệng có thế luyện chế viên thuốc này đăng sư đinh mỗ cũng tìm mấy người sở muốn tối đa chỉ là tam phần tài liệu một vạn năm nghìn linh thạch đinh dũng chậm rãi nói ra phương mỗ chi đang bảo vệ ngươi đột phá mạnh hạo từ tốn nói lời nói mặc dù bình có thế trong đó lại có một vệt bá đạo ý ẩn chứa ở bên trong lời ấy thật là đinh dũng thở sâu Hai mắt cái kia tinh mang lộ ra, lúc trước hắn đã cảm thấy trước mắt cái này phương một đan sư cùng với khác đan sư không giống nhau lắm, giờ phút này nghe nói những lời này, lập tức mở miệng, không tin tắt thì tính toán, mạnh hạo quay người, định rời đi. Đinh Dũng nội tâm dễ dụa, cũng rất nhanh sẽ lộ ra quyết đoán, chỉ bằng trước mắt cái này phương một cử động không giống người thường, càng nhìn ra chính mình nuốt qua phá chướng đang hắn liền quyết định đánh bạc một lần, lại không chần chờ, theo hoài nghi lấy ra một cái túi đựng đồ. Dựa theo Mạnh hạo yêu cầu để vào đầy đủ dược thảo cùng Linh Thạch sau, trực tiếp đưa cho Mạnh hạo Sau nửa tháng, hoàng hôn nơi đây, ngươi tới lấy đan. Mạnh hạo nói xong, tay áo hất lên, mang theo Bạch Vân Lai đi xa, kỳ thân ảnh phiêu dật, một thân thanh sam theo gió nghi động, một cổ nho nhã ý rõ ràng tràn ngập, ẩn ẩn đang hương quanh quẩn, không phải phàm trần giống như xuất trần. Phương 1, việc này, trở về trên đường, Bạch Vân Lai nhiều lần muốn nói lại thôi, thẳng cho tới Mạnh hạo ngoài đồng phủ hắn rốt cuộc nhịn không được lối ra, linh thạch ta cũng cần, dược thảo sáu phần là bởi vì ta định cho ngươi cũng luyện một quả phá chướng đang đi ra, ta xem ngươi kẹt tại ngưng khí tám tầng bình cảnh đã nhiều năm, mạnh hạo vừa cười vừa nói, vỗ vỗ bạch vân lai bả vai, quay người đi vào trong động phủ, theo động phủ đại môn đóng cửa, bạch vân lai đứng tại chỗ hồi lâu, hắn ôm quyền thật sâu cúi đầu, lúc này mới rời đi, lời cảm kích ngữ hắn không có nói, mà là ghi tạc chú ý ngọn nguồn, thời gian nhán một cái. Đi qua bảy ngày, Mạnh hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, nhìn trước mắt ba miếng phá chướng đan, cầm lấy trong đó một hạt, ngưng thần nhìn nhìn. Đan dược cùng độc, chỉ tồn một ý niệm, như cái này phá chướng đan, nếu ta lòng có sát niệm, tắt thì chỉ cần ở bên trong đem độc hơi cao một chút, liền có thể trực tiếp đem nuốt vào chi nhân diệt sát. Mặc dù là người này cẩn thận, trước dùng người bên ngoài thử chi, ta cũng vậy có biện pháp để cho đan dược lúc phát tác đang lúc cải biến, giúp người ở vô hình. Mạnh hạo trầm mặc Hắn nghĩ tới rồi những năm này chính mình nuốt vào đang Dược, lúc trước không biết được Đan Đạo lúc, không có loại này dựng tóc gáy cảm giác, nhưng hôm nay theo đối với Đan Đạo rất hiểu rõ, hắn dần dần có chút kinh hãi Ngày sau như không cần thiết, cái nuốt tự tự luyện chế chi Đan, mặc dù là từ bên ngoài đến đoạt được, cũng cần dùng tự thân Đan Đạo tạo nghệ đi phân biệt về sau, mới có thể nuốt vào. Mạnh hạo ngẩng đầu, thì thào nói nhỏ. Đan Đạo, độc nói, cái trong một ý nghĩ, đang có thể nuôi người, độc có thể giết người. Một cái chân chính đang đạo đại sư Trên thực tế cũng là độc đạo tông sư Mạnh hạo hai mắt nhắm nghiền Trong ốc hiển hiện thảo một trong tấm hình Có rất nhiều có đủ độc lực chi vật Điều phối dưới, dung hợp lẫn nhau Là được luyện ra trí mạng chi độc Thậm chí có thế căn cứ bất đồng tu vi Xuất hiện bất đồng trình độ độc đang bột phấn Có thể dùng mạnh hạo cho đến sau một lúc lâu Mới chậm rãi mở mắt ra Trong mắt mang theo hiểu ra Lúc này đây luyện chế phá chướng đan Tại mạnh hạo xem ra như đối với mình một hồi tẩy lễ có thể dùng hắn đối với Đan đạo đã hiểu, sâu hơn. Có lẽ, nếu có một ngày của ta Đan đạo tạo nghệ có thể đạt tới Đan Quỷ đại sư trình độ, của ta bỉ ngạn hoa chi độc, ta có thể chính mình giải. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, chợt mở ra, lộ ra một vòng tinh mang. Hồi lâu, cái này tinh mang mới chậm rãi biến mất, Mạnh Hạo nội lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn có loại cảm giác, hôm nay chính mình tuy nói hay là rút cơ năm tòa đạo đài, có thế như tăng thêm Đan đạo, như vậy thực tế chiến lược đã vượt ra khỏi đã từng như mạnh hạo đem bệnh lên đơn chuẩn bị một phen về sau gặp lại chu kiệt sát người này đã nhiều thủ đoạn mà lại dễ dàng trong trầm mặt mạnh hạo đem bị đóng tróc da mảnh vỡ lấy ra nghiên cứu cẩn thận mà một phen mấy ngày này hắn ngoại trừ luyện đan thời gian khác đa số đang suy tư bị đóng chi da nên như thế nào đi dùng vật ấy cứng rắn đến cực điểm mạnh hạo dùng các loại phương pháp cũng không thể đem hắn hư hao chút nào mặc dù là dùng lò đan đến luyện cũng không có hiệu quả gì cũng may cái này lột da đa số nát bấy Thậm chí còn có một ít đã ở lần kia nổ bung trong đã trở thành mảnh vỡ, đều bị Mạnh hạo thu hồi. Vật ấy ngày sau lại nghĩ biện pháp vận dụng, hôm nay ta ngoại trừ tại đang đạo tạo nghệ muốn đề cao bên ngoài, bản thân đạo đài, cũng cần tăng lên thêm một bước, hơn nữa tại đây tử vận tông hiển lộ người trước tu vi, cũng ứng với dần dần đề cao. Mạnh hạo thì thào, nhắm mắt trầm tư lúc, nhưng vẫn là nhíu mày. Ta cũng cần chút cơ trung kỳ đang dược đan phương. Mạnh hạo đứng dậy, trầm ngâm ít khi, đi ra động phủ. Đi lệ đào chỗ đó, hoàng hôn thì mạnh hạo trở về, hắn dùng phá chướng đan đan phương, cùng lệ đào đổi lấy mà thích hợp trúc cơ trung kỳ tu vi sử dụng linh đài đan đan phương. Đã có đan phương, mạnh hạo liền bắt đầu suy tư tự hành luyện chế sự tình, hắn chỉ cần luyện chế một quả có thể, không cần quá nhiều đi luyện, cho nên cần thiết dược thảo, tại đây đang đông nhất mạch ở trong, dùng hắn đan sư thân phận, có thể thiếu nợ đi ra một ít, thời gian nhoán một cái lại qua mà bảy ngày, một ngày này mạnh hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra. Đã xong trong cơ thể linh đài đang hấp thu Trước mấy thiên linh đài đang bị hắn luyện ra Chỉ là viên thuốc này luyện chế Hao phí mạnh hảo đến phần tài liệu Mà lại dược hiệu cũng không phải là lý tưởng Hôm nay cũng chỉ có thể như vậy Trừ phi là có càng nhiều linh thạch đang phương Còn có những cái kia tương đối trân quý dược thảo Rất nhiều là không thể thiếu nợ đấy Cần lấy vật đổi vật Hôm nay biện pháp duy nhất Chính là để cho danh tiếng của mình đứng lên chỉ có như vậy Mới có thể có càng nhiều nội môn đệ tử tìm ta luyện đang Thu hoạch càng lớn Ta luyện đang tạo nghệ chẳng những có thể dùng đề cao, càng có thể thu lấy được thêm nữa. Dược thảo đến vì chính mình luyện chế đan dược. Mạnh hạo trầm ngâm lúc, tay phải nâng lên vung lên, đem bên người đan dược đều lấy đi, lập tức bên ngoài đã là hoàng hôn, liền đi ra động phủ. Vừa vừa rời đi giáp nhất cốt, liền thấy Bạch Vân Lai, hôm nay là cùng Đinh Dũng chỗ đó ước định thời gian, hai người trong lúc nói chuyện với nhau, không bao lâu liền đi tới ngày đó ước định chi địa. Đinh Dũng đã sớm đã đến, giờ phút này nội tâm có chút khẩn trương. Nhưng thần sắc lại không lộ chút nào, mà là yên lặng chờ đợi, đem làm Mạnh Hạo đã đến lúc, Đinh Dũng hai mắt tinh quang lé lên, ngưng thần nhìn lại. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, tới gần sau tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lấy ra một cái chai thuốc đưa tới. Viên thuốc này không thể ánh trăng phục dụng, cần giữa trưa thời điểm, mặt trời nắng ấm, mới có thể thôi phát toàn bộ dược hiệu. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, nói xong cũng không để ý tới nữa Đinh Dũng, quay người đi rồi. Đinh Dũng tiếp nhận bình thuốc, nhìn thật sâu mạnh hảo liếc cũng không nói chuyện quay người rời đi ngày hôm sau giữa trưa trời nắng chang chang đinh dũng khoanh chân ngồi ở hắn ngoài động phủ trên tảng đá lớn bốn phía bố trí trận pháp cấm chế về sau hắn thở sâu lấy ra theo mạnh hảo chỗ đó tốn hao số tiền lớn luyện chế đang dược nhìn qua viên thuốc này đinh dũng trong mắt lộ ra một vòng chần chờ nhưng rất nhanh cái này chần chờ liền hóa thành quyết đoán như cái kia phương một lừa ta tất thì việc này ta cùng với hắn không để yên đinh dũng cắn răng một cái đem đan dược này chợt nuốt vào trong miệng, lập tức trong ốc quanh một tiếng, cả người thân thể chấn động lúc, trong cơ thể hắn linh khí như sóng dữ như vậy bộc phát. Thời gian chậm rãi trôi qua, liên tiếp đi qua ba ngày, đinh dũng chỗ đó thân thể rung rẩy. Tại đây ngày thứ ba hoàng hôn lúc, hắn mãnh liệt mà mở mắt ra, cơ hồ tại hắn hai mắt đóng mở một cái chớp mắt, một cổ trúc cơ hậu kỳ tu vi chấn động nháy mắt cuộn khởi, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán ra đến, cặp mắt của hắn lộ ra kích động. Thân thể của hắn tại đây run rẩy trong mảnh liệt mà đứng lên, cẩn thận quan sát thoáng một phát tu vi về sau, nội tâm kích động, ngửa mặt lên trời cười. Ha ha. Tiếng cười truyền khắp Bắc Phương, lập tức đưa tới không ít nội môn đệ tử chú ý, rất nhanh sẽ có phát hiện lúc, những thứ này nội môn đệ tử nhao nhao tâm thần chấn động. Đinh Dũng rõ ràng đột phá. Hắn kẹt tại trúc cơ trung kỳ nhiều năm, lại đột nhiên đột phá. Đinh Dũng đột phá, tại tử khí nhất mạch trong nội môn đệ tử nhất lên không nhỏ an động. Phải biết rằng một khi đến mà trúc cơ hậu kỳ, liền có cơ hội tấn chức thành là đệ tử hạch tâm, hơn nữa Đinh Dũng tại đây bị kẹt tại bình cảnh nhiều năm, kể từ đó, hắn vừa đột phá, đã có tấn chức đệ tử hạch tâm tư cách, chẳng khác gì là để cho không ít người trong lúc vô hình gia tăng lên đối thủ. Như gần kề như thế, như vậy tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, cũng chỉ là đem ánh mắt Đinh Dũng trên thân, tuy nói chần chờ hắn đột phá đột nhiên, nhưng cũng sẽ không nghĩ tới quá nhiều. Có thế hết lần này tới lần khác Bạch Vân Lai một mực chú ý Đinh Dũng động phủ, cơ hội tại phát giác Đinh Dũng đột phá đồng thời, hắn liền lập tức sẽ có quan Đinh Dũng như thế nào đột phá, như thế nào tìm mạnh hạo chuyện luyện đan chuyện, dùng toàn bộ bổn sự truyền ra ngoài. Kể từ đó, chẳng khác gì là cho mượn Đinh Dũng tu vi đột phá thế, đem mạnh hạo luyện đan dùng tốc độ nhanh nhất, như bảo tác giống như truyền khắc toàn bộ tử khí nhất mạch nội môn, có thể dùng trong mấy ngày này, tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, đàm luận nhiều nhất chính là đinh dũng cùng phương Mộc, mà đăng sư tại trong tông môn có bao nhiêu nội môn đệ tử bởi vì luyện đang đi kính thỉnh hắn trọng điểm ngoại trừ đăng sư bản thân tạo nghệ bên ngoài là được danh khí danh khí càng lớn tự nhiên mời chi nhân thì càng nhiều tại bạch vân lai dưới sự thôi thúc mượn đinh dũng đột phá sự tình trắng trận tuyên truyền ở bên trong lập tức đem phương Mộc danh tự truyền thấp toàn bộ nội môn đối với việc này đinh dũng chỗ đó cơ hồ không chần chờ chút nào liền lập tức quyết định tùy ý mạnh hạo tại chính mình tại đây mượn lực Thậm chí Phàm là có người tới hỏi hỏi ý kiến, đều nói thẳng Phương một chi đang, có thể dùng hắn tu vi đột phá. Việc này rất dễ lý giải, Đinh Dũng có thể nói là tự mình nghiệm chứng mạnh hạo đang dược kinh người, tự nhiên không dám chút chuyện nhỏ này liền đem hắn đắc tội, dứt khoát chuyện tốt làm đến cùng, là về sau luyện đang kết thiện duyên. Như thế, liền khiến cho Phương một danh tiếng, tại tử khí nhất mạch trong đệ tử nội môn, dần dần càng lúc càng lớn, cơ hồ không người không biết, có thể đông nhất mạch đang sư ngàn người. Những thứ này nội môn đệ tử đều đã có công nhận Đan Sư, chỉ là nghe đồn, sẽ không dễ dàng đi đổi Đan Sư, coi như là Đinh Dũng bởi vì đột phá này, cũng đa số chần chờ. Cho đến tin tức này truyền vào đến mà tử khí nhất mạch bên ngoài trong cửa, bị cái kia kiểm tra Đan Dược Tô Trung luôn nghe nói về sau, hắn lập tức hai mắt sáng lên, một tháng trước hắn liền thủy chung đang suy đoán cái kia họ Phương Đan Sư rốt cuộc là ai, đi nội môn đệ tử Đan sự tình các sau không thu hoạch được gì, từ nay về sau cơ hồ mỗi một nhóm đến mà ngoại môn Đan Dược. Hắn cũng có cẩn thận đi tìm. Có thế cũng rốt cuộc không thấy được mạnh hạo luyện chế đang, âm thầm thở dài rất lâu. Cái kia một lọ ngưng khí đang hắn hôm nay còn giữ lại, thường xuyên lấy ra quan sát, nội tâm càng thêm bội phục đồng thời. Đối với cái này thân phận của Phương đan Sư, liền càng tò mò, cho đến có quan hệ Phương Một cùng Đinh Dũng tin tức truyền vào hắn tại đây. Hắn cơ hồ lập tức thì có 8 phần xác định, cái này Phương Một vô cùng có khả năng, chính là mình phải tìm chi nhân. Vì vậy trong sự kích động lập tức lao ra ngoại môn, thẳng đến đang đông nhất mạch tìm được mà bạch vân lai khẩn cầu hắn thay dẫn tiếng, mời phương một đang sư luyện đang mấy ngày nay bạch vân lai làm những chuyện như vậy mạnh hạo tự nhiên sẽ hiểu theo lúc này đây danh khí nhất lên hắn cũng đang chờ người đến mời có thế đến ngày trôi qua lại vẫn là không người đã đến để cho mạnh hạo cũng nhíu lông mày giờ phút này tô trung luân mời đang để cho mạnh hạo bỗng cảm thấy vấn chấn lập tức đáp ứng vài ngày sau đem làm tô trung luân lấy được hắn đang cần đang dược lúc Lập tức về đến phòng thổ nạp một lát sau, trước cẩn thận quan sát, có thế càng xem cặp mắt của hắn thì càng lộ ra hào quang, đến cuối cùng, hắn hô hấp đều dồn dập lên. năm phần 10 thảo mục chi lực, đây là có đủ mà năm phần 10 chi lực đang dược, loại đang dược này, chỉ có chủ lô đan sư mới có thể dùng bất đồng thảo dược trong lúc đó phối hợp quan hệ phối hợp luyện chế ra đến, tầm thường đan sư căn bản là làm không được, tối đa cũng chính là đạt đến hơn 3 phần 10 dược hiệu, đã là kinh người rồi. Cái này phương 1, hắn thân là đan sư có thế lại luyện ra chủ lô cấp bậc đan dược. tô trung luân cố nén kích động, xuất ra trước năm hạt ngưng khí đan, đối lập dưới, không chậm trễ chút nào đem cần thiết đan dược nuốt vào trong miệng. mấy canh giờ sau hắn hai mắt mạnh hạo mở ra. một loại đan dược như nuốt quá nhiều, hiệu quả sẽ càng ngày càng ít. đây là bởi vì đan dược bên trong dược thảo bản thân tồn tại vấn đề, kể từ đó, điều này có thể phát huy năm thành dược lực viên đan dược, hắn giá trị to lớn, có thể tưởng tượng. tô trung luân thở sâu, tự mình nghiệm chứng sau khi. Hắn đối với mạnh hảo cái kia, dĩ nhiên hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo kết giao. Người này ngày sau một bước lên trời đã thành kết cục đã định, nhưng hôm nay thanh minh không quá lộ ra, ngoại nhân có nhiều chần chờ, ta vừa vặn cái lúc này giúp hắn một chút, là sau này kết thiện duyên. Cô trong luận nghĩ cách cùng Đinh Dũng đồng dạng, bất quá lại càng thêm kiên định, dù sao hắn đối với thảo một tạo nghệ, có thể dùng so với hắn Đinh Dũng hiểu rõ hơn, mạnh hảo luyện chế đang dược, đại biểu giá trị. Lại một vòng anh động. Tại tử khí nhất mạch trong nội môn đệ tử nhất lên, lúc này đây khiến cho oanh động chi nhân, đúng vậy Tô Trung Luân, hắn cũng không phải là tu vi đột phá, mà là tu vi tinh tiến không ít, càng là nhiều lần tại trong tông môn, nói lên phương một chi đan, thậm chí còn lấy ra hai hạt giống nhau như đúc đan dược, một quả là đến từ mạnh hạo, một quả thì là mặt khác đan sư, tiến hành lời bình đối lập. Trước có Đinh Dũng, sau có Tô Trung Luân, hai chuyện này xuất hiện, Bạch Vân Lai trợ giúp, trong khoảng thời gian ngắn liên tục thời gian nửa tháng. Toàn bộ tử khí nhất mạch nội môn, chỗ đàng đan sư chỉ có phương một một người, cũng chính là cái lúc này, bắt đầu dần dần có nội môn đệ tử đã tìm được mạnh hạo cái này, tìm kiếm luyện đan. Vừa mới bắt đầu chỉ là đừng nội môn đệ tử chần chờ dưới, ông thử một lần thái độ, đã tìm được Bạch Vân Lai, để cho hắn dẫn tiến mạnh hạo đến luyện đan. Mạnh hạo cái này ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là tìm kiếm luyện đan, toàn bộ đồng ý, dù là lò đan trong một dòng dập luyện đan phía dưới lỗ tung, cũng lập tức đổi lại một lò Khi cái này nhóm đầu tiên tới tìm mạnh hạo luyện đang ba năm cái nội môn đệ tử, tại mấy ngày sau lấy được mình đang dược, nguyên một đám lập tức trở về đến động phủ sau. Trương Thủy Lai, chính là một cái trong số đó, trúc cơ sơ kỳ chính hắn, tại nội môn đệ tử không chút nào thu hút, đến nỗi tìm đang sư luyện đan, việc này cũng chỉ đã làm một lần, kiến thức đang sư phong quan sao, hắn rất là cảm khái, có thế lại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng kết, chỉ có thể mỗi tháng lấy dùng nội môn phát ra đan dược. Lúc này đây hắn sở dĩ quyết định tìm mạnh hạo luyện đan, là bởi vì hắn cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội, dù sao mấy ngày này phương một danh tiếng luôn có người đàm luận, cho nên hắn mới quyết định thử một lần, trong đó đánh cuộc một lần tâm tư, chiếm cứ không ít. Giờ phút này hắn trong động phủ, xem trong tay bình thuốc, mặt có 10 hạt trúc cơ sơ kỳ đan dược, hắn thở sâu, đổ ra một hạt lập tức nuốt vào. Nhưng rất nhanh hắn hai mắt liền chợt mở ra, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, chợt cúi đầu cẩn thận nhìn xem đan dược Nhưng vô luận sao vậy xem, đan dược này cùng hắn đã từng nuốt vào đồng loại viên đan dược không có khác nhau. Sau nửa ngày sau, đem làm đan dược bị hắn hấp thu sau, Trương Thủy Lai thở sâu, theo trong túi trữ vật quý trọng lấy ra lại một cái chai thuốc, mặt có hai hạt trúc cơ sơ kỳ viên đan dược, vừa cẩn thận đối lập sau, chần chờ nuốt vào mà một hạt, một lát sau, hắn lần nữa lộ ra không cách nào tin. sao vậy chuyện quan trọng, năm đó ta tìm đan sư luyện chế đan dược, hiệu quả không thay đổi nên là như vậy có thế hóa thành những linh khí này có thế có thế cái này phương mục luyện chế đang dược cư nhiên như thế mạnh hóa thành linh khí cơ hồ đã vượt qua gần hơn phân nửa nhiều trương thủy lai hô hấp dồn dập hai mắt sáng lên giờ phút này hắn như vẫn không rõ vấn đề chỗ ở cũng sẽ không trở thành nội môn đệ tử hắn cơ hồ không chần chờ chút nào chợt đứng dậy lao ra động phủ thẳng đến thừa dịp hôm nay người bên ngoài chần chờ cơ hội đi tìm mạnh hạo nhiều hơn nửa luyện một ít đi ra nhưng lại tại hắn lao ra Tới gần Đan Đông Nhất Mạch Sơn Cốc đồng thời, hắn lập tức chứng kiến mà mặt khác mấy cái cùng hắn vừa rồi lấy đi đang Dược nội môn đệ tử, lại toàn bộ đều là thần sắc phấn chấn, đi mà quay lại, mấy người lẫn nhau mắt nhìn, một lời không nói, đều nhanh hơn tốc độ, thẳng đến Đan Đông Nhất Mạch Sơn Cốc, muốn đi tìm Bạch Vân Lai. Giờ phút này tâm tình của bọn hắn, cùng lúc trước lần thứ nhất mời Đan, ông thử xem ý lúc, hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn có lẽ không chuẩn bị tô trong luận phân biệt đang Dược hiệu quả năng lực Có thế đang dược một khi nuốt vào, lập tức nhau nhau phát hiện, mạnh hạo đang dược bất thường, mặt khác đan sư đang dược, nếu như nói có 10 phần chi lực, như vậy mạnh hạo đang dược, lại có 15 thành chi lực, nhiều hơn gần như một nửa dược hiệu, đủ để cho những thứ này nội môn đệ tử kinh hỉ. Mà trên thực tế bọn hắn cũng không hiểu biết, không phải mạnh hạo đang dược nhiều hơn một nửa dược hiệu, mà là cả nam vực chỗ với đan sư cái cảnh giới này đang tu, bọn hắn luyện chế đang dược, chỉ có thể giữ lại khoảng 3 phần 10 thảo dược chi lực. Còn sóc lại đều đang luyện chế thì phát huy rồi, mà mạnh hảo cái này linh lực đặc thù, có thể dùng hắn luyện chế đang dược, cái đó sợ không phải toàn tâm toàn ý. Cũng cũng có thể bảo trì tại 5 phần 10 thảo dược chi lực, kể từ đó, cao, thấp biết liền. Phương Ngọc tại trong nội môn đệ tử nóng nảy trình độ, cơ hồ có thể đoán được. Theo nhóm đầu tiên tới tìm cầu luyện đang nội môn đệ tử đi mà quay lại, tin tức này dần dần truyền ra, thậm chí cho tới cuối cùng nhất đã không cần Bạch Vân Lai đi trợ giúp những thứ này nội môn đệ tử lẫn nhau hảo hữu tại biết được sau nhau nhau tới tìm mạnh hạo luyện đan dần dần lần nữa truyền ra mạnh hạo đang dược vượt xa khỏi mạch khác đan sư việc này không ngừng mà khuếch tán dưới phương một đan sư danh khí càng ngày càng cao nghe nói sao đang đông nhất mạch ra một cái tên là phương một đan sư người này luyện chế đang dược hiệu quả mạnh vượt qua mạch khác đan sư gần như gấp đôi việc này sao vậy khả năng ta tuy nói không tu đan đạo có thế cũng cùng không ít đan sư kết giao Đối với cái này bao nhiêu cũng có một chút hiểu rõ, trừ phi cái này phương một là chủ lô tạo nghệ, nếu không không có khả năng vượt qua nhiều như thế. Ha ha, là cùng không phải, thử một lần đã biết, liền để cho cái này phương một luyện chế một quả, không liền biết rồi. Như vậy ngôn luận, tại tử khí nhất mạch trong nội môn đệ tử, có không ít truyền lưu. Đến mà cuối cùng nhất, Bạch Vân Lai cái kia cơ hồ mỗi ngày đều có không ít người đến tìm kiếm. Dù sao đang đông nhất mạch, ngoại nhân không thể bước vào, cho nên muốn tìm đan sư luyện đan phần lớn là có lẫn nhau liên hệ ngọc giản có thế mạnh hảo đây đối với bên ngoài duy nhất liên hệ chỉ có bạch vân lai càng ngày càng nhiều nội môn đệ tử đến nhà bái phỏng bạch vân lai một màn này chẳng những bạch vân lai có chút bận không qua nổi mạnh hảo càng là bất ngờ cơ hồ mỗi ngày toàn bộ thời gian đều chỗ với luyện trong nội đan chậm rãi hắn có chút không chịu nổi việc này đau nhất cũng khoái hoạt theo số lớn luyện đan mạnh hảo đang đạo tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh càng là thu hoạch mà số lớn đan phương cắt sén bà không ít dược thảo. Cuối cùng nhất lập tức sự tình càng diễn ra càng mãnh liệt, nhất là giữ vững được hai tháng sau, toàn bộ tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, có quan hệ phương một chuyện luyện đan đã lưu truyền sôi sùng sục nhưng phàm là ông thử một lần tâm chi nhân, chỉ cần là lấy được mạnh hạo đang dược, toàn bộ đều là dưới khiếp sợ, đến lần nữa, thậm chí cũng không ít, dứt khoát trực tiếp theo hắn trong tay người đã lấy được mạnh hạo luyện chế chi đan hoặc là nuốt vào, hoặc là tìm người hỏi ý, tóm lại cuối cùng nhất đã nhận được đáp án, liền lại không chần chờ chút nào thẳng đến đang đông nhất mạch tìm Bạch Vân Lai cho đến mạnh hạo cái này đều đã bận không qua nổi thiếu không ít đang dược lúc hắn cuối cùng mệt mỏi cùng Bạch Vân Lai thương lượng một phen đã bắt đầu tăng giá căn cứ bất đồng đang dược bất đồng giá cả mà lại rõ ràng cao hơn mặt khác đan sư đây là Bạch Vân Lai nghĩ tới biện pháp cũng đã lấy được mạnh hạo nhận đồng có thế hắn hai người hay là không có dự liệu được không thêm giá thì thôi một khi tăng giá rõ ràng nóng nảy trình độ để cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm Theo càng ngày càng nhiều nội môn đệ tử tham dự vào, thậm chí đan sư trong cũng có người phát ra bất mãn thanh âm, có thế thanh âm này rất nhanh, liền đang nghiên cứu mà Mạnh hạo đang dược sau, hoàn toàn biến mất. Trên thực tế, sở dĩ sẽ xuất hiện như thế nóng nảy một màn, đúng vậy bởi vì Mạnh hạo đang dược, có đủ 5 phần 10 dược thảo chi lực, đây đối với với những nội môn đệ tử kia mà nói, nuốt vào sau chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Mặt khác quan trọng nhất là, có thể đem thảo một chi lực phát huy ra 5 phần 10 đan dược lại đang đông nhất mạch, chỉ có đang đạo tạo nghệ đến mà chủ lô cấp bậc này mới có thể làm được. Mà chủ lô đan sư căn bản cũng không sẽ cho tử khí nhất mạch nội môn đệ tử luyện đan, có thế để cho bọn họ luyện đan, chỉ có đệ tử hạch tâm có thế mạnh hảo xuất hiện, nhưng lại để cho tất cả nội môn như chứng kiến mà hy vọng, đây là chủ lô cấp bậc đang dược, nhưng lại là đan sư giá cả, chủ yếu nhất là mạnh hảo cái này có thể mời được, mà chủ lô bọn hắn mời không đến. Cho nên, cho dù là bỏ thêm giá cả Có thế cùng chủ lô có tiền mà không mua được so sánh, điểm ấy giá cả đối với nội môn đệ tử mà nói, có thể thừa nhận. Phương Một Phát Hỏa Không những ở tử khí nhất mạch trong nội môn đệ tử phát hỏa, càng là đang đông nhất mạch dược đồng cái kia, cũng đều truyền ra ngày đó mạnh hạo một lần hành động tấn chức đan sư rung động, dần dần, phương một danh tiếng, thậm chí đều truyền vào đến mà tử vận tông một ít quê quán khỏa trong tai, khiến cho được bọn hắn cũng đều chú ý việc này. Càng là ở thời điểm này, đang đông nhất mạch đan sư... Có không ít không cam lòng dưới, tốn hao một chút đền bù, theo bên cạnh trong tay người mua được mạnh hảo đang dược, bắt đầu nghiên cứu, cái này nghiên cứu một chút, lập tức trung động, theo càng ngày càng nhiều đan sư tham dự vào, đến mà cuối cùng nhất, mạnh hảo cái này lập tức luyện đan tăng giá, có thế mỗi bầu trời Bạch Vân Lai tiếp được tờ danh sách, nhưng lại càng ngày càng nhiều. Hắn cái này mấy tháng nay lấy được đan phương, trọng vẹn mấy trăm, linh thạch càng là cuồn cuộn mà đến, số lớn dược thảo tại loại này cắt xén dưới. Có thể dùng Mạnh hạo tại hưng phấn đồng thời, cũng cơ hồ đã không có thời gian của mình, ngày ngày luyện đan, lúc nào cũng luyện đan, trong cơ thể linh lực khô kiệt, nút đan khôi phục, ngắn ngủn mấy tháng, Mạnh hạo tại đây luyện đan ở bên trong, đệ lục tọa đạo đài, rõ ràng cũng đều khai suốt một nửa. Có thể nghĩ, mấy tháng này, hắn là làm sao vượt qua, cho đến Mạnh hạo cảm thấy thật sự là không cách nào hoàn thành những đan dược này, lập tức quyết đoán, để cho Bạch Vân Lai tuyên cáo đi ra ngoài, mỗi ngày cái luyện tam lô đan, nhiều hơn không luyện. Cái này là không có cách nào dưới, mạnh hạo nghĩ tới phương pháp, này quy củ vừa ra, dựng sao thấy bóng, có thế lại đưa tới không ít cực kỳ bất mãn thanh âm, thậm chí càng có ác ngôn tương hướng thế hệ, nhưng tuy nói như thế, có thế mỗi ngày tam lô đan, lại là không có một ngày nhàn rỗi, thậm chí thường thường vì cướp đoạt cái này tam lô đan cơ hội, tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, riêng phần mình triển khai thủ đoạn, phương một danh tiếng, triệt để tại tử vận tông bên trong cuộc khởi, tử khí nhất mạch nội môn đệ tử. Dĩ nhiên không người không biết phương một, đang đông nhất mạch đan sư, tương tự đối với cái này vừa mới tấn chức đan sư hơn nửa năm phương một, mấy ngày này như sấm bên tai. Nội môn đệ tử cùng đan sư còn như vậy, liền lại càng không cần phải nói tử khí nhất mạch ngoại môn đệ tử cùng đan đông nhất mạch dược đồng rồi. Phương một đan sư bốn chữ này, như một cơn gió lớn quét ngang, tại tử vận tông trong hàng đệ tử, danh khí càng ngày càng cao. Tùy theo mà đến, tắc thì là đối phương một cái này đủ loại suy đoán, trong đó tính cách cổ quái. Ít lời ít nói, không muốn cùng ngoại nhân tiếp xúc, cơ hồ đã trở thành đại đa số người cộng đồng nhận đồng, bởi vì cho dù là đến mà loại trình độ này, có thế cái này phương một đến cùng dài cái gì bộ dáng, lại có rất ít người biết được. Hết thảy mời đang sự tình, đều là Bạch Vân Lai phụ trách, mà phương một cái này, ngoại nhân đều là biết được kỳ danh, có thế lại không có duyên gặp một lần, hơn nữa đang đông nhất mạch đặc thù, tử khí nhất mạch đệ tử không thể xâm nhập, kể từ đó, phương một tại tử khí nhất mạch nội môn đệ tử cái kia. Càng phát thần bí, nhất là mỗi ngày tam lô đang quy củ, có thể so với chủ lô vậy đang dược, này chủng chủng hết thảy, trong lúc vô hình có thể dùng phương một cái tên này, tại tử vận tông ở trong, truyền ra càng ngày càng nhiều. Thậm chí lúc trước hắn luyện chế đang dược, bởi vì mỗi ngày tam lô quy củ, rõ ràng tại nội môn đệ tử, nhất lên một hồi giao dịch, giá cả càng là liên tục tăng lên. Giờ này khắc này, tại đang đông nhất mạch ở chỗ sâu trong, có một tòa màu tím ngọn núi, núi này không cao, như tại dãy núi ở trong. Giống như bị ẩn dấu đi, có thế hết lần này tới lần khác cái này không cao ngọn núi, lại tồn tại một cổ khó có thể hình dung khí thế, như rõ ràng thấp bé, nhưng là dãy núi chi tâm. Giờ phút này ở ngọn núi này lên, có một lão giả, đang ngồi ở một chỗ bàn trà bên cạnh, nhìn qua lên trước mặt một viên đang dược, mắt lộ ra kỳ quan. Tại lão giả này bên người, theo sau ba người. Ba người này niên kỷ cũng cũng không nhỏ, tu vi càng là nguyên anh. Có thế tại cái này trước mặt lão giả lại giống như đại khí không dám thở gấp, thần sắc cực kỳ cung kính. lão giả này, đúng vậy sở ngọc yên đích sư phụ, danh chấn toàn bộ khó gặp đan quỷ đại sư. hắn nhìn qua lên trước mặt đan dược đã hồi lâu, cho đến xa xa trời chiều hoàng hôn, hắn mới từ từ giơ tay lên, đem viên thuốc này cầm lên. có chút ý tứ. sau nửa ngày sau khi, đan quỷ đại sư nở nụ cười, tay phải nhấc trà sát, viên thuốc này hóa thành cho bụi, tiêu tán ra. đan lão, tử khí nhấc mạch cái kia đã có bất mãn. Đang quỷ đại sư phía sau ba người chính giữa chi nhân Trần chờ một chút, nhẹ giọng mở miệng Có gì bất mãn, để cho bọn họ chịu đựng Như nhịn không được, động ta đang đông nhất mạch đệ tử Lão phu đoạn bọn hắn tử khí nhất mạch đang dược 10 năm Đang quỷ nhàn nhạt mở miệng, tay áo hất lên, thân ảnh biến mất Ba người kia nhìn nhau một cái Cười khổ hướng về đang quỷ biến mất địa phương thật sâu cúi đầu Lúc này mới quay người rời đi Giờ phút này hoàng hôn trời chiều Ở tòa này màu tím thấp ngọn núi. Có một tòa cao vút trong mây ngọn núi chính, cái kia tồn tại một gian giữa sườn núi lầu cát, cái này lầu cát có hơn phân nửa thò ra ngọn núi, như treo trên bầu trời giống như, ban ngày đứng ở đây, có thế bao quát đại địa, ban đêm lúc, trong tinh không, giống như có thể theo thiên không mà đi. Hôm nay hoàng hôn, trời chiều quang mang rơi đại địa, rơi vào trên thân người, hình như có loại lười biến cảm giác, ánh chiều tà vàng óng ánh, chân trời tầng mây phi hà, một mảnh xinh đẹp, tại đây trong lầu cát, gió núi theo trời chiều mà đến. Giống như thổi không đi Vân Hà, muốn thổi bay tóc xanh bay múa, cái này tóc xanh, đến từ sở Ngọc Yên. Sở Ngọc Yên bình tĩnh đứng ở trong lầu cát, tóc dài phất phới lúc, nàng dần dần nhíu mày, bàn tay như ngọc trắng nâng lên ở bên trong, tại trong lòng bàn tay của nàng, xuất hiện một viên đan dược. Hắn là sao vậy luyện? Hắn là hắn đang đạo thiên tư, cùng hắn thảo một tư chất đồng dạng. Này thiên địa ở giữa, thật chẳng lẽ có loại này tại đan đạo về thiên phú, như thế kinh diễm thế hệ? Sở Ngọc Yên trầm m Đan dược này vàng như nến, thoạt nhìn cũng không sơ kỳ, nhưng lại là nàng hao tốn một ít linh thạch, theo tử khí nhất mạch nội môn đệ tử trong tay mua được. Đan dược này, tự nhiên là mạnh hạo luyện chế. Cầm đến đan dược này sau, sở ngọc yên vốn là kinh thường, rồi sau đó mang theo bắt bẻ đi nghiên cứu hạ xuống, có thể theo quan sát, sắc mặt của nàng không ngừng mà biến hóa, đến mà cuối cùng nhất cơ hồ trợn mắt há hốc mồm, trong thần sắc lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đan dược này, nàng liên tiếp nghiên cứu 7 ngày. Cơ hồ đem cái này viên đang dược mài nhỏ, mà ngay cả thuốc bột đều không buông tha, một chút xíu phân tích dưới, nàng cho dù là nội tâm đối với mạnh hạo bực bội, có thế lại không phải không thừa nhận, đang dược này, coi như là nàng, cũng cần tại hết sức chăm chú xuống, lại vừa luyện ra. Theo sau Sở Ngọc Yên huấn chi đem dùng kỳ sư Tôn Đan Quỷ đại sư độc môn phương pháp, đi đem đang dược này một lần nữa luyện hóa, đem một phấn ngưng tụ thành đan, hai luyện sau khi, có thể dùng viên thuốc này dược hiệu phát vùng tới toàn bộ thảo mục chi lực lục thành, cái này đã là cực hạn của nàng. Như người này cũng học xong sư Tôn luyện pháp, không biết có thể luyện ra mấy thành đang dược. Sở Ngọc Yên nhẹ giọng thì thào, nhìn phía xa vân hà, hồi lâu cúi đầu nhìn qua trong tay đang dược. Sư Tôn từng nói, ta có lẽ có thế ở trên người hắn, tìm được luyện hóa tam phàm đang cảm ngộ, có thế người này cực kỳ ngạo mạn, ta lần trước đi tìm, lại đóng cửa không xuất ra. Sở Ngọc Yên nghĩ đến nơi này, càng thêm bực bội. Nàng phát hiện mình đối với cái này Phương Mộc, đã đến nhắc tới danh tự, đều có loại bực bội muốn phát giận trình độ. Cái này Phương Mộc ghê tẩm trình độ, gần thứ với chết tiệt, nọ Mạnh Hạo. Sở Ngọc Yên cắn răng nói nhỏ, hiển nhiên tại nội tâm của nàng, cái thứ nhất ghê tẩm, là Mạnh Hạo, mà thứ hai cái, thì là Phương Mộc. Chỉ là mà ngay cả chính cô ta cũng không biết, vì sao đối với cái này Phương Mộc như thế bực bội, nếu như nàng biết được Mạnh Hạo cùng Phương Mộc là một người, có lẽ sẽ hiểu nguyên nhân chỗ với cái này sở ngọc yên nói thầm đồng thời mạnh hạo cái kia một lò đang dược quanh một tiếng nổ tung nổ mạnh quanh cuộn động phủ để cho mạnh hạo thở dài hắn mấy tháng này ngày ngày luyện đan lúc này mới đem trước thiếu tử khí nhất mạch nội môn đệ tử đang dược cuối cùng là luyện xong chiếc đan lô này cũng tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi giờ phút này sụp đổ báo hỏng mạnh hạo vuốt vuốt mi tâm đẩy ra động phủ chi môn nhìn xem trời chiều nơi xa thở sâu gió núi mang theo thu cảm giác mát rơi vào trong miệng để cho Mạnh Hạo căn đau đầu thư hoảng xuống, cuối cùng là đem trước đều luyện xong, kế tiếp ngoại trừ mỗi ngày tam lô bên ngoài, những lúc khác cần phải đi luyện ta tu hành cần thiết đang dược, linh thai đang đã là tầm thường, muốn luyện thành luyện trúc cơ thiên. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, cái này trúc cơ thiên là một loại trúc cơ hậu kỳ đang dược, có thế đang cực kỳ bá đạo, là tử vận tông trúc cơ đang thuốc, trần quý nhất chi đang. Mạnh Hạo mấy ngày này luyện đang ngàn lô, đang phương đạt được mấy trăm, cái này trúc cơ thiên đang phương chính là như vậy đạt được. Hắn nghiên cứu phía dưới, hơi chút cải tiến, chuẩn bị nghỉ ngơi sau khi, đi dùng đỉnh phong tinh lực luyện chế một lò ít nhất cũng cần 8-9 thành dược hiệu trúc cơ thiên. Viên thuốc này, tương tác vì hắn tại mở ra thứ 6 làm đạo đài, thậm chí trùng kích thứ 7 tòa đạo đài chi dụng. Đáng tiếc tử khí đông lai quyển, cần đã tới rồi chủ lô mới có thể mượn độc, bởi vì này thuộc truyền kỳ, những phương pháp khác không cách nào đạt được, xem thêm chi nhân đều phải bị nghiêm khắc ghi chép. Mạnh hạo trầm tư lúc, dứt khoát đi xuống núi Hắn đã có tốt một đoạn thời gian, không có ra ngoài rồi. Coi như là tử khí nhất mạch nội môn đệ tử. Đều không có tư cách đi xem thêm tử khí đông lai thực cuốn. Chỉ có thể tu hành theo tử khí đông lai cuốn thôi diễn ra những công pháp khác. Chỉ có tử khí nhất mạch đệ tử hạch tâm, cũng hoặc là chủ lô đan sư. Mới có tư cách, đi tận mắt nhìn thấy thực cuốn công pháp. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, tử khí đông lai, hắn tình thế bắt buộc. Chỉ có học xong cuốn này công pháp, có đủ mà ngưng tụ tử đan tư cách mới coi là có nuốt vào hoàng mỹ kim đan trụ cột. mặt khác hoàng mỹ kim đan cần thiết dược thảo, tuy nói ta cũng vậy sưu tập hạ xuống, có thế vẫn là kém rất nhiều, cũng cần trở thành chủ lô đan sư sau. đi nghĩ biện pháp thu hoạch. mạnh hạo trong trầm tư, đi qua mọi chỗ sơn cốc, trên đường gặp không ít dược đồng, trong đó có nhận biết mạnh hạo chi nhân. khi nhìn đến mạnh hạo sau vốn là sững sờ, nhưng rất liền thần sắc kích động. dù sao ngày đó dược đồng tấn chức đan sư, có hơn 3 vạn dược đồng tận mắt thấy qua mạnh hạo. Giờ phút này nhận ra cũng không có ngoài ý muốn, có thế Mạnh Hạo giờ phút này dù sao cũng là đan sư, những cái kia dược đồng không dám lên trước bắt chuyện, nhao nhao cúi đầu. Mạnh Hạo muốn tìm một chỗ yên tĩnh trầm tư, giờ phút này miễn cười từng cái ứng đối sau, thân thể nhoáng một cái, dứt khoát đã đi ra đan đông nhất mạch phần Đông Sơn cốc, bước vào đến mà tử khí nhất mạch bên trong khu vực. Tại đây, nhận biết Mạnh Hạo chi nhân cơ hồ không có, Mạnh Hạo đi ở tử khí nhất mạch bên trong sơn môn, ăn mặc đan sư đạo bào, không người tới hỏi tân. Hắn cũng vui vẻ yên tĩnh. Hành tẩu lúc, Mạnh Hạo nhìn xem bốn phía phong cảnh, cái này tử vận tông hắn đã đến đã ba năm, tuy nói quen thuộc rất nhiều, nhưng trên thực tế bởi vì tông môn quá lớn, không ít địa phương Mạnh Hạo đều không đi qua, giờ phút này đi tới phía trước, chợt nghe phía trước truyền đến trận trận ồn ào thanh âm, càng có tên của hắn bị người tại lời nói truyền ra. Cái này phương một căn bản chính là cái mua danh chuột tiếng chi nhân, cho là mình luyện đang không tệ, lại làm khó dễ như vậy chúng ta, việc này không thể nhẫn. Ta đã bẩm báo trưởng lão, đi liên hệ đang đông nhất mạch chi nhân, muốn đối với người này chế tài. Còn ngươi nữa, nho nhỏ dược đồng, còn không tạ tội. Lưu Sư Huynh bất giận, việc này là ta không đúng, có thế đích thật là cái này trong hơn 10 ngày, mỗi ngày tam lô đang dược đã bị dự định. Thanh âm lộn xộn, còn có tiếng cười truyền ra, Mạnh hạo nghe xong vài câu, trong đó có Bạch Vân Lai thanh âm, liền hướng truyền đến thanh âm địa phương đi tới, vượt qua một mảnh hòn non bộ, liền thấy hòn non bộ sau có một chỗ quảng trường. Bốn phía còn có một chút đình các, ở đằng kia đình các ở trong, phân biệt có một chút thanh niên nam nữ ngồi ngay ngắn, đang nhìn về phía trong quảng trường, hôm nay tồn tại hơn 10 người tử khí nhất mạch nội môn đệ tử. Những cái kia có thể ở đình các bên trong đệ tử, tự nhiên không thể tầm thường so sánh, mà là tử khí nhất mạch thiên kiêu, giờ phút này bốn cái đình, phân biệt bị bốn cái thiên kiêu chiếm cứ, bên cạnh của bọn hắn, đều là riêng phần mình giao hảo chi đồng môn, giờ phút này nhìn qua trong quảng trường một màn đa số miễn cười. Như xem náo nhiệt. Quảng trường hơn 10 người, cũng đều là tứ tán ra, duy chỉ có trung gian Bạch Vân Lai, bị hắn trước mặt một cái thanh niên áo lam, đang chỉ vào cái mũi miệt thì chửi bới. Chỉ bằng lưu mổ một câu nói kia, tại trong tông môn, không dám nói là quy củ, nhưng đối với ngươi mà nói, chính là quy củ, ta cho phép ngươi tự phiến hai bàn tay tạ tội, ngươi nhất định phải muốn phiến. Bạch Vân Lai sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, hắn tu vi yếu ớt, nhìn như bất sự thông. Nhưng trên thực tế tại rất nhiều người mắc địa vị ti tiện, chuyện như vậy, mấy ngày này đã không phải lần đầu tiên rồi, hắn không có cùng Mạnh hạo nói, không muốn để cho Mạnh hạo phân tâm, mà là coi chừng xả giao, có thế vẫn là khó tránh khỏi đắc tội không ít người. Như trước mắt vị này họ lưu thanh niên, chính là ý vào tại trong tông môn có chút địa vị, tìm được hắn điều này làm cho Mạnh hạo luyện đan, có thế mỗi ngày chỉ có tam lô đan dược, mãi đến tới trước sau đến, mà lại mặc khác người cái kia, Bạch Vân Lai cũng treo chọc không nổi. Vốn là trước khi rất là ngon nói đối với nói, có thế cái này họ lưu thanh niên lại lập tức trở mặt, có thế lại ti tiện người, cũng có tôn nghiêm, Bạch Vân Lai thân thể run rẩy các cao nhìn qua lên trước mắt họ lưu thanh niên, đắng chát ở bên trong, hắn giơ tay lên, cười thảm bên trong đang muốn tự phiến thời gian. Bạch Vân Lai, mạnh hạo thanh âm, bình tĩnh truyền ra. Mạnh hạo thanh âm truyền ra, Bạch Vân Lai cái kia sửng sốt một chút, chợt quay đầu lại, chứng kiến mà giờ phút này từ nơi không xa hòn non bộ sau chậm rãi đi tới. Mặt không thay đổi Mạnh hạo, Cái này nhìn một cái, Bạch Vân Lai nội tâm kích động, nhưng lại có chút ít vẻ xấu hổ. Hắn cảm giác mình cho Mạnh hạo cái này thật xấu hổ chết người ta rồi, đang muốn mở ra nói chút ít cái gì lúc. Chứng kiến mà Mạnh hạo trong ánh mắt, rơi tại trên người mình thì một vòng tán thưởng. Cái này ánh mắt, tại đây một cái kia, để cho Bạch Vân Lai thở sâu, giống như làm hết thảy. Có người đã hiểu, loại cảm giác này nhất là theo Mạnh hạo cái này liên tục tăng lên, có thể dùng Bạch Vân Lai cực kỳ để ý. Mạnh Hạo xuất hiện, cũng đồng dạng hấp dẫn bốn phía ánh mắt của những người khác, nhao nhao nhìn lại, có thế cũng không người nhận biết Mạnh Hạo là ai, mà ngay cả bốn phía rảnh các bên trong những tử khí nhất mạch đó Thiên Kiêu, cũng đều nhao nhao nhíu mày, hiển nhiên đối với Mạnh Hạo cái này, cũng là lạ lẫm. Ai cho ngươi bắt tay buông đấy, hẳn là để cho Lưu Mỗ giúp ngươi đi phiến. Tại Bạch Vân Lai trước người họ Lưu thanh niên, hất càm lên, khinh miệt mở miệng, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Mạnh Hạo, có thế đây là tử khí nhất mạch sơn cốc Lúc trước hắn khí thế đã lên, đương nhiên sẽ không bởi vì tùy ý chứng kiến một cái đan sư, liền lập tức tùng hạ, nhất là trong tông môn có địa vị đan sư, hắn đa số quen biết. Tại đây họ lưu thanh niên phía sau, còn đi theo ba, năm người, cái này ba, năm người cả đám đều ánh mắt khinh miệt, giờ phút này nhao nhao cười lạnh. Bạch Vân Lai, đến ta đây. Mạnh hạo nhìn cũng không nhìn cái kia họ lưu thanh niên, cũng không để ý tới cái này bốn phía hôm nay quét tới ánh mắt, như họ lưu thanh niên loại người này, Mạnh hạo thấy nhiều rồi. Hiên kiêu cũng tốt, đạo tử cũng được. Thay đổi mạnh hạo cái thân phận này ở chỗ này, những người này đều là chó đất mà thôi. Mạnh hạo căn bản là trực tiếp bỏ qua. Bạch vân lai nhanh đi vài bước, đang muốn hướng mạnh hạo đi đến. Cái kia họ lưu thanh niên hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên một bả liền hướng bạch vân lai chụp tới. Lưu mỗ cho phép ngươi biến, không phải cho phép ngươi đi. Hắn lời nói cơ hồ mới ra, tay phải đang muốn đụng chạm bạch vân lai một cái chớp mắt. Mạnh hạo cái kia vốn là biểu tình bình tĩnh. Đột nhiên tuôn ra trong đôi mắt như hàng quang hiện ra ánh sao, quét họ Lưu thanh niên liếc, cái nhìn này, phản phất sấm sét, giống như trong đêm tối một vòng tiêu chớp, ba ngày bên trong mây đen băng diệt, như cuồng cuộn lôi đình cái kia đánh vào họ Lưu thanh niên tâm thần, để cho hắn biến sắc, giống như tại đây một cái chớp mắt không phải là bị mạnh hạo hy vọng, mà là bị một cái có thể thôn phệ chúng sinh cự thú mang theo vô tận khí phách cùng vô hình tản ra uy hiếp chỗ ngưng, có thể dùng cái này họ Lưu thanh niên tay phải theo bản năng dừng lại. Bạch Vân Lai đã đi tới Mạnh Hảo bên người. Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, quay người mang theo Bạch Vân Lai, liền muốn ly khai, dùng hắn hôm nay tu vi, tại tử vận tông địa vị. Mặc dù những thứ này là nội môn đệ tử, có thế lại cùng hắn cái này cách biệt quá xa. Cũng không có tất yếu đi tại đây chút ít cái gọi là thiên kiêu trước mặt, đi khoe khoang cái gì. Một màn này, trong quảng trường tử khí nhất mạch tu sĩ, ngoại trừ họ lưu thanh niên bản thân bên ngoài, không người phát giác ra được, mà ngay cả họ lưu thanh niên phía sau đi theo cái kia ba. Năm người, cũng đều không có phát giác chút nào, chẳng qua là cảm thấy vừa rồi mạnh hảo cái nhìn kia, rất là lăng mảnh liệt mà thôi, nhưng lăng mảnh liệt ánh mắt, chỉ cần dài liếc trong mắt chi nhân đều tỏa ra, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi để ý. Duy chỉ có cái này bốn phía sảnh các bên trong cái kia bốn cái tử khí nhất mạch thiên kiêu, chỉ có bốn người bọn họ, giờ phút này thần sắc nhao nhao biến hóa, càng có ngưng trọng, thậm chí như có điều suy nghĩ, bất quá bọn hắn bên cạnh tùy tùng, lại hiển nhiên cùng trong quảng trường tu sĩ đồng dạng. Không cách nào nhìn ra một màn kia mánh khóe chỗ. Tử khí nhất mạch há có thể là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Đứng lại, vừa rồi Lưu Sư Huynh đã nói quy củ, cái này Bạch Vân Lai chỉ có thể lăn lộn đi, không thể đứng lấy rời đi. Quy phong thật to, liền tính rằng ngươi là đăng sư, hẳn là có thể như thế bỏ qua ta tử khí nhất mạch tất cả nội môn hay sao. Họ lưu thanh niên phía sau 3 năm cái tu sĩ, giờ phút này lập tức nhảy ra, lại ngăn cản Mạnh hạo đi đến đường, ánh mắt bất thiện. Ngươi có thể rời đi. Nhưng cái này Bạch Vân Lai bất kính với ta, như không tự phạt, thật sự là lớn ta tử khí nhất mạch nội môn đệ tử quá đáng. Họ lưu thanh niên giờ phút này thở sâu, đi ra vài bước, lạnh giọng mở miệng, có thế hắn lại đối với Mạnh hạo vậy có mà lo ngại, cho nên lời nói khí thế, cũng thiếu rất nhiều, nhưng này ương ngạnh ý vẫn còn, dây dưa không ngừng. Bạch Vân Lai sắc mặt trắng bệch trong mắt sự phẫn nộ ý bị cường hành đè xuống, hắn biết rõ Mạnh hạo tuy nói là đan sư, có thế nơi đây như thế nhiều tử khí nhất mạch nội môn đệ tử. Sợ là cũng có chỗ cố kỵ, chính mình phía mấy bàn tay không có sao, không muốn bởi vì chính mình, dính liếu Mạnh Hạo, giờ phút này bước chân dừng lại, nhưng lại tại bước chân hắn dừng lại một cái chớp mắt, Mạnh Hạo xoay người qua, người này là ai? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tử khí nhất mạch nội môn đệ tử Lưu Ngôn Binh, hắn, Bạch Vân Lai nhỏ giọng nói, từ nay về sau, cái này Lưu Ngôn Binh đang dược, ta không tiếc. Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói ra một câu nói kia. Những lời này truyền ra một cái chớp mắt, Bốn phía tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, nhau nhau khẽ giật mình, trong đó có không ít người không khéo, dĩ nhiên theo lời nói này nghe được một ít mánh khóe. Bốn phía sảnh các bên trong cái kia bốn cái thiên kiêu, giờ phút này cũng nhau nhau hai mắt mảnh liệt tinh quang lóe lên, càng có một người đã phóng ra vài bước, đi xuống mà sảnh các, Chẳng những là cái này họ lưu chi tu luyện đang không tiếp, người này phía sau mấy người kia, ngày sau cần thiết đang dược, cũng đều không tiếp. Mạnh hạo chậm rãi mở miệng, một bên bạch vân lai thần sắc chấn động, nhẹ gật đầu. Lưu Ngôn Bình nghe vậy, biến sắc, hắn chợt nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra không dám tin ý, giờ phút này như hắn vẫn không rõ Mạnh Hạo thân phận, cũng sẽ không xứng tu hành đến mà trúc cơ. Có thế thế gian này kẻ ngu dốt vẫn phải có, giờ khắc này ở Lưu Ngôn Bình bên người một thanh niên, liền thử cười một tiếng. Ngươi là ai a? dường như chúng ta cầu ngươi đi luyện đang đồng dạng, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, bằng cái gì uy phong, mở miệng như thế, chỉ bằng ta là phương một. Mạnh Hạo lạnh nhạt mở miệng gần kề một câu, lập tức khiến cho cái kia trước khi nói chuyện thanh niên sững sờ, hai mắt chợt nhô lên, trong thần sắc mang theo khó có thể tin. Phương, Phương Mộc, cùng lúc đó, lưu ngôn binh phía sau mấy người khác, cũng là nguyên một đám sắc mặt đại biến, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt mang theo rung động, không chỉ là bọn hắn, trên quảng trường này giờ phút này tất cả tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, đang nghe Mạnh Hạo lời nói đồng thời, nhao nhao trợn mắt há mồm, nguyên một đám trong mắt quan mang chớp diệu toàn bộ đều nhìn về mạnh hạo bốn phía sảnh các bên trong tử khí nhất mạch thiên kiêu cũng đều nguyên một đám sắc mặt biến hóa hệ này liệt biến cố lại để cho quảng trường này cái kia hoàn toàn yên tĩnh phương một danh tiếng tại mấy tháng nay với tử vận tông bên trong cuộc khởi thanh danh hiển hách ít có người không biết thậm chí chuyện hôm nay nguyên nhân gây ra cũng chính là phương một luyện đan kể từ đó mạnh hạo đích thoại ngữ truyền ra không thể nghi ngờ là đất bằng một tiếng xét lưu ngôn binh sắc mặt biến hóa Hắn phía sau những người kia càng là lập tức lo lắng, giáo húng Bạch Vân Lai sự tình bọn hắn cam tâm tình nguyện. Dù sao Bạch Vân Lai chỉ là dược đồng, có thế đối mặt Phương một đan sư bản nhân, bọn hắn theo đáy lòng không muốn đắc tội, giờ phút này nguyên một đám liền vội vàng tiến lên, đang muốn giải thích. Có thế mạnh hạo đã quay người, tại đây chút ít cái gọi là nội môn đệ tử trước mặt, hắn đã không có hứng thú đi nói tiếp chút ít cái gì, vô luận là địa vị hay là thân phận, song Phương đã hoàn toàn bất đồng, giờ phút này quay người thời gian. Bạch Vân Lai lập tức đi theo hắn sau, xa xa sảnh các bên trong Tử khí nhức mạch bốn vị thiên kiêu giờ phút này cũng đều bước đi đến, hiển nhiên là muốn đuổi theo bắt chuyện. Nguyên lai ngươi chính là Phương Mục, mặc dù ngươi không để cho Lưu Mỗ luyện đan, chẳng lẽ toàn bộ đan đông nhức mạch chỉ có một mình ngươi đan sư hay sao? Húnh hồ ngươi luyện đan dược, chẳng qua là chút tài mọn, không đủ nổi với đời. Lưu ngôn Binh nội tâm kêu khổ, nhưng hôm nay đâm lao phải theo lao, tự nhiên không thể đơn giản cúi đầu, cơ hồ là cắn răng như vậy. Mạnh chống mở miệng, muốn tìm về một ít mặt mũi. Mạnh hạo châm biếm, chỉ là nụ cười này có chút lạnh, lần thứ hai dừng bước lại, quay đầu lại lúc, rất nghiêm túc nhìn thoáng qua cái này lưu ngôn binh, như người này không tiếp nhị liên tam mở miệng, hắn cũng sẽ không biết cùng hắn không chấp nhặt, nhưng hôm nay rõ ràng còn trong một âm dương quái pha nói chuyện, khiến cho mạnh hạo cái này, ánh mắt triệt để lạnh xuống. Đang đông nhất mạch đang sư ngàn người, phương mổ chỉ là hắn một, luyện chi đang hoàn toàn chính xác không đú nổi với đời cho nên ngày sau phàm là cùng ngươi thân cận người, phương mổ cũng không vì kia luyện đan. Mạnh hạo lời nói lãnh đạm, lời vừa nói ra, lập tức lưu ngôn binh bốn phía chi tu, không biết ai trước tiên lui sau, lại rất nhanh sẽ mọi người nhất tề thối lui, giống như không muốn tới gần. Có thể dùng lưu ngôn binh đứng ở đó, mà ngay cả hắn trước khi giao hảo chi nhân, cũng đều chần chờ. Dù sao mạnh hạo như thế đăng sư đang đỏ, một đăng khó cầu, như bởi vì này đắc tội, thật sự không đáng. Mà nếu có phương mổ luyện chế chi đan bị người đầu cơ trục lợi cho ngươi tắt thì đầu cơ trục lợi chi nhân phương mẫu cũng sẽ không còn vì kia luyện đan mạnh hạo tiếp tục lái miệng thanh âm không nhanh không chậm có thế rơi vào bốn phía trong tai mọi người nhưng lại cả đám đều thở sâu mấy câu hàm nghĩa hoàn toàn đem mạnh hạo cái này bá đạo hoàn toàn hiển lộ ra có lẽ sẽ có người cảm thấy mạnh hạo khí thịnh một ít có thế chuyện này chính là đan sư không thể đắc tội mặt khác ngươi đắc tội vào ta mạnh hạo thanh âm càng thêm lạnh như băng Hắn không thèm để ý bởi vì cái này chuyện của một cá nhân, mà có thể dùng mặt khác người đối với hắn bất mãn, bởi vì này loại bất mãn tuyệt sẽ không rơi vào đan sư trên thân. Đan sư, muốn có đan sư tôn cao, mặc dù là mọi người có bất mãn, cũng chỉ sẽ đi oán trách cái kia lưu ngôn binh đuôi mù. Cho nên, trong vòng trăm năm, đem không có bất kỳ đan sư, sẽ vì ngươi luyện đan. Mạnh hạo lời nói vừa ra, thần sắc bình tĩnh, tay phải trực tiếp nâng lên, ở tại trong tay xuất hiện một quả lệnh bài màu trắng, đem tên lưu ngôn binh trực tiếp in dấu ấn ở bên trên. Này lệnh, đúng vậy đương sư tại Tử Vận Tông ở trong, lớn nhất đặc quyền chi lệnh, cấm đăng lệnh. Cơ hồ tại Lưu Ngôn binh danh tự bị lạc ấn một cái chớp mắt, toàn bộ đang đông nhất mạch sở hữu tất cả đương sư đều có chỗ phát giác, nhau nhau lấy ra cấm đăng lệnh xem xét, trong đó vốn là chỉ có 13 cấm luyện danh tiếng, hôm nay, nhiều hơn một cái Lưu Ngôn binh, trở thành 14 người. Quảng trường bốn phía cái kia yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều lập tức đã rơi vào mạnh hạo lệnh bài trong tay lên sẵn các bên trong tử khí nhất mạch thiên kiêu, cũng nhao nhao sắc mặt đại biến. Đây là, đây là cấm đăng lệnh. Trong đám người, lập tức có người nhận ra này cái lệnh bài, giờ phút này ngẹn ngào mở miệng, trong thanh âm mang theo hoảng sợ. Cấm đăng linh, cái này phương một đăng sư rõ ràng sử dụng cấm đăng lệnh. Cái này lưu ngôn binh được rồi đã xong, liền tính rằng hắn tổ, cũng đều không có tư cách đem người theo đăng đông nhất mạch cấm luyện liệt kê trong hủy bỏ. Cấm đăng lệnh vừa ra, Trong vòng trăm năm đêm không có bất kỳ đan sư sẽ vì cái này Lưu Ngôn binh luyện đan, cái này bị gãy hắn con đường tu hành, cái này Phương một đan sư, lại thật sự dám dùng này lệnh. Bốn phía xung sao ở bên trong, tiếng nghị luận lập tức quanh quẩn, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh đứng ở đó, bên cạnh hắn Bạch Vân Lai thân thể run rẩy, hắn kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, nội tâm tại đây một cái chớp mắt, dâng lên có thể vì Mạnh Hạo đi chết đi chấp nhất. Có người vì chính mình như thế, chính mình lúc này lấy mệnh báo đáp. Lưu Ngôn binh sắc mặt triệt để đại biến, Hô hấp dồn dập, hai mắt lập tức đỏ lên, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. hắn nghĩ tới rồi cấm đan linh đáng sợ, nghĩ tới hậu quả, giờ phút này trong mắt cơ hồ lộ ra tuyệt vọng, hắn sao vậy cũng không nghĩ tới, cấm đan lệnh đối với đan sư mà nói, cả đời chỉ có hai lần, cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không không biết sử dụng, nhưng trước mắt này phương một, rõ ràng, vậy mà, vận dụng cấm đan lệnh, điều này làm cho lưu ngôn binh thân thể lập tức băng hàng, hai mắt thất thần, như bị ngủ lôi oanh đỉnh. Phương Đan Sư, ta, lưu ngôn binh bên trong tim rung rẩy hắn quá rõ ràng bị cấm luyện một cái giá lớn, cũng biết rõ, coi như là hắn tổ, cũng không có cách nào đối với việc này trợ giúp chính mình, giờ phút này đột nhiên đáy lòng hối hận đã đến cực hạn, như thời gian có thể đảo lưu, hắn tuyệt đối sẽ không đi đắc tội mạnh hạo, giờ phút này thân thể rung rẩy đang muốn nói chút ít cái gì thời gian, vào thời khắc này, có tiếng cười truyền đến, cái kia bốn cái tử khí nhất mạch thiên kiêu, dĩ nhiên xuyên qua đám người, Nhìn cũng không nhìn lưu ngôn binh, thẳng đến mạnh hạo tại đây đi tới. Phương Đăng Sư, Tại Hạ trước khi vẫn muốn bái kiến, hôm nay gặp nhau, kính xin Phương Đăng Sư cho chút ít chút tình mọn, khiến Tại Hạ làm ông chủ, cùng một chỗ uống rượu ngắm trăng vừa vặn rất tốt. Ha ha, từ sư huynh đoạt trước một bước, Phương Đăng Sư đang đạo tạo nghệ truyền tháp tông môn, hôm nay vô tình gặp được, có thể hay không để cho sư đệ cũng tham dự vào, cùng một chỗ mở tiệc chiêu đãi Phương Đăng Sư. Phương Đăng Sư, của ta lò kia đang dược không nóng nảy, Phương Đan Sư có rảnh rỗi thời điểm lại luyện thành được, hôm nay nói cái gì ngươi cũng không có thể cứ như vậy rời đi a. chúng ta nghĩ bái kiến ngươi chi tâm, Bạch Vân Lai Sư đệ thế nhưng mà biết được. Cái này tử khí nhất mạch nơi đây bốn cái thiên kiêu, đều đàm tiếu trong đến gần mạnh hạo, ôm quyền cúi đầu, thần sắc rất là chân thành, mang theo khách khí. Về phần lưu ngôn binh bọn người, bọn hắn căn bản cũng không để ý, cùng Phương Một tại đây so sánh, lưu ngôn binh coi như là có tổ tại tông môn, có thế Đan Sư địa vị. Huống chi là loại này hiển nhiên tương lai bất khả hạn lượng đan sư, nhất là, đây là một cái dám dùng ra cấm đan lệnh đan sư, tự nhiên cao thấp biết liền. Đan sư ngàn người, có người cả đời đều vô dụng một lần cấm đan lệnh, có thì còn lại là vạn bất đắc dĩ mới triển khai, tự nhiên là có chỗ băng khoăn, dù sao cũng không phải là mỗi người tính cách quyết đoán, nhưng trước mắt này cái phương mục càng như thế quả quyết sử dụng, hình thành uy hiếp, trong chốc lát bao phủ tất cả mọi người tâm thần. Giờ phút này túng tụng tại mạnh hạo bốn phía đấy còn có đi theo bốn vị này thiên kiêu mà đến mặt khác nội môn đệ tử cả đám đều mặt mỉm cười nhìn về phía mạnh hạo lúc dù là mạnh hạo tu vi tại hắn đám bọn họ nhìn lại cũng không phải là chút cơ có thế cũng đều là mang theo khách khí mạnh hạo mỉm cười ông quyền hướng về mọi người cúi đầu thoái thác một phen có thế mọi người uy chuyện không thể chối từ liền gật đầu theo mọi người đi về hướng xa xa một đường đàm tiếu thanh âm truyền ra bạch vân lai ở phía sau cũng có nội môn đệ tử vui vẻ trò chuyện với nhau rất là hòa hợp. nhà máy trên trận, lưu ngôn binh sắc mặt trắng bệch, trong óc ong ong, mắt lộ mờ mịt, càng có tuyệt vọng. chung quanh hắn tu sĩ nguyên một đám nhìn về phía hắn lúc cũng đều mang bất đồng ánh mắt, nhưng vào lúc này, phía trước còn chưa đi xa mạnh hạo bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về trên quảng trường giờ phút này những tu sĩ kia ôm quyền. chư vị đồng tông đạo hữu có thế nguyện cùng một chỗ. mạnh hạo lời nói vừa ra, bên cạnh hắn cái kia bốn cái thiên kêu nhau nhau ánh mắt chớp động, cả đám đều thâm ý sâu sắc nhìn mạnh hạo liếc cũng quay đầu cười mời. Kể từ đó, trên quảng trường những nội môn đệ tử kia, nguyên một đám lập tức phấn chấn, vội vàng tới gần, lẫn nhau ôm quyền về sau, một chuyến hơn 10 người, mang theo tiếng cười cùng một chỗ đi xa. Mạnh hạo ở trong đó, như bị ông sao vây quanh ông trăng, đàm tiếu tiếng gió. Lớn như vậy trên quảng trường, hôm nay chỉ còn lại có lưu ngôn binh bọn người, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt khó coi, nhất là nhìn về phía lưu ngôn binh lúc, đều mang bi phẫn. Từ nay về sau thời gian, Mạnh hạo cũng không phải là cả ngày luyện đan, mà là thường xuyên đi tử khí nhất mạch sơn cốc, thời gian dần qua nhận biết chi nhân càng già càng nhiều, trong lúc vô hình cũng liền khiến cho mạnh hạo danh tiếng, tại tử khí nhất mạch càng thêm cuộc khởi. Đồng dạng, Đan sư tại đây, mạnh hạo cũng tìm ra thời gian, từng cái bái phỏng, tấn chứng với nhau đan đạo, trao đổi tâm đắc, có thể dùng riêng phần mình đều có thu hoạch, dần dần đang dệt ra mà một mảnh nhân mạch, mà lưu ngôn binh tại đây, lại khổ sở phát hiện cấm đan lệnh khủng bố trước kia một ít có thể cho hắn luyện đan đan sư hôm nay chứng kiến hắn lại trực tiếp bỏ qua mặc kệ hắn tốn hao bao nhiêu một cái giá lớn đều lại không có bất kỳ một cái đan sư vì kia luyện đan trừ lần đó ra bên cạnh của hắn vốn là một ít thân thiết chi nhân đều chậm rãi làm bất hòa thậm chí vì thế hắn còn đi tìm hắn lão tổ nhưng lại bị cực kỳ nghiêm nghị quát tháo đi ra ngoài bởi vì đan sư tại tử vận tông vốn là không thể được tội nhất là cấm đan lệnh vừa ra càng là truyền khắp toàn bộ tử vận tông Mà hắn lão tổ cũng trong lòng biết đang đông nhất mạch kinh khủng nhất, trên thực tế thực sự không phải là đang đạo, mà là hắn bao che khuyết điểm. Cái loại này bao che khuyết điểm trình độ, theo cấm đang lệnh lên, có thể thấy được lốn đốn. Đang đông nhất mạch, từ trên xuống dưới, có thể nội đấu, có thể lẫn nhau tỷ thí, chỉ khi nào xuất hiện ngoại nhân đối với nhục, dù là đang sư lẫn nhau có cư oán, cũng đều muốn nhất trí đối với bên ngoài, bởi vì, đang sư không thể nhục, không thể đắc tội, đây là đang đông nhất mạch luật thép cũng bởi vì này, đã có cấm đăng lệnh. Có lẽ tại bên ngoài, đắc tội một cái không phải đăng đông nhất mạch đăng sư không có gì, mặt khác đăng sư sẽ không tham dự, có thế tại đăng đông bê mạch ở trong, đắc tội một cái đăng sư, chẳng khác nào là đắc tội sở hữu tất cả đăng sư. Có lẽ đích thật là có chút không giảng đạo lý, có thế đúng vậy loại này không nói đạo lý, mới có thể dùng đăng đông nhất mạch đăng sư, vô luận là tại trong tông môn, hay là đăng tông môn bên ngoài, đều cực được người tôn trọng. Đắc tội một cái Tương đương với đắc tội sở hữu tất cả, việc này nghiêm trọng trình độ, có rất ít người có thể thừa nhận lên. Đồng dạng, nếu có người đắc tội mặt khác đan sư, như vậy Mạnh hạo tại đây cũng không có khả năng lập gì, bởi vì thân là đan sư, cái thứ nhất muốn duy trì, chính là đan sư xưng hô thế này. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Mạnh hạo luyện đan dược, mỗi ngày tam lô, kể từ đó tại cái khác đan sư chỗ đó nhìn lại, trước một ít trong nội tâm không cam lòng, cũng ít đi rất nhiều. Dù sao tử khí nhất mạch nội môn đệ tử hơn vạn, tìm đan sư luyện đan đã trở thành quy tắc, chỉ cần không phải một người độc chiếm, liền sẽ không khiến cho quá nhiều bất mãn. Hơn nữa mạnh hạo đa số bái phỏng, lời nói cử chỉ đều bị người như một xuân phong, cũng lại lần nữa hóa giải những tâm tình này, có thể dùng đan đông nhất mạch đan sư, dần dần đều đã tiếp nhận mạnh hạo. Mà mạnh hạo tại đây, cũng tiết kiệm được thời gian dài, ngoại trừ mỗi ngày tam lô bên ngoài, nhiều đi ra ngoài đang dược một phương diện nộp lên trên tông môn. Một phương diện thì là dùng trúc cơ thiên, đến để cho tu vi của mình chậm chạp gia tăng. Mấy tháng sau, ngày hôm nay đêm khuya, Mạnh Hạo vẽ mặt nghiêm túc, hắn khoanh chân ngồi trong động phủ, nhìn qua trước người ba bình trúc cơ thiên, đã trầm mặt một lát sau, trong mắt của hắn nổ ra tinh mang. Đệ lục tọa đạo đài, hôm nay muốn khai mở. Mạnh Hạo thở sâu, hắn trong thân thể hôm nay đệ lục tọa đạo đài, đã hoàn thành chính thành nhiều, cuối cùng này một thành, bởi vì cái loại này lực cắn nuốt tồn tại, có thể dùng Mạnh Hạo chuẩn bị rất lâu. Cho đến hắn cho rằng ổn thỏa về sau, cái này mới quyết định mở ra. Hắn hai mắt lộ ra chấp nhất, xuất ra chút cơ thiên, nuốt vào sau nhắm mắt, trong thân thể đệ lục tọa đạo đài tại đây một cái chấp mắt ầm ầm ngưng tụ, dần dần mạnh hạo trên thân thể kim quang tràn ngập, tia sáng này bên ngoài càng có trận trận phù văn lóng lánh, có thế cơ hồ là mới vừa xuất hiện, có nói không ngừng thanh âm từ một bên truyền ra. Ba cái ác bá, ba cái ác bá, ít ba cái đều không được. Truyền ra thanh âm này đấy, chính là mới vừa rồi thức tỉnh t Nó vừa nói, một bên hướng về Mạnh Hạo chỗ đó thở ra một hơi, khẩu khí này nhổ ra, lập tức đem Mạnh Hạo thân thể bên ngoài kim quang hoàn toàn che giấu, huống chi đem Mạnh Hạo hoàng mỹ trúc cơ khí tức cũng đều biến hóa thành tầm thường, có thể dùng tử vận tông không thể nhận ra cảm giác. Thời gian chậm rãi trôi qua, đem làm sáng sớm đã đến lúc, Mạnh Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, toàn thân da thịt lập tức khô quắc, một cổ khổng lồ hấp lực trong giây lát từ hắn trong thân thể bạo phát đi ra, giống như khắc khào mà vài vạn năm Muốn đem mạnh hạo thân hình tính cả hắn linh hồn, lập tức thôn phệ. Có thế Mạnh Hạo đã sớm chuẩn bị, cơ hồ cái này hấp lực truyền ra nháy mắt, hắn bốc chặt lấy mà trước mặt mấy cái bình thuốc, bị hắn dùng toàn bộ tinh lực luyện chế, gần như mà hơn 9 phần 10 dược hiệu trúc cơ thiên, bị hắn một bả nuốt vào mà không ít. Những đan dược này vừa vào thể, liền ầm ầm nổ tung, hóa thành bàn bạc linh lực không ngừng mà bị đệ lục tọa đạo đài hấp thu. Hẳng cho tới buổi trưa lúc, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên đóng mở, có chói mắt chi mang chợt lóe lên. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thoạt nhìn cùng lúc trước không hề khác gì nhau, chỉ là gầy yếu đi hạ xuống, có thế hết lần này tới lần khác ở tại trong thân thể, như ẩn chứa mưa to gió lớn, trận trận kinh người tu vi chấn động, không ngừng mà khuếch tán ra đến, bị bị đống từng miếng từng miếng che giấu. Đệ lục quạ hoàng mỹ đạo đài, dĩ nhiên ngưng tụ ra, giờ khắc này mạnh hạo, hắn thở sâu, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, không bao lâu lần nữa mở ra về sau, trong mắt đã không có mà tinh mang, mà là hóa thành bình tĩnh chỉ là bình tĩnh này ánh mắt, giống như ẩn chứa nào đó tia sáng kỳ dị, tia sáng này là tu ra tự tin. Sáu tòa Hoàng Mỹ Đạo Đài, trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, mở lại một tòa đạo đài, Mạnh Hạo liền có thể bước vào trúc cơ hậu kỳ. Một khi đến mà trúc cơ hậu kỳ, vô hạ trúc cơ đạo tử ở tại trước mặt, đã không có mà xuất thủ tư cách, bởi vì bọn họ đạo đài sắp bị nghiền ép rung rẫy. Mặc dù là hiện tại, sáu tòa đạo đài Mạnh Hạo, Diệt Sát Đạo Tử đã không nói chơi. Về phần cái gọi là Thiên Kiêu ở tại trước mặt, giống như con sâu cái kiến, dễ như trở bàn tay. Hoàng Mỹ Trúc Cơ bá đạo đến cực điểm. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, trong mắt của hắn càng có chờ mong, hắn chờ mong chính mình cửu tòa đạo đài, Hoàng Mỹ Trúc Cơ đại viên mãn một khắc này. Ba cái ác bá, bị Đống Thanh âm truyền đến, kỳ thân nhán một cái, liền xuất hiện ở Mạnh Hạo trước mặt, trừng mắt mắt to, giật giật đấy, lớn tiếng nói. Từ khi Lục gia về sau, cái này bị Đống sẽ thấy không thay đổi thành chim anh vũ, mà là bảo trì bị Đống bộ dáng. Ba cái ác bá, ba cái cũng sẽ không ít. Mạnh hạo liền vội mở miệng, chém đinh chặt sắt. Bì đống lúc này mới thỏa mãn, đánh cho cái hà hơi, nói thầm lấy phải đi và lý gia lão tổ đàm luận thoáng một phát có quan hệ nghỉ trưa chủ đề, thân thể ngoán một cái biến mất ở mà mạnh hạo trong túi càng khôn. Gặp bì đống rời đi, mạnh hạo đứng dậy đẩy ra động phủ chi môn, buổi trưa ánh mặt trời sáng ngời đến, mạnh pháp thở sâu, giờ phút này ngoại giới đã là đầu mùa xuân, nơi đây không giống nước triệu có tuyết, tử vận tông mùa đông là không có tuyết đấy. Yên lặng nhìn phía xa bầu trời, Mạnh Hạo nghĩ tới mình ở cái này tử vận tông, đã có thời gian hơn 3 năm, thậm chí như cẩn thận đi tính toán, không sai biệt lắm cũng mau muốn 4 năm chẳng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, từ tu hành đến nay, hắn phát hiện 5 tháng trôi qua, tại giác quan bên trên đã không còn là phàm nhân chi niệm. Trong trầm mặc, hắn nghĩ tới rồi trần phàm, nghĩ tới hứa sư tỷ, nghĩ tới tiểu bàn tử, một màn kia màn thân ảnh ở trong đầu hắn hiển hiện. hiện. Hắn biết rõ bọn hắn ở đâu, nhưng bọn họ, không biết được mình ở phương nào. Mạnh hạo danh tiếng, hôm nay tại Nam Vực, cũng đều giống như đã trở thành đi qua, có rất ít người nhắc lại, đã nhanh muốn bị người quên lãng, năm đó phong ba, theo 4 năm quá khứ của, dần dần cũng đều tiêu tán. Nhân sinh như giấc mộng, như lá rụng tuy đẹp, cũng chỉ sống một mùa. Mạnh hạo nhìn phía xa cây cối mầm non, tiêu sái cười cười, hắn ưa thích phương một cái thân phận này, ưa thích đang đông nhất mạch như bạn học phủ như vậy cảm giác. Giờ phút này tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái ngọc giản Ngọc giản này, là lý gia lão tổ vì xin nhờ bị đóng, lạc ấn tống xuất, trong đó ghi chép lý gia một bộ hạch tâm công pháp. Ngô ý quyết, ngô ý quyết, đây là lý gia hạch tâm công pháp, hết thảy lấy ý là chủ, tu hành thuật pháp, nhiều tham khảo với này, nghe nói tu đến cực hạn, chém linh, hiểu nói, có thế trưởng nhân quả. Nói là công pháp, càng giống là một đoạn kinh văn, mà lại cái này kinh văn không phải mở sách phản phất là mổ quyển kinh thư lên, đơn độc đoạn tích mà một đoạn, nhưng chỉ có như thế một đoạn là được nam vượt lý gia hạch tâm công pháp. Giờ phút này công pháp liền giữ tại Mạnh Hạo trong tay, hắn ngưng thần nhìn nhìn, trong trầm mặt như có điều suy nghĩ, một lát sau, Mạnh Hạo thần sắc hơi động, tay phải vung lên, ngọc giản biến mất. Không bao lâu, Bạch Vân Lai thân ảnh theo dưới núi đi nhanh đến, tới gần thì hướng về Mạnh Hạo cúi đầu, rất là cung kính, từ khi Lưu Ngôn binh sự kiện kia sau khi, Bạch Vân Lai cái này tại Mạnh Hạo trước mặt Cùng dĩ vãn rất là bất đồng, tuy nói hai người quan hệ thân thiết hơn các, nhưng rõ ràng bởi vì thân phận bất đồng, xuất hiện một ít co quách. Nếu khiến hắn vẫn cùng đã từng Mạnh Hạo vừa vào sơn môn thì đồng dạng, hắn ngược lại rất là khẩn trương, Mạnh Hạo khuyên bảo mà mấy lần, cũng liền tùy ý Bạch Vân Lai mỗi lần tương kiến, đều phải bái kiến, ngôn từ cũng đều là cung kính. Đối với chuyện này, Mạnh Hạo chỉ có thể thầm than, hắn hiểu được, giữa hai người rất khó tiếp tục bảo trì từng đã là quan hệ, theo mình ở trên đan đạo càng chạy càng xa. Loại này cung kính còn có thể càng ngày càng đậm. Phương sư, đây là mấy ngày gần đây nhất ta đây tiếp được đang dược, kính xin phương sư xem qua." Bạch Vân Lai theo trên thân lấy bên dưới một cái túi đựng đồ, đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, cười cùng Bạch Vân Lai nói chuyện với nhau vài câu, gặp Bạch Vân Lai như cũ là cung kính, liền lần nữa thầm than một tiếng, khẽ gật đầu sau, đem túi trữ vật thu hồi. "Phương sư, còn một tháng nữa liền là năm nay đang phách rồi, không biết ngài đây có phải hay không có đang dược tham dự đấu giá?" Bạch Vân Lai chờ một chút, mắt nhìn Mạnh Hạo, thấp giọng mở miệng. Đang phách. Mạnh Hạo nghĩ tới 4 năm trước chính mình bái nhập tử vận Tông lúc, gặp phải cái kia một hồi đang phách, hôm nay hắn ở đây đang đông nhất mạch danh khí không nhỏ, tự nhiên giải cái này đang phách, trên thực tế chính là đang sư hiển lộ rõ ràng danh khí địa phương. Trừ lần đó ra, cũng là một lần danh chính ngôn thuận. Dùng đang dược đổi lấy linh thạch cùng với cần thiết chi vật đấu giá, loại này đấu giá một năm một lần, Mạnh Hạo trước khi không có tham dự chẳng qua hiện nay hắn có chút tâm động, dù sao thân là đan sư, cho dù là luyện chế đang dược tại trong tông môn rất được truy tìm, có thế cũng muốn biết thả tại bên ngoài với toàn bộ trong nam vực tự tự luyện chế đan đến cùng giá trị như thế nào, mà lại nhiều lần đan phát, tham dự đan sư có thể lựa chọn là gia nhập tục danh, còn chưa phải hiển lộ thân phận, như lựa chọn sau người, cho dù là tông môn cũng cũng sẽ không biết được đan dược là ai luyện chế, có thế trên đời này không có bất thông gió tường, nếu thật muốn điều tra. Mặc dù là trưởng lão khó có thể tra được, có thế đan quỷ đại sư như tìm kiếm, tự nhiên sẽ tin tưởng mỗi một hạt đánh ra đang dược, là ai luyện chế. Mạnh hạo suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, hắn một phương diện muốn mượn lúc này đây đang phát, nhìn xem chính mình đang dược tại bên ngoài giá trị bao nhiêu, một phương diện khác cũng ý định phong phú thoáng một phát linh thạch. Dù sao trước khi phục chế trúc cơ thiên, linh thạch cũng tiêu hao không ít, liền tính rằng hắn thân là đan sư, là nội môn đệ tử có thù lao luyện chế đang dược có thế cũng chịu không được như thế hao phí hôm nay trong túi trữ vật thảo dược không ít có thế linh thạch nhưng thủy chung không nhiều lắm cứ thế với để cho mạnh hạo khi thì cũng đang cảm thán đã từng thời niên thiếu làm người có tiền người lý tưởng hôm nay nhìn lại giống như hay là xa xa không cùng cất bước mà bạch vân lai mạnh hạo đang trầm tư lúc bỗng nhiên bầu trời xa xa một đạo trường hồng gào thét mà đến cái kia cầu vòng bên trong một cái thân ảnh của cô gái rất là nổi bật đúng vậy sở ngọc yên cơ hồ khi nhìn đến sở ngọc yên cái kia Mạnh hạo thầm than xui, liền vội vàng xoay người trực tiếp bước vào động phủ. Phương 1 Tại sở Ngọc Yên thanh âm truyền ra một cái chớp mắt, động phủ đại môn trực tiếp đóng cửa, ngay sau đó, mặt truyền ra mạnh hạo thanh âm. Phương 1 Không tại Sở Ngọc Yên hai con ngươi lộ ra sát khí, cả người khí cân xanh gồ lên, đứng ở mạnh hạo ngoài động phủ, nghiến răng nghiến lợi, nàng một năm qua này tìm mạnh hạo cái này nhiều lần, có thế toàn bộ đều là tại động phủ này bên ngoài, thậm chí ngay cả động phủ này bên trong cái gì bộ dáng. Cũng không thấy qua, Mạnh hạo trên thân cái loại này chứng kiến chính mình như chứng kiến hung thần ác sát cử động, để cho Sở Ngọc Yên trong cơn giận dữ. Phương 1, ngươi như thế trốn ta, chẳng lẽ là có cái gì không thể cho ai biết chỗ? Sở Ngọc Yên cắn răng mở miệng, giọng điệu như vậy, nàng một năm này cơ hồ mỗi lần đã ăn canh cửa sau, đều sẽ nói ra. Mà lại chính cô ta cũng càng ngày càng khẳng định, cái này Phương 1 có bí mật, hơn nữa nhiều lần như vậy, có thể dùng Sở Ngọc Yên đối với Mạnh hạo cái này, cơ hồ châm lửa liền. Chớ nói chứng kiến, cho dù có người nhắc tới phương một hai chữ, đều làm cho nàng bực bội muốn ra tay. Mắt không thấy, tâm không phiền. Mạnh hạo thanh âm theo trong động phủ truyền ra, sở ngọc yên con mắt trừng lên, tay phải hung hăng một quyền đã rơi vào động phủ trên cửa chính. Quanh một tiếng, đại môn này lắc lư vài cái, có thế thì không có hư hao chút nào. Ngươi đi ra cho ta. Ta muốn luyện đan. Ngươi ra hay không đến? Khủ khủ, sở sư tỷ, ta thật sự muốn luyện đan. Ngươi là ai sư tỷ? Ta là chủ lô đan sư, ngươi chỉ là đan sư, hôm nay nếu như ngươi không đi ra, ta xem ngươi có thể trong động phủ bao lâu. Được rồi, sở đạo hữu, lần trước ngươi ở đây ta ngoài động phủ cư ngụ bảy ngày, trong tông môn thì có tin đồn, việc này không tốt sao. Ngươi, ta phương một còn không có cưới vợ đạo lữ, cực kỳ để ý thanh danh của mình, loại chuyện này không được a. kính xin sở đạo hữu chớ có hại ta, trời đi. Mạnh hạo thở dài, trong động phủ truyền xuất ra thanh âm, cái này sở ngọc yên trực giác. Để cho Mạnh hạo rất là kinh hải, mấy năm này thật sự là hắn là có ý tránh đi, bởi vì hắn có loại dự cảm, nếu là tiếp xúc xuống dưới, có lẽ một ngày nào đó sẽ bị cái này sở Ngọc Yên nhìn ra mánh khóe. Một khi nhận ra hắn chính là Mạnh hạo Mạnh hạo không muốn suy nghĩ kinh khủng này hậu quả. Sở Ngọc Yên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hung hăng dậm chân một cái, quay người rời đi. Phát giác được sở Ngọc Yên đi, Mạnh hạo nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt lộ ra cười khổ, hắn cảm thấy cái này đang đông nhất mạch cái đó đều tốt Duy chỉ có là như thế một cái sở Ngọc Yên, để cho Mạnh Hạo cảm thấy không có cảm giác an toàn. Như nàng này lại như thế dây dưa, nói không chừng chỉ có thể nghĩ cái biện pháp khác. Mạnh Hạo hai mắt hàng quang lóe lên, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, không hề đi suy tư có quan hệ sở Ngọc Yên sự tình, mà là tay phải nâng lên vung lên, lập tức động phủ địa hỏa mở ra, lò đang bay ra trôi nổi địa hỏa phía trên. Mạnh Hạo lò đan, có ba con tiên hạt điêu khắc, giờ phút này theo lò đan hoàn toàn đỏ đậm. Cái này tam chi tiên hạt cũng đã trở thành huyết sắc, giống như muốn xông ra lò đan như vậy, cho người ta một sự uy hiếp cảm giác. Cái này huyết hạt lô, là Mạnh hạo dùng không ít đan phương cùng dược thảo, cùng một cái già dặn đan sư đổi với tay cầm, sử dụng một đoạn thời gian, để cho hắn cảm thấy rất là thuận tay. Giờ phút này lập tức lò đan đỏ thẫm, Mạnh hạo đứng ở một bên không để ý đến, mắt lộ ra trầm tư. Lúc này đây đan phách, cần phải luyện chế một quả cái gì đan. Mạnh hạo trong ốc hiện lên mấy trăm đan phương nhưng mà đều bị hắn từng cái xem nhẹ, chỉ là một nén ngang sau, lò đan như máu, hào quang khuếch tán bốn phía, đem cái này toàn bộ động phủ đều bao phủ tại Hồng Mang lúc, Mạnh Hạo bỗng nhiên hai mắt lóe lên, ta muốn luyện một quả độc đan. Mạnh Hạo mắt lộ ra tinh mang, theo đối với đan đạo đã hiểu. Mạnh Hạo đã biết, nhưng phàm là độc đan, thường thường không có đan phương truyền lưu, đều là đan sư tự hành sáng tạo ra, tạo ra đến mà lại tuyệt sẽ không dễ dàng truyền ra bên ngoài đan phương. Bởi vì độc đan Tuy nói là cấm kỵ, nhưng lại là từng cái đan sư đều phải nghiên cứu cùng cực lực muốn luyện chế. Cái này chẳng những đại biểu một cái đan sư đang đạo tạo nghệ, càng là đại biểu đối với thảo một đã hiểu, nhất định phải nắm giữ đầy đủ thảo một biến hóa, mới có thể luyện chế ra một quả, độc thuộc về cái này đan sư độc đan. Một người chi đan, và người nan giải, loại cảnh giới này cùng khát vọng, tồn tại với từng cái đan sư ở sâu trong nội tâm. Mạnh hạo thở sâu, lại quanh chân ngồi ở lò đan bên cạnh. Tùy ý cái kia lửa nóng lây dính toàn thân, nhắm lại hai mắt, ngồi xuống không nói, thời gian ngày từng ngày trôi qua. Địa hỏa vô thủy vô chung thiêu đốt, huyết hạt lô bị luyện mấy ngày, lại không có chút nào hòa tan dấu hiệu, như cũ là hoàn toàn đỏ đậm. Cho đến bảy ngày qua sau, mạnh hạo hai mắt mãnh liệt mà mở ra, trong mắt của hắn lộ ra chấp nhất chi mang. Này cái độc đan không phải cho địch nhân đi nuốt, mà là mình đi nuốt. Giống như độc không phải độc, giống như thuốc không phải thuốc, đây là một miếng. Mạnh hạo nghĩ tới năm đó ở nước Triệu Lúc, diệt sát thượng quan tu một trận chiến, từ nhỏ hổ cái kia mượn tới hạt châu, hạt châu kia càng hợp làm cho người ta tu vi lăng không tăng lên nhất giai, cũng chính là hạt châu này trợ giúp, có thể dùng mạnh hạo tục cho mượn viễn cổ chi lộ, bước vào đến mà trong truyền thuyết ngưng khí tầng thứ 10. Việc này đến nay mạnh hạo còn rõ mồn một trước mắt, hạt châu kia khủng bố chi lực, để cho mạnh hạo trí nhớ khắc sâu. Đâm kinh mạch toàn thân, như phanh thay xé xác, khai mở thân thể bảo tàng, như thông suốt khai mở lồng ngực nghiền toàn bộ tâm thần, như ngưng ngàn vạn sát cơ, quanh đan hải đạo đài, như sát khí diệt hồn, dùng hồn dung linh, dùng sát sát chi lực phá vỡ tâm trí, tâm thần đan hải lập tức tan ra không, dùng cái này điên ý, hóa thành một cổ tuyệt mệnh chi tâm, dùng cái này tâm, để cho bản thân tu vi lập tức kéo lên. Không giống đốt hồn thắng đốt hồn, viên thuốc này, kỳ danh nhập ma đan, bởi vì ý này, duy ma, mạnh hạo hai mắt cái kia lóng lánh, lại lộ ra tơ máu, tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật một trảo tại giữa không trung vung mạnh lên, lập tức lại có hơn một vạn loại dược thảo toàn bộ phiêu phù ở giữa không trung với xích quan xuống, bày ra yêu dị. mạnh hạo hai tay mơ hồ, xuất hiện tàn ảnh của hắn toàn bộ tâm thần, toàn bộ tinh lực tại đây một cái kia đều dung nhập vào luyện trong nội đan. mỗi một chủng dược thảo ở tại tay, muốn sao thôi hóa, muốn sao nghiền nát lấy nước, muốn sao đếm loại dược thảo đồng thời thôi hóa phối hợp, chỉ vì tìm cái kia một cái chớp mắt biến hóa căn nguyên. có thể nói mạnh hạo theo học tập đan đạo. Luyện chế đang dược đến nay, chưa từng có lúc này đây như vậy điên, đây là hắn lần thứ nhất, đem chính mình toàn bộ đang đạo tạo nghệ, thảo một thiên phú, không có chút nào giữ lại đấy, triệt triệt để để thi triển đi ra. Giờ khắc này hắn, tóc tai bù xù, đã hồn nhiên quên bên người hết thảy, đắm chìm trong luyện trong nội đang, muốn luyện nhập ma đan. bản thân trước điên. Này cái nhập ma đan chính là mạnh hạo chính thức trên ý nghĩa, tại đang đạo trong tu hành đấy. Để nhất đan viên thuốc này, không có đang phương cũng không cần đan phương, nó chỉ là một cổ đan sư ý thức tại đây ý thức xuống, tùy tính mà phát, cho nên kỳ trân quý giá trị khó có thể hình dung, có thế trân quý hơn đấy, nhưng lại giờ phút này mạnh hạo loại trạng thái này, nếu là có chủ lô đan sư chứng kiến, định sẽ điên cuồng. Tu hành có đốn ngộ, đan đạo đồng dạng ngộ, loại này ngộ, đan quỷ từng có, nam vực mặt khác hai đại đan sư từng có, tử lô đan sư cả đời có lẽ có thể có một hai lần, đều xem cơ duyên, đều xem tạo hóa, hôm nay. Mạnh Hạo đã ở Đan Ngộ, tại đây Đan Ngộ trong sáng tạo chi Đan, được xưng tụng diệu thủ Thiên Thành, sau mà độc nhất vô nhị. Lúc này đây luyện Đan, kéo dài suốt thời gian một tháng, có thể nói là Mạnh Hạo luyện Đan đến nay, cần thiết thời gian dài nhất một lần, liên tục một tháng, hắn cơ hồ không có nghỉ ngơi, toàn bộ tinh lực đều đặt ở luyện chế Đan dược bên trên. Hơn vạn loại dược thảo biến hóa, dựa theo Mạnh Hạo trong đầu một cổ ý thức, đang không ngừng cải biến dưới, chậm rãi tới gần, chậm rãi dùng đủ loại thảo một chi biến. Hóa ra thuộc về hắn mạnh hạo độc nhất vô nhị, cho đến một tháng cuối cùng nhất một ngày, đêm khuya trăng sáng thời điểm, mạnh hạo trước người huyết hạt lò đang chấn động, dần dần nhan sắc không còn là đỏ thẫm, mà là chậm rãi khôi phục, quá trình này dường co ước chừng mấy canh giờ, tại bên ngoài bầu trời mông lung sáng lúc, mới hoàn toàn lui đi nhiệt độ, mạnh hạo tóc tai bù xù, hai mắt tràn ngập sâu đậm tơ máu, sắc mặt trắng bệch, một tháng qua tu vi của hắn cơ hồ bao giờ cũng đều đang vận chuyển tiêu hao, cũng may hắn đã khai suốt sáu tòa đạo đài Nếu là thay đổi trước năm tòa, sợ là cái này cuối cùng nhất vài ngày, coi như là có đan dược bổ sung, cũng không khỏi không bỏ dở luyện đan. Mà loại này đang ngộ một khi dừng lại, như thời gian trôi qua, không cách nào quay đầu lại tục tiếp. Nhìn xem phía trước mặt lò đan triệt để khôi phục như thường, mạnh hạo thở sâu, một tháng qua mỏi mệt, là hắn luyện chế đan dược đến nay cảm thụ khắc sâu nhất một lần, phản phất là cùng nhân sinh chết đại chiến, giờ phút này hắn hai mắt nhắm nghiền, tại hai mắt khép kín một cái chớp mắt. Trận trận đau đớn theo trong mắt truyền ra. Hồi lâu, khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, tay phải hắn không chậm trễ chút nào nâng lên tại lò đang bên trên nhấn một cái, lập tức viên thuốc này lô chấn động, hai quả màu đen đang dược, lập tức bay ra, tại đang dược này bay ra cái kia, với lò luyện đan này phía trên, thình lình xuất hiện một đám mây đen. Cái này mây đen không phải tại ngoài động phủ, mà là đang động phủ này ở trong, một màn này kỳ dị, để cho Mạnh Hạo sững sờ sau khi hai mắt cái kia lộ ra tinh mang, cùng lúc đó đám mây đen này nhanh chóng hình thành, càng có tia chớp chạy, thẳng đến đang dượt mà đi. Thời khắc nguy cơ, mạnh hạo vỗ túi trữ vật, bị đóng lập tức bay ra. chứng kiến cái kia đám mây đen sau khẽ giật mình, nhưng rất hai mắt sáng lên, cơ hồ tại mây đen tia chớp rơi xuống một cái chớp mắt, liền chợt khẽ hất, rõ ràng đem đám mây đen này cùng lôi điện toàn bộ hút vào trong miệng, bẹp bẹp miệng, giống như vị rất ngon bộ dạng. đang kiếp chi lôi, quả nhiên là ăn ngon nhất. cái này bị đóng liếm môi một cái. Ánh mắt đã rơi vào giờ phút này dĩ nhiên bị Mạnh Hạo một bả nắm trong tay hai viên thuốc lên, giống như kích động. Ba cái ác bá. Mạnh Hạo quyết đoán mở miệng. Đi đóng chân chờ một chút. Giống như tại xoán suyết. Sau nửa ngày sau nói thầm mấy câu, cái này mới một lần nữa trở lại mặt nạ huyết sắc ở trong, đem nội tâm xoán suyết, chuẩn bị phát tiết tại lý gia lão tổ trên thân. Đuổi đi đi đóng. Mạnh Hạo thở sâu, ngóng nhìn giờ khắc này ở tay mình trong nội tâm, còn có dãy dụa. Phản phất muốn tranh đoạt bay ra hai quả màu đen đang dược, đây là mạnh hạo lần thứ nhất luyện chế ra loại này giống như có đủ mà linh tính, càng là có kiếp vân xuất hiện chi đang. Mạnh hạo hai mắt tinh mang lóng lánh, giờ phút này dù là hắn ở đây mỏi mệt, cũng đều mắt không chớp nhìn qua trong tay hai ngón kẹp lấy hai viên thuốc. Cái này hai hạt đang dược lớn nhỏ không sai biệt nhiều, chỉ là một màu sắc đen kịch. Một cái gần như màu tím, theo giác quan lên, dùng mạnh hạo luyện đang tạo nghệ, liếc mắt liền nhìn ra, cái kia gần như màu tím mới được là tuyệt phẩm đến nổi một cái khác miếng, tuy nói hơi có không bằng, nhưng là đồng dạng là tuyệt phẩm một loại. mặc cho cái này hai hạt đang dễ dọa, cũng vô pháp theo mạnh hạo hai ngón đấu tranh nội bộ đoạt. hắn nhìn trước mắt màu đen đang dược, không có mùi thuốc, có thế lại như có thể đem hết thảy ánh mắt hấp thu, khiến người nhìn qua thời gian dài, giống như liền hồn đều bị viên thuốc này thu lấy đi vào. đây là ta luyện chế, chính thức trên ý nghĩa đang mạnh hạo thì thào, hắn ngóng nhìn viên thuốc này, hồi lâu sau khi hai mắt lóe lên, tay trái chậm rãi nâng lên. Vung lên dưới, lập tức trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm, chậm rãi tại hơi kém một chút màu đen đang dược bên trên thắt xuống một cái ấn ký, cái này ấn ký không phức tạp, là một chiếc đỉnh. Đỉnh này, là mạnh hảo trí nhớ, thanh la tông phúc địa ở trong, vị này từng muốn xé trời mà đi đại đỉnh. Bộ dáng đương nhiên sẽ không là giống như đúc, bởi vì đỉnh tồn tại, vốn là cơ bản giống nhau, đem hắn lạc ấn khắc sau khi, nhắc tới cũng kỳ, viên thuốc này lại lập tức không hề dễ dụ, trên đó đỉnh ấn lóe lên lóe lên. Rõ ràng giống như sâu đậm rơi ở mà đang tâm, giống như hồn nhiên thiên thành, cho người ta một loại tự hồ đỉnh này khác, bản thân liền tồn tại đồng dạng. Mạnh hạo thở sâu, khuôn mặt lộ ra miễn cười, dáng tươi cười hiển hiện lúc, hắn mỏi mệt cũng theo đó xuất hiện, một tháng không nghỉ ngơi, có thể dùng mạnh hạo mặc dù là tu sĩ trúc cơ, cũng đều có chút không thể chịu đựng, tinh lực chưa đủ. Viên thuốc này nhập ma, phong ma chi đỉnh, dùng đỉnh là ấn, nhìn như trấn áp, nhưng thực tế lại đại biểu đại địa. Ma tán cửu địa phía dưới là được viên thuốc này danh tiếng. Mạnh hạo tay phải nâng lên, lấy ra một cái bình thuốc, đem cái này nhập ma đang để vào trong đó sau, che sát, lại đem một cái khác hạt gần như màu tím nhập ma đang để vào cái khác bình thuốc bên trong. Lấy ra ngọc giảng vung lên, triệu hoán bạch vân lai, một lát sau bạch vân lai xuất hiện ở mạnh hạo ngoài động phủ, đã chờ đợi không bao lâu, một cái bình thuốc bay ra, đã rơi vào bạch vân lai trong tay. Viên thuốc này tham dự đấu giá, kỳ danh nhập ma, đấu giá thì ngươi tới bảo ta. Mạnh hạo thanh âm mệt mỏi truyền ra sau, động phủ đại môn đóng cửa, cả người hắn nhắm mắt khoanh chân, giống như ngủ không phải ngủ, đắm chìm trong mà khôi phục bên trong. Bạch vân lai ôm quyền cúi đầu, cầm bình thuốc nhanh rời đi. Thời gian nhoáng một cái chính là ba ngày, ba ngày này, toàn bộ đông lai thủ đô cực kỳ náo nhiệt, không ít tông môn chi nhân nhất tề dũng mãnh vào tử Nguyệt Thành, càng có khu vực khác tông môn chi tu, cũng nhao nhao chạy đến. Thậm chí những thứ khác tứ tông cùng với tăng tộc cũng đều phái đệ tử đi vào tử vận tông ở dưới tử Nguyệt Thành ở bên trong, đi tham dự một năm này một lần đăng phát. Viên thuốc này đập, tuy nói một năm mở ra một lần, có thế dù là là như vậy dùng dập trình độ, cũng như cũ là có thế khiến cho toàn bộ Nam vực tu sĩ chú ý, chỉ vì tử vận tông đăng phát, chỗ đấu giá chi đăng toàn bộ đều là hắn đang đông nhất mạch đang sư luyện chế, mà lại hàng năm đều có chủ lô tham gia, đang dược chủng loại nhiều, dược hiệu mạnh, đủ để oanh động Nam vực, thậm chí khi thì còn sẽ xuất hiện tự nghĩ ra chi đ làm cho người ta kinh diễm. Hàng năm đều có đan sư danh tiếng quật khởi, bị ngoại giới đã hiểu biết, truyền khắp nam vực, có thể nói đan phách là đan sư Dương danh nam vực lựa chọn hàng đầu, thậm chí đan đông nhất mạch cũng rất vui cười với thấy như vậy một màn, cổ vũ đan sư đem luyện chế chi đan tại đan phách bên trên đấu giá. Thậm chí cổ vũ tại bán đấu giá đang giật lên, trước mắt đan sư danh tự, làm cho danh Dương nam vực đồng thời, loại này cổ vũ cũng thể hiện tại vật chất lên, dù là luyện chế cần thiết hết thảy đều đến từ tông môn. Có thể đan phách đổi lấy linh thạch, toàn bộ thuộc về đan sư sở hữu tất cả. Cũng chính là cái này một quy củ, có thể dùng mỗi một lần đan phách, cơ hồ đại đa số đan sư đều tham dự trong đó. Mặt khác, tử vận tông đan dược, khống chế cực kỳ nghiêm khắc, ngoại nhân muốn đạt được độ khó không nhỏ, chỉ có tại đây đan phách ở bên trong, mới có cơ hội đi có được tử vận tông chi đan. Nhất là mỗi lần đan phách trung đô sẽ có như vậy vài loại, bị người phong thưởng, nguyên nhân thực sự không phải là đan dược bản thân dược hiệu, mà là hắn luyện chế phương pháp. Đã không cách nào đạt được đăng phương, như vậy liền cần theo đăng dược bản trên người nghiên cứu, cũng là có như vậy một ít khả năng, luyện chế ra bắt trước chi đan việc này mà ngay cả tử vận tông đan sư cũng không có cách nào đi ngăn cản, như có bản lĩnh, đại khả đi nghiên cứu là được. Kể từ đó, hàng năm một lần đan phách, đưa tới ban động trình độ, tự nhiên có thể tưởng tượng, mà cử hành đan phách địa điểm, đúng vậy cái này tử Nguyệt Thành, đang ở đây thành đông nam góc, có một mảnh khu vực khổng lồ, thành vòng tròn tu kiến đủ để dung nạp 10 vạn tu sĩ cự sân đấu giá lớn. Hàng năm đăng phát thời điểm, nơi đây cơ hồ không còn chỗ ngồi, đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ sẽ đem cái này hoàn toàn ngồi đầy. Một hồi đăng phát, thường thường sẽ tiến hành chừng 7 ngày, có thể nói tử vận tông một việc trọng đại. Ngày hôm nay, đúng vậy đăng phát ngày đầu tiên, toàn bộ phòng đấu giá không còn chỗ ngồi, đến từ từng cái tông môn chi tu, toàn bộ đem ánh mắt rơi tại phía trước phòng đấu giá vị trí trung tâm. Ở đằng kia, có một người đàn ông trung niên đang miễn cười hướng về mọi người ôm quyền cúi đầu. Chư vị nam vượt đạo hữu, ta Tử Vận Tông đang phách quy củ tất cả mọi người hiểu, tại hạ cũng cũng không muốn nói nhiều, lúc này đây đang phách, cùng sở hữu 789 loại đan dược, bao quát ngưng khí, trúc cơ, kết đan, thậm chí nguyên anh tiền bối cần thiết chi đan, lần này đan phách cũng có. Mặt khác, độc đan, pháp đan vân vân, lần này cũng đều tồn tại. Dựa theo ta Tử Vận Tông đan phách quy củ mỗi một lần xuất ra đan dược Đều sẽ làm lấy các vị đạo hữu trước mặt Gãy ra đan phấn, nghiệm chứng dược hiệu Khiến cho mọi người có thể thấy rõ ràng Mỗi một loại đan dược tạo hóa chỗ Nam tử trung niên nói xong Tay phải nâng lên vung lên Lập tức hắn bên cạnh cái kia ở giữa xuất hiện Một cái cự đại vòng tròn chi môn Môn này vặn vẹo ở giữa chậm rãi trong suốt Có thể làm cho người ta thấy rõ ràng Tại đây cửa sau Có hơn 700 người tu sĩ Nguyên một đám mặt không thay đổi đứng ở đó Những tu sĩ này tu vi không giống nhau Niên kỹ cũng kém cách rất lớn có thế duy chỉ có vậy, là những người này hai mắt, đều ẩn chứa màu tím. Ngoại nhân không biết được lai lịch của những người này, có thế như mạnh hạo tại đây, hắn định có thế liếc nhận ra, những người này, đều là tu hành tử khí Tây Khứ công Pháp Tông môn khôi lỗi đệ tử. Những thứ này là tử khí nhất mạch vì thế lần đăng phách, đưa tới thử đan chi tu, chư vị có không ít đều không phải lần đầu tham dự đăng phách, cũng ứng với minh bạch, ta tử vận tông đăng phách, toàn bộ nam vực, độc nhất vô nhị. Theo trung niên giọng nam truyền ra bên trong phòng đấu giá tiếng cười quanh quẩn, có tất cả cung kính thanh âm tràn ngập, đang phách bắt đầu. đệ nhất mai muốn đánh ra đang dược, là ta tử vận tông đang đông nhất mạch, có đủ chủ lô tư cách lưu dũng đại sư, luyện chế một lọ điên dương đan. hóa sinh cơ là tử khí, sữa thương hải là ruộng dâu, viên thuốc này dùng tại động phủ, có thế hình thành âm la địa, nuốt vào trong bụng, có thế hóa tử khí quật, là thích hợp nhất tu hành khôi lỗi chi thuật đạo hữu. theo nam tử trung niên thanh âm quanh quẩn. Giờ khắc này ở phòng đấu giá này bên ngoài, Bạch Vân Lai cùng Mạnh Hạo, đang nhanh chóng chạy đến. Với cái này đấu giá tiến hành lúc, Mạnh Hạo dùng đan sư tư cách, tại phòng đấu giá dược đồng cung kính ở bên trong, bị dẫn vào trong trận, ngồi ở phía trên là đan sư chuẩn bị phần đông các đan lúc bên trong, cuối đầu lúc, ánh mắt đã rơi vào bên trong phòng đấu giá. Mạnh Hạo thở sâu, hắn rất chờ mong, tự tự luyện chế nhập ma đan, đến cùng có thể bán ra cái gì giá cả, lại là hay không có thể bị người tiếp nhận. Dù sao đây là hắn trở thành đang sư sau, luyện chế hài lòng nhất chi đang, giờ phút này vẫn cứ tự tin, nhưng nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút lo được lo mất. Mang theo như vậy suy nghĩ, mạnh hạo ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, bỗng nhiên khẽ giật mình, khuôn mặt lộ ra mà mỉm cười, ánh mắt của hắn đã rơi vào phía dưới trong đám người, một chỗ khách quý chỗ ngồi ở bên trong, giờ phút này cọ sát lấy răng, cà lơ phất phơ một tên mập. Toàn bộ nam vực, có thế như thế khí phách, dùng phi kiếm mài răng đấy, chỉ có một người. Lý phú quý, thì ra là tiểu bàn tử, trừ hắn ra, nam vực tìm không ra thứ hai cái dám dùng phi kiếm mài răng chi tu, nhất là giờ phút này tiểu bàn tử bên người, kim hàng tông không ít đệ tử đem hắn túng tụng, nghiễm nhiên bảo vệ bộ dáng, húng chi đem kỳ thân hình hoàn toàn nổi bật đi ra. Cái này tiểu bàn tử, càng mập. tại chung quanh hắn, những cái kia phòng đấu giá những tông môn khác chi nhân, khi thì mang theo ánh mắt cổ quái nhao nhau nhìn lại, càng có thấp giọng nghị luận nhưng tất cả những thứ này tiểu bàn tử há có thể để ý, hắn thậm chí còn có chút ít đắc ý xuất ra một khối linh thạch, trực tiếp đặt ở miệng rắc rắc cắn. Một màn này, có thể dùng không ít ánh mắt rơi ở trên người hắn chi nhân, cũng vì đó kinh hải, nội tâm thì là ghen tị cực kỳ khủng khiếp. Bốn năm không gặp, Mạnh Hạo thường xuyên sẽ nghĩ tới Hứa sư tỷ, Trần phàm, tiểu bàn tử bọn người, giờ khắc này ở cái này chứng kiến, Mạnh Hạo nụ cười trên mặt, mang theo cảm khái. Hắn 4 năm qua dùng phương một cái thân phận này Với tử vận tông bên trong cuộc khởi ôm căng, đối với trần phàm bọn người, mạnh hảo những năm này cũng theo đường dây khác, tìm hiểu đi một tí tin tức, biết được mấy người kia tại riêng phần mình tông môn, đều có tin tiếng, ví dụ như hứa sư tỷ sớm đã trúc cơ, thậm chí đã bái hàng bối đích sư tôn vi sư, tại thanh la tông, sau năm đó tốt hơn rất nhiều. Đến nỗi trần phàm cái kia, cũng theo 4 năm thời gian, đã trở thành cạnh tranh nhất kiếm tông đạo tử thiên kiêu chi tu, cái này tiểu bàn tử vô cùng nhất không học vấn không nghề nghiệp có thế với kim hàng tông như trước muốn gió được gió hơn nữa kim hàng tông không tiếp một cái giá lớn có thể dùng tu vi cũng đều chút cơ mạnh hạo cái tên này hôm nay tại nam vực đã gần như sắp bị người quên lãng mạnh hạo cười cười rất là vui vẻ có thể ở cái này chứng kiến cố nhân đối với hắn mà nói có một phen đặc biệt tâm cảnh người này chính là kim hàng tông lý phú quý rồi ta nhớ được năm trước thời điểm hắn ở đây kim hàng tông bên trong đã cưới đệ tam phòng đạo lữ ngoại giới đều đang đồn Kim Hàng Tông hận không có thể vì người nọ vơ vét sở hữu tất cả có đủ nhất định tư chất nữ tu, trở thành hắn đạo lử, chỉ vì kỳ huyết mạch có thể kéo dài nhiều một ít. Bạch Vân Lai tại Mạnh hạo bên người, ánh mắt theo Mạnh hạo khi nhìn đến mà bà tiểu bàn tử sau, thấp giọng mở miệng. Mạnh hạo nghe thế, sững sốt một chút, theo sau cười lắc đầu không nói. Không nghĩ, năm đó nước triệu kháo Sơn Tông ở trong, hôm nay thoải mái nhất đấy, đúng là cái này tiểu bàn tử. Mạnh hạo nội tâm cảm khái. Đối với tiểu bàng tử cái này đặc biệt con đường tu hành, nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút hâm mộ. Nhất là nghĩ đến năm đó và tiểu bàng tử mới vào kháo sơn tông lúc, đối phương khóc sức nước hô hào phải về nhà, gia đô cho phép con dâu từng màn lúc, mạnh hảo dáng tươi cười mang theo hồi ức, trong mắt hào quang nhu hòa. Đấu giá hội, một mực tiến hành, nhưng phàm là có đang dược bị xuất ra, đều bị mài tiếp theo chút ít thuốc bột, bị theo cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra tu hành tử khí tây đến từ tu tại chỗ nuốt vào sau. Kỳ thân thể như hóa thành trong suốt, có thể làm cho người ta chứng kiến đang dược hòa tan cùng với tác dụng. Đây là tử vận tông đang phách truyền thống, kéo dài không biết bao nhiêu năm, cũng liền khiến cho sở hữu tất cả bị đánh ra chi đan, phẩm chất đều có cam đoan. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là buổi trưa. Viên thuốc này, là một quả phá chứng đan, viên thuốc này tác dụng các vị đạo hữu đều lòng dạ biết rõ. Theo nam tử trung niên lời nói truyền ra, đem làm tu hành tử khí tây cứ đệ tử nuốt hạ độc phấn có thể dùng người này chi nhân đều thấy rõ một cái chớp mắt, hai vạn linh thạch, tiểu bàn tử thanh âm mang theo cùng kỳ thân hình đối với xứng đôi khí phách, ầm ầm truyền ra. Ba vạn linh thạch, con bà nó chứ, lão tử ra năm vạn linh thạch, tiểu bàn tử trực tiếp đứng lên, một bộ tài đại khí thô bộ dạng. Sáu vạn linh thạch, bảy vạn linh thạch, phá chứng đang tác dụng, trên thực tế giá trị bao nhiêu linh thạch, muốn xem cá nhân cần thiết, nơi đây mười vạn tu sĩ, chỗ với bình cảnh hoặc là sắp sửa tới gần bình cảnh chi không ít người, cho nên mỗi một lần phá chướng đan, đều bị đánh ra tương đối cao giá cả. Mười vạn linh thạch, lão tử linh thạch hơn mà đi, cũng không phải lão tử mình, xem các ngươi ai dám giành với ta. Tiểu bàn tử rống to, tay phải trực tiếp xúc ra một khối linh thạch đặt ở miệng rắc thoáng một phát cắn, chung quanh hắn kim hàng tông đệ tử, nguyên một đám cười khổ. Tiểu bàn tử đích thoại ngữ, đích thật là làm ra tác dụng, húng hồ phá chướng đan tuy tốt, mà dù sao cũng không phải là hoàn toàn hữu hiệu. 10 vạn linh thạch đã là rất cao giá cả, dần dần cũng liền không người lên giá. Mạnh hạo thần sắc cổ quái, này cái phá chướng đang không phải hắn luyện chế, giờ phút này tuy nói khoảng cách rất xa, có thế cái kia tu hành tử khí tây cứ chi nhân nuốt vào thuốc bột cùng với thân thể trong suốt, nhưng lại đem dược hiệu đã hiển lộ ra, dùng mạnh hạo đang đạo tạo nghệ, liếc mắt liền nhìn ra, này cái phá chướng đang, tối đa cũng chính là đem thảo một phát huy ra ba thành dược hiệu mà thôi. Xem ra lúc trước cho đinh dũng luyện đang, giá cả vẫn là nên thấp. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, nhưng cũng hiểu biết, trong tông môn luyện đang giá cả, tự nhiên không cách nào cùng đang phách so sánh, dù sao một cái là đồng tông, một cái là đấu giá. Đấu giá một mực tiến hành, theo từng viên từng viên đang dược xuất hiện, dần dần toàn bộ phòng đấu giá hào khí cũng càng thêm bị nhấc lên, nhất là một quả chủ lô đang sư tự tay luyện chế đang dược xuất hiện, tức thì bị vỗ ra vài chục vạn linh thạch giá cao, có thể dùng Mạnh Hạo hô hấp đều có chút dùng dập, đây là hắn lần thứ nhất thấm thiết cảm nhận được, đan sư muốn kiếm tiền thật sự là kinh người. Bởi vì viên thuốc đó tại Mạnh Hạo nhìn lại, thành bản giá cả, tối đa cũng chính là mấy vạn linh thạch mà thôi. Cái gọi là dược hiệu, cũng chỉ là thảo một năm phần mười chi lực, Mạnh Hạo không cần quá chăm chú, liền có thể luyện chế một cái giống như đúc chi đan. Tiểu bàn tử cái kia, cơ hồ mỗi loại đan dược đều phải ra giá, có nhiều thu hoạch, dĩ nhiên đã trở thành lúc này đây bên trong phòng đấu giá, danh tiếng nhất sức lực chi nhân, nhất là cái này tiểu bàn tử thường xuyên tặc mi thử nhãn nhìn quét toàn trường. Chuyên môn tại một ít nữ tu trên thân dừng lại, lộ ra bản thân cho rằng tiêu sái nhất bộ dáng. Nhiễm nhiên đã xem phòng đấu giá này, trở thành một hồi cá nhân đích biểu diễn. Đối với cái này, kim hàng tông chi nhân chỉ có thể thở dài, lại không có ngăn cản, bởi vì tiểu bàn tự chiếm cứ, đại nghĩa. Cái này, đại nghĩa, chính là cưới vợ, đây là kim hàng tông tông chủ tự mình ra lệnh. Viên thuốc này, là bổng tông lệ đào lệ đang sư luyện chế đang dược, viên thuốc này tên là trúc cơ thiên, là trúc cơ trung kỳ thậm chí hậu kỳ đều có thể sử dụng đan dược. Viên thuốc này tổng cộng 3 bình, mỗi bình 6 hạt, mỗi bình giá bắt đầu. Phụ trách bán đấu giá nam tử trung niên, mang theo mỉm cười mở miệng lúc, tay áo hất lên, ở tại xuất hiện trước mặt ba cái bình thuốc, theo tu hành tử khí tây cứ công pháp đệ tử đi ra, đem làm nuốt vào mà mài ra thuốc bột lúc, bỗng nhiên đấy, toàn bộ phòng đấu giá, lại có mà một cái chớp mắt yên tĩnh, cái này yên tĩnh chỉ là cái kia, liền lập tức nhấc lên ông minh. Viên thuốc này, lại có 4 thành rưỡi dược hiệu. Cái này không phải bình thường trúc cơ thiên, cái này lệ đào đan sư là cái gì người, lại có thể luyện ra gần thứ với chủ lô đan dược đi ra. Viên thuốc này thảo mộc phối hợp, chắc chắn chỗ khác thường. Nơi đây phòng đấu giá 10 vạn tu sĩ, tự nhiên cũng có đối với đan đạo hiểu rõ chi nhân, lập tức theo cái kia tu hành tử khí Tây cứ công pháp đệ tử trên thân, nhìn ra mánh khóe, đã nhận ra đan dược này kỳ dị. Mà ngay cả phụ trách bán đấu giá nam tử trung niên, cũng đều khẽ giật mình sau khi, cúi đầu cẩn thận nhìn thoáng qua ba bình đan dược. Mạnh Hạo ánh mắt cũng ngưng tụ tại cái kia ba bình đang dược lên. Sau nửa ngày sau mỉm cười, hắn cùng với lệ đào quen biết, chai này trúc cơ thiên đang luyện chế lúc, lệ đào từng tìm được mạnh hạo cái này, hai người nghiên cứu thảo luận đang đạo sau, mạnh hạo đưa ra một ít thảo một phối hợp biến hóa, có thể nói cái này một lò trúc cơ thiên là ở mạnh hạo dưới sự tương trợ, lệ đào hiểu ra, lúc này mới luyện chế ra đến, mà lại là hắn đến nay mới thôi, luyện chế đỉnh phong nhất đang dược, cái này lô trúc cơ thiên. Từ rầy về sau ta liền không có lại đi hỏi, bất quá dựa theo ta lúc đầu theo như lời biến hóa, chỉ có thể luyện chế ra thảo một chi lực tứ thành, hôm nay nhưng lại tứ thành nữa, cái này nhiều ra nửa thành, thì là lệ đào bản thân trình độ cao vút tái tiến một bước tạo nghệ rồi. Mạnh hạo nội tâm thì thào, ánh mắt đảo qua toàn trường, chứng kiến mà nơi đây chi nhân trong mắt lửa nóng sau, cười cười. Hắn trong túi trữ vật còn có mấy hạt tự tự luyện chế trúc cơ thiên, phát huy ra thảo một chi lực, chừng chính thành nhiều nếu là cái này mấy hạt đang dược đặt ở trên đấu giá hội, tất nhiên nhất lên một hồi nổ vang phong ba. Không biết của ta nhập ma đan lại sẽ như thế nào. Mạnh Hạo nội tâm cực kỳ chờ mong, bởi vì hắn luyện chế nhập ma đan, hao phí tinh lực vượt ra khỏi trúc cơ thiên không biết gấp bao nhiêu lần. Đó mới là hắn chính thức trên ý nghĩa, giờ phút này đang đạo một lần đỉnh phong chi luyện. Này ba bình đang dược, không phải một lọ bình bán, mà là chỉnh thể ba bình, 20 vạn linh thạch lên. Phụ trách bán đấu giá nam tử trung niên mở miệng cười. Hắn đã có thể tiên đoán được, cái này Ba Bình đang Dược sợ là đem nhất lên một hồi hôm nay bán đấu giá ngọn núi cao nhất, thậm chí vô cùng có khả năng, chính là nơi đây bán đấu giá Đan Vương, mà Lệ Đào cái tên này, cũng đem tùy theo cuộc khởi, danh dương Nam Vực. Đây hết thảy, chỉ vì Lệ Đào không phải chủ lô, lại luyện chế được đến gần vô hạn chủ lô Đan Dược, như vậy tại Đan Dược này, tất nhiên là có tự nghĩ ra thảo một phối hợp, loại này phối hợp, là một cái Đan Sư trưởng thành là chủ lô nơi mấu chốt, bất kỳ một cái nào Đan Sư Muốn trở thành chủ lô, đều cần bản thân có được loại này thuộc về độc môn thảo một phối hợp, dùng cái này siêu việt mặt khác đan sư, tiến quân chủ lô. Mà như vậy phối hợp, hắn bản thân giá trị vượt xa khỏi mà đang dược, có thể dùng một khi xuất hiện đang phát, tắt thì lập tức quanh động, sẽ bị người dùng giá cao cách mua đi, ý đồ nghiên cứu. Dù sao một khi đan sư trở thành chủ lô, sẽ đi tu đi ẩn đang chi phát, có thể dùng đan dược móc khóa xứng bị che giấu hỗn loạn, khiến người coi như là đạt được, cũng đều rất khó đi phá giải ra chỉ có hay là đan sư lúc luyện chế đan dược, còn không có ẩn đan, cho nên mới có thể bị nghiên cứu, việc này đan đông nhất mạch tự nhiên sẽ hiểu, nhưng cũng không có đi hạn chế, đan dược lớn đồ, như có bản lĩnh, tự nhiên có thể đi nghiên cứu. Dù sao loại này sửa mái nhà dục sự tình, cũng không phải là mỗi lần đan phách đều sẽ xuất hiện cái này, có thể nói mấy mươi lần đan phách ở bên trong, đều khó mà tất ở đây ra một lần, kể từ đó, lò đan dược này giá trị, có thể tưởng tượng. Mà đan đông nhất mạch Tự nhiên có hắn khí lượng, đã đấu giá ra đến, liền tuyệt sẽ không ra vẻ che giấu bởi vì đang đông nhất mạch, không quan tâm bị người nghiên cứu. 30 vạn linh thạch, 50 vạn linh thạch, cái này ba bình trúc cơ thiên, lão phu chắc chắn phải có được. Bên trong phòng đấu giá lập tức ra giá thanh âm thay nhau nổi lên, mạnh hạo hai mắt lóng lánh, tứ thành nửa dược hiệu trúc cơ thiên cũng như này nóng nảy, hắn đối với mình đang dược, càng thêm mong đợi. 60 vạn, dám cùng ta đoạt, cái này ba bình đang dược, lão tử đã muốn. Tiểu bàn tử một cái cao nhi nhảy lên, hét lớn một tiếng, hắn thanh âm như sấm mùa xuân nổ vang, quanh quẩn phòng đấu giá. Nhưng này ba bình trúc cơ thiên, không là trước kia phá chứng đan. tiểu bàn tử cái này vừa mở giá, mặt khác người nhao nhao không tham dự nữa, hôm nay cái này ba bình trúc cơ thiên, có thể nói là mấy chục năm khó được xuất hiện một lần, thậm chí nói lớn chuyện ra, trăm năm khó gặp. Đan đông nhất mạch có hắn ngạo nghễ, có thể không quan tâm, nhưng những tông môn khác không có Đan đông nhất mạch nội tình. Tự nhiên đối với điều này hiển nhiên là ẩn chứa thảo một phối hợp đang dược, tình thế bắt buộc. Đại tông môn cũng tốt, môn phái nhỏ cũng được, giờ phút này trong phòng đấu giá này 10 vạn tu sĩ, dĩ nhiên mắt đỏ, đang dược này đối với tu sĩ cá nhân mà nói cũng không phải là trọng yếu, hắn trọng yếu trình độ, là nhằm vào tông môn. Một khi nghiên cứu ra trong đó thảo một phối hợp, thậm chí có thể cho một cái tông môn đang đạo tạo nghệ đề cao không ít, giờ phút này theo bên trong phòng đấu giá lửa nóng, ra giá chi nhân càng ngày càng nhiều. Thậm chí tam đại gia tộc cùng với các mấy cái đại tông môn, cũng đều tham dự tại trong đó. Như đã mất đi lý trí, nhìn mạnh hạo tại trong lầu cát, trợn mắt há hốc mồm, cặp mắt của hắn càng thêm sáng ngời đồng thời, theo giá đấu giá ô liên tục tăng lên, lệ đào cái tên này, cũng nhất định tại lúc này đây đang phát sao, với nam vực cuộc khởi, quá nhiều tu sĩ muốn kết bạn người này, bởi vì cái này lệ đào, có thể ở đan sư thì luyện ra như vậy đang dược, như vậy đã chú định, người này trong tương lai, có thể trở thành chủ lô. Toàn bộ đang đông nhất mạch, chủ lô không đến trăm người, bất kỳ một cái nào xuất hiện ở Nam Vực, đều sẽ khiến hoành động, sẽ có vô số tu sĩ tân bốc, thắng địa vị, kỳ thân phận, nhiễm nhiên đến mà cực kỳ tôn cao trình độ. Trận này có quan hệ Trúc Cơ Thiên đấu giá, vẫn cứ tiểu bàn tử liên tục ra giá, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không thể không dừng lại, bởi vì ba bình Trúc Cơ Thiên, cuối cùng nhất lại bị mở ra 400 vạn linh thạch tuyệt đối giá trên trời. Như vậy giá cả, trực tiếp đã trở thành 100 năm đến. Tử vận tông 100 lần đang phát bên trong giá cao nhất. Giá cả cỡ này, dĩ nhiên khó có thể dùng ngôn từ đi hình dung, khiến cho được toàn bộ phòng đấu giá, vậy trừ thô thô tiếng hít thở, hoàn toàn tĩnh mịch, mà đem đang dược này đấu giá xuống, đúng vậy Tam đại gia tộc bên trong Lý gia. Lý gia lúc này đây đã đến đấy, có 3 người, ngoại trừ một cái lão giả bên ngoài, còn lại 2 người đều là Lý gia Thiên Kiêu, mà Tam đại gia tộc đều riêng phần mình có tự thân bất đồng đang đạo. Tuy nói so với đang đông nhất mạch chênh lệch rất nhiều, Có thế tương đối mà nói, cũng có bất phàm chỗ, cái này ba bình trúc cơ thiên rơi vào trên người bọn họ, sẽ có cực lớn có thể là đem thảo một phối hợp thôi diễn đi ra. Mặc dù như thế, vẫn cứ chủ kia cầm bán đấu giá nam tử trung niên cũng đều chần chờ một chút, có thế đang đông nhất mạch nội tình sâu, có thể tại dạng này dưới trạng thái, như trước có thể không thèm để ý một loại thảo một phối hợp lưu truyền ra đi. Tùy ý cuối cùng nhất đang dược, rơi vào lý gia trong tay, có thế gặp hắn ngạo nghệ chỗ. Từ nơi này tử vận tông đang phát tồn tại đến nay, hơn 1.000 năm, chưa bao giờ có tử vận tông đấu giá chi đăng. Cuối cùng nhất không đánh ra, hay hoặc giả là bị đan đông nhất mạch người một nhà mua đi, chuyện như vậy, ngàn năm qua chưa từng xuất hiện. Chỉ cần đăng phát chi vật, tử vận tông đệ tử lại không thể đi mua sắm, mặc dù cái này đăng phát đăng dược cực kỳ hiếm thấy, cũng như trước như thế. Đây là ngàn năm quy cũ, không có một lần cải biến. Theo ba bình trúc cơ thiên bị lý gia chi nhân mua đi, lý gia lão giả càng là tại chỗ đưa ra mời lệ đào đan sư đi lý gia làm khách, có thể dùng lệ đào danh tiếng, lần nữa cuộc khởi. Toàn bộ phòng đấu giá, đều đang đàm luận lệ đào, mặc dù là mạnh hảo bốn phía đan sư trong lầu cát tồn tại đang đông nhất mạch đan sư, cũng đều lẫn nhau giật mình, mang theo hâm mộ ngữ khí, nói xong lệ đào. Trận này đấu giá, đến bây giờ đã đã tiến hành hai ngày, có thể tùy ý cái kia phụ trách bán đấu giá nam tử trung niên lại như thế nào xuất ra đan dược, như thế nào đi tiếp t đều thủy chung không cách nào làm cho trận này đấu giá một lần nữa lửa nóng. Chú ý chi nhân đã không nhiều lắm, ra giá cũng đều không tại kịch liệt, có thể dùng mấy trăm kiện đang dược, thường thường mấy chục giây cũng sẽ bị đập đi một kiện, tốc độ chi, giống như không phải tại đấu giá. Thậm chí đều có người đứng dậy rời đi. Giống như đã trải qua một lần trúc cơ thiên kỳ tích sau, nơi đây 10 vạn tham dự bán đấu giá tu sĩ, nội tâm dĩ nhiên đoán được, lúc này đây đang phát, mặc dù phía sau còn có áp trục chi vật có thế cũng tuyệt đối không cách nào sánh được trước Trúc Cơ Thiên đưa tới rung động. 400 vạn linh thạch giá cao, tại rất nhiều người xem ra, sợ là tương lai 100 năm đều rất khó siêu việt giá cả, cũng đã chú định cái này ba bình Trúc Cơ Thiên, đem trở thành một kỳ tích. Kể từ đó, tự nhiên đối với sau tục đang dược hứng thú khuyết thiếu, việc này phụ trách bán đấu giá nam tử trung niên lòng giả biết rõ, nội tâm của hắn trên thực tế cũng có kích động, dù sao có thế đánh ra như thế giá cả, có thể nói là người khác sinh bên trong lần đầu. Thậm chí ở trong mắt hắn xem ra, cũng không cho rằng phía sau đang dược, có thể sẽ vượt qua đấy, tại đã hiểu cái này 10 vạn tu sĩ đồng thời, hắn dứt khoát bỏ thêm sau tục đang dược đấu giá, mấy trăm loại đang dược, vô cùng tốc độ bán ra. Mạnh hạo nhập ma đan chính là tại dạng này dưới trạng thái, với ngày thứ ba hoàng hôn, tại đây 10 vạn tu sĩ đều hứng thú khuyết thiếu, như trước trả về vị trước trúc cơ thiên, thậm chí nhao nhau đem viên thuốc này sự tình truyền quay lại riêng phần mình tông môn, âm thầm tiết núi thời điểm bị trung niên nam tử kia lấy ra ngoài. Viên thuốc này là ta Tử Vận Tông đang đông nhất mạch đang sư luyện chế, đan sư này lựa chọn không lộ ra danh tự, mà ngay cả tại hạ cũng cũng không biết hiểu là ai, đan tên, nhập ma là một quả độc đan. Nam tử trung niên nhanh chóng mở miệng, lấy ra một cái bình thuốc đặt ở trước người. Mạnh Hạo bỗng cảm thấy vấn chấn, thở sâu, nhìn qua bình thuốc, đây chính là chứa vào hắn luyện chế chi đan cái chai. Theo bình thuốc xuất ra, nơi đây 10 vạn tu sĩ tuyệt đại đa số Đều còn tồn tại lẫn nhau thấp giọng bàn về trúc cơ thiên, cảm khái ở bên trong, không có đi chú ý đấu giá, chỉ có không nhiều lắm chi nhân, đem ánh mắt rơi vào cái kia bình thuốc lên, mặc dù là như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn đã nghe được độc đan hai chữ, mới nhấc lên tí tẹo hứng thú mà thôi. Phụ trách bán đấu giá nam tử trung niên, hắn ngữ tốt trức, ở trong mắt hắn xem ra, đan dược này tuy nói là độc đan, có thế vận khí không được, nếu là không có trúc cơ thiên, có lẽ cũng có thể nhấc lên một hồi loại nhỏ giá cả phong bạo. Nhưng hôm nay phía trước đã ra nghịch giá trên trời, vật ấy đoán chừng có thể đập cái hơn 10 vạn linh thạch, đã thật là tốt rồi. Cho nên hắn giới thiệu rất, cũng nhìn thấy phía dưới 10 vạn tu sĩ tuyệt đại đa số không yên lòng, vội ho một tiếng, ý định chút ít chấm dứt lúc này đây đang phách. Theo hắn nghĩ cách, đoán chừng lúc này đây đang phách không sẽ kéo dài 7 ngày, 4 ngày đã là cực hạn, đây cũng là không thể làm gì, dù sao xuất hiện chút cơ thiên loại rung động này đang dược, có thể nói có loại đang dược này đấu giá hội, hết thảy vật phẩm đều muốn ảm đạm phai mờ. Mang theo muốn chấm dứt đang phách ý định, trung niên nam tử này gọi tới một người tu hành tử khí tây cứ công pháp đệ tử, theo bình thuốc bên trong lấy ra cái viên này màu đen đang dược, nhìn thoáng qua sau, trung niên nam tử này nhìn không ra có cái gì kỳ dị, dứt khoát trực tiếp tạo xuống một ít thuốc bột, đưa cho cái kia tu hành tử khí tây cứ công pháp đệ tử. Chuỗi động tác này, phía dưới chú ý chi tu quả thực không nhiều lắm, thậm chí có ngô sắm ý định chi nhân, cũng ít đến thương cảm duy chỉ có một ít nghiên cứu độc đạo chi tu mới có hào hứng. đây hết thể mạnh hảo xem ở mắt, có thế hắn thần sắc bình tĩnh, chỉ là kỳ thân sau bạch vân lai, nhưng lại nội tâm gấp, càng có thở dài, đáy lòng là mạnh hảo cái này minh bất bình. ở trong mắt hắn xem ra mạnh hảo đang đạo, nếu so với lệ đào bên kia cao hơn quá nhiều, hai người thậm chí đều không cùng một đẳng cấp. việc này theo tử khí nhất mạch nội môn đệ tử đối với mạnh hảo chi đang điên cuồng, có thể thấy được lốn đốn. cái kia tu hành tử khí tây cứ công pháp tu sĩ. Là một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi thanh niên, giờ phút này mặt không biểu tình, cho dù là phía dưới 10 vạn tu sĩ có rất ít người chú ý, cũng như trước nhận nhận chân chân tiếp nhận gãy ra thuốc bột, không chần chờ chút nào lập tức nuốt vào trong miệng, trong cơ thể tu vi lập tức vận chuyển, có thể dùng thuốc bột này trong thân thể hết thể biến hóa, hiển lộ tại ngoại, làm cho người ta chứng kiến. Mặc dù đây là độc đan, có thể hắn như trước không thèm để ý chút nào, nhưng lại tại thuốc bột này bị hắn nuốt vào, trong người hòa tan một cái chớp mắt. Thanh niên này nguyên bản không có biểu lộ gương mặt, đột nhiên biến sắc. Sự biến đổi này đồng thời, tại trán của hắn lại trực tiếp di xuất mồ hôi nước, thân thể của hắn lập tức rung rẩy. Trên mặt cái kia gân xanh vù lên. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia vào miệng thuốc bột, lại đang trong chớp mắt liền hoàn toàn hòa tan, càng là tạo thành một cổ khó có thể hình dung kích thích chi lực, hóa thành thân thể kịch liệt đau nhất, như đau kiếm tại thể. Theo linh khí ầm ầm, trực tiếp phá hủy kinh mạch, ở tại kinh mạch bị phá hủy một cái chớp mắt. Thân thể của hắn truyền ra nổ vang, giống như kích phát sinh mạng vô tận chi lực, của lực lượng này mạnh, đột nhiên giống như theo bộ ngực hắn nổ tung, hóa thành khó có thể hình dung điên cuồng sát cơ, trực tiếp hỏng mất trong cơ thể hắn ba tòa đạo đài. Theo đạo đài sụp đổ, hắn đang hải lập tức bốc hơi, nghiền nát mà tu vi của hắn, trực tiếp đánh vào trong ốc, như đi diệt hồn, lật đổ tâm trí, hóa thành một cổ phong ma ý, như đã trở thành tuyệt mệnh. Giờ khắc này hắn, giống như đã mất đi ý thức, cả người như nổi giận như vậy ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào rú, cái này gào rú thanh âm tại truyền ra lập tức, ẩn chứa một cổ khó có thể hình dung sát cơ đã trở thành sát khí từ trên người hắn oanh ầm ầm điên cuồng truyền ra, giống như thân thể của hắn thiêu đốt vô hình biển lửa, đốt cháy thân hình, đốt cháy linh hồn, để đổi lấy một cổ không điên cuồng không sống điên cuồng. Cặp mắt của hắn cái kia đỏ thẫm, hô hấp của hắn cực kỳ ồ ồ, tu vi của hắn tại đây một cái chớp mắt kinh thiên động địa bột phát ra trong cơ thể rõ ràng không có đạo đài, có thế khí tức của hắn nhưng lại trực bức trúc cơ hậu kỳ. Tại đây sát khí gầm truyền ra lập tức, trực tiếp áp đảo nơi đây 10 vạn tu sĩ có quan hệ trúc cơ thiên nghị luận, có thể dùng cái này 10 vạn người, toàn bộ đều đem ánh mắt ngóng nhìn tại tu sĩ này trên thân. Đâm kinh mạch toàn thân, như phanh thây xé xác, khai mở thân thể bảo tàng, như thông suốt khai mở lồng ngực, nghiền toàn bộ tâm thần, như ngưng ngàn vạn sát cơ, quanh đan hải đạo đài, như sát khí diệt hồn, dùng hồn dung linh Dùng sát sát chi lực phá vỡ tâm trí Tâm thần đang hải lập tức tan ra không Dùng cái này phong ma ý Hóa thành một cổ tuyệt mệnh chi tâm Dùng cái này tâm Để cho bản thân tu vi lập tức kéo lên Không giống đốt hồn thắng đốt hồn Viên thuốc này Kỳ danh nhập ma Bởi vì ý này Duy ma Tại tu sĩ kia truyền ra thao thiên sát Khí rào rú trung động tất cả mọi người đồng thời Mạnh hạo đứng ở trong lầu cát Nhìn qua tu sĩ kia Nhẹ giọng mở miệng Cơ hồ là hắn mỗi nói một câu tương ứng Tu sĩ kia sẽ theo chi biến hóa, như bị mạnh hạo vô hình điều khiển. Giờ khắc này mạnh hạo, đứng ở đó, bình tĩnh dung nhan, nhạt như nước hai mắt, giống như đang ma. Không cách nào hình dung cái kia một tiếng gào rú ở trong, ẩn chứa bao nhiêu ngập trời sát khí, cái này sát khí mạnh, lại cái này tiếng hô truyền khắp bát phương nháy mắt. Từ nơi này hơn 30 tuổi tu sĩ trên thân, nảy sanh tí ti hắc khí. hắc khí kia đảo mắt lượng lờ, có thể dùng người này giống như đã trở thành theo hoàng tuyền bên trong cuộc khởi chi tu. Hắn hai mắt vốn đã nhắm lại, nhưng ở trong nháy mắt này, chật mở ra lúc, nơi đây mười vạn tu sĩ toàn bộ trợn mắt há mồm, bọn hắn thấy, là một đôi như hung thú như vậy, giống như trong ánh mắt chỉ có tử vong điên cuồng hai mắt. cặp mắt kia, là màu đỏ, ánh mắt kia, ẩn chứa khó có thể hình dung điên cuồng tự hồ từ nơi này một cái chớp mắt bắt đầu, cái này đã không còn là một người tu sĩ, mà là trở thành ma ma. Tu vi của hắn vẫn cứ chỉ là chút cơ hậu kỳ, cần phải biết rằng người này trước khi rõ ràng chỉ là chút cơ sơ kỳ loại trình độ này bộc phát lập tức ở cái này 10 vạn tu sĩ trong nội tâm như quanh quẩn mà thiên lôi thiên lôi nổ vang có thể dùng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh mọi ánh mắt đều ngưng tụ cái này ma thần như vậy tu sĩ trên thân mà ngay cả hắn bên cạnh phụ trách bán đấu giá nam tử trung niên cũng đều sửng sốt một chút về sau trợn mắt há mồm thần sắc lộ ra hoảng sợ bởi vì cái này tu hành tử khí tây cứ công pháp thanh niên hắn vẫn cứ thạc nhìn như phong ma sát khí ngập trời Hai mắt đỏ thẫm như đã mất đi thần trí, có thể hết lần này tới lần khác cặp mắt của hắn ở trong, nhưng lại lộ ra một cổ bình tĩnh. Bình tĩnh này, nếu so với điên cuồng đáng sợ hơn, bởi vì này đại biểu cho, hắn vẫn cứ tràn đầy sát khí điên cuồng, nhưng hắn vẫn không có đánh mất tâm thần. Càng là tại trên người của hắn, nơi đây 10 vạn tu sĩ, toàn bộ cũng có thể thấy rõ ràng kỳ thể nội thuốc bột hết thể biến hóa, bọn hắn tận mắt thấy mà thuốc bột này giờ phút này đã hoàn toàn hòa tan, mà chỉ là cái này tí tẹo thuốc bột. Liền có được chút ít khắc trình độ biến hóa, nếu như là cả hạt đang dược. Ô ô hô hấp lập tức theo số đông trong dân cư truyền ra, nội tâm hiển hiện đáp án, có thể dùng nơi đây 10 vạn tu sĩ, hai mắt ánh mắt trực tiếp hiển hiện hoảng sợ chi mang. Chuyện này, đây là cái gì đang? Tự nhiên như thế kinh người. Viên thuốc này. Viên thuốc này chỉ là một chút ít bột phấn, lại cũng có thể để cho một người tu sĩ có biến hóa như thế. Cái này chỉ là một ít bột phấn, nếu là nguyên vẹn nuốt vào, lại sẽ như thế nào? có thể để người ta điên cuồng, kích phát trong cơ thể hết thảy tiềm lực, tan ra mà đang hải đạo đài, tràn ra tuyệt mệnh sát cơ, chuyện này, đan dược này, ở nơi này là cái gì độc đan, đây là một miếng có thể tại thời khắc mấu chốt, làm cho người ta bảo vệ tánh mạng tuyệt đan. Độc đan, độc đan. Bất kỳ một cái nào đan sư trong cả đời, đều đi nếm thử luyện chế độc đan, có thế độc đan vô phương, viên thuốc này, viên thuốc này. Các ngươi xem trọng là cái này hiệu quả của đan dược, có thế lão phu chú ý. Là đang dược này đến cùng phát huy mấy thành thảo một chi lực, chỉ là thuốc bột cũng như này, ta kết luận viên thuốc này, ít nhất cũng là phát huy hắn thảo một năm phần mười chi lực. Năm phần mười, hẳn là đây là chủ lô luyện chế độc đan. Toàn bộ phòng đấu giá, tại đây một cái chớp mắt như bị tạc mở, tiếng nghị luận điên cuồng lên, dĩ nhiên cơ hồ cùng trúc cơ thiên xuất hiện thì giống như đúc. Ánh mắt mọi người, đều trong chốc lát ngưng tụ phía trước màu đen đang dược lên, càng là tại đây một cái chớp mắt, có người xem đến đó đang dược lên điêu khắc một cái đỉnh, có ấn ký, cái đó đúng, một chiếc đỉnh, đan dược này trên có một chiếc đỉnh. Cái này đích thị là đan sư tự thân lạc ấn, cũng chỉ có đối với chính mình thỏa mãn chi đan, đan sư mới có thể ở trên in dấu xuống độc thuộc về sở hữu ấn ký, đỉnh. Ta chưa từng nghe nói cái nào đan sư dùng đỉnh là ấn ký. Ta muốn cầu phòng đấu giá, khảo thí viên thuốc này thảo một chi lực, phát huy mấy thành. Đúng, chúng ta yêu cầu phòng đấu giá khảo thí. Theo thanh âm truyền ra, Theo toàn bộ phòng đấu giá hào khí, ở trong nháy mắt này một lần nữa cuộc khởi, cái kia phụ trách bán đấu giá nam tử trung niên thở sâu, hắn chẳng thể nghĩ tới, chút cơ thiên về sau, rõ ràng lại xuất hiện một quả như vậy để cho nơi đây lâm vào điên cuồng đang dược. Lập tức cái này mười vạn tu sĩ nhao nhao đưa ra khảo nghiệm yêu cầu, thanh âm này càng ngày càng mạnh, nam tử trung niên lại không chần chờ chút nào, tay phải nâng lên vung lên, lập tức theo hắn bên cạnh cánh cửa ánh sáng ở trong, liền đi ra hai cái lão giả hai cái này lão giả tóc trắng xóa, đúng vậy tử vận tông đang đông nhất mạch và dặn đan sư, phụ trách lúc này đây đấu giá hội đang hiệu quả khảo thí, hắn hai người tiêu sái ra, trung niên nam tử kia thái độ lập tức mang theo khách khí. Cái này nhị lão thần sắc ngạo nghễ, nhìn cũng không nhìn phía dưới 10 vạn tu sĩ, một người trong đó tay phải nâng lên bắt lại đan dược, ánh mắt đảo qua cái kia đỉnh lạc ấn lúc, còn có một bôi không thích, tại hắn cho rằng, đan sư không đến chủ lô, là không có tư cách tại đan dược bên trên lưu lại ấn ký rồi nếu không phải là giờ phút này mọi người chú ý dùng tính cách của hắn định sẽ trực tiếp đem cái này lạc ấn xóa đi giờ phút này mang theo không vui lão giả này đem đang dược đưa lên mũi ngửi một cái cái này vừa nghe thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động hai mắt lộ ra không cách nào tin chợt cúi đầu cẩn thận nhìn lại càng xem càng là nóng vội dần dần thân thể đều rung rẩy lên hai mắt mãnh liệt mà trợn to lộ ra không cách nào tin điều đó không có khả năng không có khả năng có như vậy đang dược điều đó không có khả năng Lão giả nghẹn ngào thì thào, thanh âm của hắn truyền ra, bị bốn phía mười vạn tu sĩ nhao nhao sau khi nghe được, nguyên một đám lập tức hô hấp dùng dập, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đến cùng đan dược này là cái gì phẩm chất, rõ ràng để cho một cái già dặn đan sư hoảng sợ thất sắc. Cái này đan sư bên người một cái khác lão giả, giờ phút này chợt cất bước đi tới gần, cũng cẩn thận nhìn một chút, lại ngửi một cái, dần dần hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, như muốn xem thấu đan dược này bên trong, nhưng rất nhanh đấy, hắn liền sắc mặt trắng bệch trong thần sắc lộ ra không dám tin, càng có hoảng sợ. Chuyện này, đây là Hai cái lão giả nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt mảnh liệt hoảng sợ, thân thể bọn họ run rẩy, hô hấp lập tức dồn dập. Hai vị Đan lão, tiên thuốc này, tiên thuốc này không thể bán. Hai cái này Đan sư gần như cùng lúc đó lối ra, thanh âm quanh quẩn một cái chớp mắt, toàn bộ phòng đấu giá, ầm ầm ông minh. Vì cái gì không thể bán? Chúng ta muốn là khảo thí? Hẳn là tử vận tông đang Phách, ngàn năm qua muốn lần đầu xuất hiện không đập. Dựa theo Đan Phách quy tắc, chúng ta có thể yêu cầu khảo thí, hôm nay còn không có khảo thí ra kết quả, liền đưa ra không bán. Chúng ta muốn khảo nghiệm kết quả, viên thuốc này. Đến cùng có đủ mấy thành thảo một chi lực. Theo 10 vạn tu sĩ thanh âm quanh quẩn, nhất là tiểu bàn tử chỗ đó, càng lớn tiếng gào rú, cái kia phụ trách bán đấu giá nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, giờ phút này đang lo lắng lúc Bỗng nhiên đấy, ở bên cạnh hắn, lại tại cái này một cái chớp mắt, trực tiếp lại xuất hiện một mặt cánh cổng ánh sáng. Theo cánh cổng ánh sáng ở trong, thình lình đi ra bảy người. Bảy người này vừa ra, trung niên nam tử kia lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng ôm quyền thật sâu cúi đầu, còn cái kia hai cái lão đan sư, cũng là thần sắc cực kỳ cung kính, ôm quyền bái kiến. Bốn phía vòng đấu giá mười vạn tu sĩ, cũng lập tức an tĩnh lại, có thế nguyên một đám nhưng lại trợn to mắt, lộ ra rung động. Bởi vì hắn đám bọn họ cơ hồ lập tức liền nhận ra, bảy người này, lại toàn bộ đều là tử vận tông đang đông nhất mạch chủ lô. Thậm chí từng cái danh tự, bọn hắn đều như sấm bên tai, giờ phút này nhao nhao tâm thần chấn động lúc, bảy người này lại thẳng đến nhập ma đang mà đi, một người trong đó tay phải nâng lên một bả cầm đang dược, cẩn thận nhìn một chút về sau, phải tay run lên, thần sắc lộ ra rung động. Cái này rung động tuy nói nháy mắt đã bị che giấu, có thế nơi đây mười vạn người muôn người chú ý dưới, vẫn bị người bắt mà có thể làm cho chủ lô rung động, những cái kia chứng kiến cái này thần sắc tu sĩ, đáy lòng đã như 10 vạn lôi đình đồng thời nổ vang, ta tử vận tông đang đông nhất mạch, nhiều lần đang phách, chỉ có một lần có thể vì chư vị thi kiểm tra xong cả dược hiệu cơ hội, các ngươi xác định, muốn dùng đang ở đây đang trên thân, cái kia cầm đang dược chủ lô đan sư, chậm rãi mở miệng, ánh mắt đảo qua phía dưới 10 vạn tu sĩ, chứng kiến mà nguyên một đám ánh mắt về sau, hắn thầm than một tiếng, đem nhập ma đang tống xuất phiêu phù ở giữa không trung mình thì khoanh chân ngồi xuống, hắn bên cạnh sáu người khác, cũng phân biệt vẻ mặt nghiêm túc khoanh chân, bảy người đem cái này nhập ma đang vờn quanh ở bên trong, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức ở bảy người trước mặt, xuất hiện bảy bất đồng lò đan, bất kỳ một cái nào lò đan đều là phẩm chất siêu tuyệt, nhan nhóm một tôm lò đan, đại biểu một thành dược hiệu, việc này công bình, bởi vì đang phách chỗ bán chi đan, luyện chi thảo mục, đều đến từ ta đang đông nhất mạch gieo trồng, trừ phi là viên thuốc này không phải tại ta đang đông nhất mạch luyện chế. Bằng thông mà nói, nhất định chắc ra dược hiệu mấy thành. Lời nói truyền ra lúc, tại đây mười vạn tu sĩ muôn người chú ý xuống, cái này bảy vị thanh danh hiển hách, đức cao vọng trọng chủ lô đan sư, miên một đám nhắm hai mắt lại, một cổ đan hương nháy mắt tràn ngập bốn phía, mông lung ý khuếch tán một cái chớp mắt, một tôm lò đan nháy mắt sáng ngời, ngay sau đó, thứ hai tôm, vị thứ ba, thứ tư tôm lò đan, toàn bộ sáng lên. Sáng lên bốn tôm, đại biểu có thế phát huy thảo một chi lực tứ thành. Nguyên lai mới tứ thành Không bằng trước trúc cơ thiên, bất quá cái kia trúc cơ thiên bởi vì có đối lập, cho nên có thể đơn giản nhận ra dược hiệu, có thế độc này đang không có đồng loại chi đang so sánh, cho nên xem không. Hả? Bốn phía tiếng nghị luận mới vừa ra tới, lập tức như bị nhéo ở mà cái cổ, lại sát cái kia hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ khắc này, mười vạn tu sĩ hô hấp đều gần như đình trệ, nguyên một đám thần sắc trung động, ngơ ngác nhìn thứ năm tôm, thứ sáu tôm, cho đến thứ bảy tôm lò đan, trong chớp mắt này, toàn bộ sáng ngời. Bảy. Bảy thành. Chẳng lẽ là chủ lô luyện, cái này. Chuyện này. Đây không phải bảy thành, nếu có thứ tám tôm lò đan. Tại những người này nổ vang lúc, cái kia bảy chủ lô đan sư sắc mặt đại biến, tâm thần nổ vang một cái chớp mắt, bỗng nhiên đấy, theo cánh cổng ánh sáng ở trong, lại đi ra ba vị đan sư, cũng thình lình đều là chủ lô, ba người này thần sắc nghiêm túc, mang theo ngưng trọng cất bước đi tới, nháy mắt sau khi ngồi xuống, phóng ra tự thân lò đan. Nhưng bọn họ lò đan cơ hồ vừa mới xuất hiện. Liền lập tức sáng một tôm, đây là thứ 8 tôm lò đan, ngay sau đó, vị thứ 9 cho đến thứ 10 tôm lò đan, tại đây một cái chớp mắt, nháy mắt sáng ngời. 10 tôm lò đan, nhất tề hào quang ngập trời, giờ khắc này bốn phía ngược lại không có mà ông minh, bởi vì nơi này 10 vạn tu sĩ đã toàn bộ ngất tại chỗ đó. Về phần Thảo Thí đang dược cái kia 10 cái chủ lô, giờ phút này cũng đều nguyên một đám ngất trợ, trong ốc nổ vang, nguyên một đám hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra cuộc đời này chưa bao giờ có rung động. Hô hấp dồn dập, sắc mặt toàn bộ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Điên cuồng nơi đây mười vạn tham dự đang phách tu sĩ, ở trong nháy mắt này kịp phản ứng về sau, cho dù là trong ốc ông minh, nhưng bọn họ hai mắt đỏ ngầu, vồ ồ hô hấp, có thể nhìn ra, bọn hắn. Điên cuồng mười phần đang dược, có thể nói tuyệt phẩm, từ xưa đến nay, đang phách trong chưa bao giờ xuất hiện. Cái kia trước trúc cơ thiên, cùng cái này nhập ma đang so sánh, hoàn toàn là một cái dưới đất, một cái trên trời. Theo Tử Vận Tông đang phách từ trước tới nay, liền từ không đã xuất hiện 10 phần tuyệt đan, thậm chí đừng nói là 10 phần tuyệt đan, cho dù là Tử Lô đan sư luyện, dược hiệu có thể đạt tới thảo mục chi lực 8 phần cực đan, cũng đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đan dược, nếu có thể phát huy thảo mục chi lực 8 phần trở lên, là được cực đan, mà hơn 90%, chỉ có tuyệt đan cái này một cái xưng hô, chính thành tuyệt đan, 10 phần mặc dù cũng xưng tuyệt đan, có thế cũng đã đạp bán tiên. Tử Vận Tông đang đạo Theo cuộc khởi khai thủy, có thế luyện ra cực đan chi tu, cực kỳ có hạn, không có chỗ nào mà không phải là tử lô, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn nam vực, mà mười phần tuyệt đan. Tử vận tông đang đông nhất mạch, vài vạn năm đến, chỉ xuất hiện mà hai người, để nhất nhân, chính là tử vận tông khai sang giả, vị kia tử đông chân nhân, mà thứ hai cái, là được hôm nay đan quỷ đại sư. Chỉ có hai người này, luyện ra qua tuyệt đan, bởi vì tuyệt đan, ngoại trừ hắn bản thân nghịch thiên bên ngoài. Càng là đang đạo một cái đường ranh giới, tấn chức đại sư đường ranh giới, chỉ có luyện ra tuyệt đan mới có thể xưng là đại sư. Toàn bộ nam vực, ngoại trừ Đang Quỷ đại sư, duy mặt khác hai cái đại sư, mới có thể luyện ra tuyệt đan, có thế cũng không phải là 10 phần, mà là chính thành tuyệt đan. Duy Đang Quỷ, hắn mới là hôm nay nam vực, tại hôm nay trước khi, duy nhất một cái có thể luyện ra 10 phần bán tiên tuyệt đan chi nhân. Bởi vậy có thể thấy được hôm nay xuất hiện ở đây một lần đang phách bên trong nhập ma đan. Hắn giá trị chỗ, cùng với vì sao giờ phút này phòng đấu giá, giống như sa vào đến mà một cổ khó có thể hình dung trong điên cuồng Mười vạn tu sĩ, giờ phút này con mắt toàn bộ đều đỏ, trước trúc cơ thiên, tuy nhiên cũng để cho bọn họ oanh động, có thế nhưng lại xa xa không hữu hiện tại đây như vậy. Mười vạn người, mười vạn ánh mắt, đầy trong đầu hiển hiện đấy, đều là rầm rầm lôi đình cùng với cái kia. Mười phần tuyệt đan tiểu bàn tử hô hấp dồn dập, hai mắt đều thẳng, nơi đây tất cả mọi người là như thế. Thậm chí tại phòng đấu giá phía trên trong lầu cát, những cái kia lại tới đây quan sát bán đấu giá đang đông nhất mạch đang sư, cũng đều nguyên một đám mặt mũi tràn đầy rung động, lộ ra hoảng sợ cùng không cách nào tin. Không chỉ là bọn hắn, cuộc bán đấu giá này bên trong đang đông nhất mạch số lớn dược đồng, giờ phút này cũng đều toàn bộ xôn sao, thậm chí tử khí nhất mạch tới chỗ này đệ tử, cũng đều nguyên một đám trong ốc như nhất lên sóng lớn ngập trời. Toàn bộ đấu giá hội, phản phất muốn sôi trào sụp đổ ra. Cái kia phụ trách lần này đấu giá hội Nam Tử Trung niên, thân thể của hắn run rẩy, nội tâm của hắn như có vô số thiên lôi rầm rầm, hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ thẫm, hắn đời này nằm mơ đều không ngờ rằng, mình có thể có một ngày tự tay đụng chạm đến 10 phần tuyệt đan. Nhất là nghĩ đến vừa rồi chính mình tự tay theo cái kia 10 phần tuyệt đan bên trên treo bên dưới đi một tí thuốc bột, càng là để trong lòng hắn hiện lên mãnh liệt hối hận, vậy được là giờ phút này ở trong mắt hắn xem ra, căn bản chính là kinh nhường. 10 phần tuyệt đan đối với bất kỳ một cái nào đan sư mà nói, cũng như cùng thánh vật, như cùng đến bảo, loại tâm tính này, loại này điên cuồng, ngoại nhân có lẽ không thể giải thích vì sao. Có thế thân là đan sư, cuộc đời này mơ ước lớn nhất, lại có người nào không phải khát vọng cuộc đời này có thể luyện chế ra một quả tuyệt đan. Bên trong phòng đấu giá, cái kia 10 cái chủ lô đan sư, giờ phút này ngơ ngác nhìn trước mặt trôi nổi nhập ma đan, ánh mắt giống như như hành hương, nguyên một đám hô hấp dồn dập, hồn nhiên quên hết thảy. Từng cảnh tượng ấy. Toàn bộ rơi vào mạnh hạo trong mắt, để cho mạnh hạo nội tâm lột bột một tiếng, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Hắn cũng không nghĩ tới cái này nhập ma đan, rõ ràng nhất lên điên cuồng như vậy. Đan dược này, viên thuốc này, Bạch Vân Lai cả người đứng ở chỗ đó, lầm bầm, theo bản năng nhìn về phía mạnh hạo, bản thân giống như mất hồn. Ta ra 500 vạn linh thạch, cái này 10 phần tuyệt đan, lão tử tán gia bại sản cũng cần mua. Tại đây 10 vạn tu sĩ điên cuồng ở bên trong. Không đợi cái kia phụ trách bán đấu giá nam tử trung niên nói ra giá thấp, lập tức đã có người gào thét. Một nghìn vạn linh thạch, lão phu đạo Sơn Tông, cho dù là dùng tông môn toàn bộ tài nguyên, cũng cần mua viên thuốc này. Theo có người khai ra giá cả, lập tức trong phòng đấu giá này lập tức càng thêm điên cuồng. nơi đây chi nhân có thể tham gia đăng phách. Tự nhiên đối với đăng đạo đều đã có giải, bốn thành rưỡi trúc cơ thiên, trong đó ẩn chứa thảo một phối hợp, liền khiến cho người biết được hắn giá trị chỗ. Như vậy hôm nay xuất hiện cái này 10 phần tuyệt đan, trong đó ẩn chứa thảo một phối hợp bí phương, hắn giá trị không cách nào hình dung, nơi đây tu sĩ, mặc kệ cái gì tông môn, há có thể không rõ điểm này, thậm chí có thể nói, cho dù là không có hoàn toàn nghiên cứu ra được, có thế cho dù là đã lấy được tí tẹo bí phương, cũng đủ làm cho một cái tông môn đăng đạo, theo này bất đồng. Dù sao, đây không phải tầm thường đan dược, đây là 10 phần tuyệt đan, đây là đan nam vực cả vùng đất, ngoại trừ đan quỷ đại sư bên ngoài, Không người nào có thể luyện chế ra tới 10 phần tuyệt đan. Viên thuốc này, nếu như có thể lấy được, ngày ngày nghiên cứu, hắn giá trị to lớn, ở chỗ này chi tu xem ra, nếu có thể hoàn toàn hiểu ra, nói lớn chuyện ra đều đủ để cuộc khởi một cái đan đạo tông môn. Loại đan dược này, đương thời hiếm thấy. Coi như là không có nghiên cứu minh bạch, có thế như tông môn có chút đan, có thế có thể so với chí bảo, dù sao. Đây là 10 tuyệt đan. Phòng đấu giá nóng nảy trình độ, lập tức sụp sôi. Thậm chí đều xuất hiện phản phất muốn hỗn loạn, muốn đến cướp đoạt dấu hiệu, chỉ sợ nếu không có nơi này là tử vận tông phòng đấu giá, sợ là viên thuốc này xuất hiện, ngay lập tức sẽ đưa tới một hồi điên cuồng tranh đoạt. Việc này cái kia phụ trách đang phách nam tử trung niên, đã vô pháp đi khống chế, thậm chí hắn nếu dám nói một cái không bán, sợ là nơi đây phòng đấu giá, ngay lập tức sẽ xuất hiện sát cơ. Loại chuyện này, đang phách từ trước tới nay, chưa bao giờ xuất hiện. Có thể dùng trung niên nam tử này sắc mặt trắng bệch nhìn xem bốn phía mười vạn điên cuồng tu sĩ, lại nhất thời không dám nói lời nào. Viên thuốc này, là ai luyện chế? Tại phòng đấu giá này ra giá điên cuồng thời điểm bỗng nhiên có người lớn tiếng mở miệng, hiển nhiên là nơi đây chi tu, biết được muốn lấy được đang vô vọng, đem chủ ý đặt ở luyện chế đang dược nhân thân bên trên. Thanh âm của hắn truyền ra, giống như một tiếng lôi đình, có đủ mà có thể cho nơi đây mười vạn tu sĩ sát cái kia hoàn toàn yên tĩnh lực lượng, đang vang vọng ở bên trong. Bốn phía lập tức hoàn toàn tỉnh mịch Giờ phút này mười vạn tu sĩ, vẫn cứ điên cuồng có thể lại khôi phục một ít lý trí, chỉ là tại đây lý trí khôi phục một cái chớp mắt, bọn hắn toàn bộ đều không hẹn mà cùng đấy, nghĩ tới vấn đề này. Bên ta mới nhớ rõ nhắc qua, là đan sư. Đan sư? Cái gì, viên thuốc này? Chỉ là một đan sư luyện chế. Chuyện này, đây cũng là đan quỷ đại sư tự mình luyện chế mới đúng, tại sao có thể là một cái đan sư, toàn bộ nam vực, có thể luyện chế ra mười tuyệt đan đấy? chỉ có đan quỷ đại sư. Theo bốn phía chi nhân ông Minh, lập tức từng tia ánh mắt nháy mắt ngưng tụ đến, cái kia phụ trách đan phách nam tử trung niên sắc mặt trắng bệt, giờ phút này liền vội mở miệng. Viên thuốc này, là ta đang đông nhất mạch, không muốn hiển lộ thân phận đan sư luyện chế, đích đích sát sát chỉ là đan sư. Nam tử trung niên hô hấp dồn dập, hắn cũng bị chính mình lời nói này chỗ rung động. Hắn đều còn như vậy, càng bất đồng nói nơi đây mười vạn tu sĩ, đang nghe được đan dược này chỉ là một đan sư luyện chế về sau Mười vạn tu sĩ nguyên một đám hô hấp dồn dập, trợn mắt há hốc mồm, dần dần thần sắc lộ ra hoảng sợ đồng thời, càng có kỳ dị chi mang. Đan sư, lại là đan sư luyện chế, không phải chủ lô, không phải tử lô, càng không khả năng là đan quỷ đại sư, có thế chỉ là đan sư lời mà nói, lại có thể luyện ra mười tuyệt đan, vị này đan sư. Thắng, như thế thiên tư, như thế đan đạo tạo nghệ, đan sư thì liền có thể luyện ra mười tuyệt đan, người này là ai, vị đại sư này là ai. Tử vận tông bên trong lại có như thế nghịch thiên đăng sư, chuyện này, hẳn là hắn là đăng quỷ đại sư thân truyền đệ tử. Mười vạn tu sĩ, tại ngắn ngũi yên tĩnh về sau, bạo phát ra siêu việt trước khi hết thảy ông Minh. Mười tuyệt đăng cũng tốt, thảo một phối hợp cũng được, đây hết thảy hết thảy, vẫn cứ giá trị khó có thể hình dung, có thế như cùng đem hắn luyện chế ra tới đăng sư so sánh, tương tự cũng là một cái mặt đất, một cái bầu trời. Nếu có thể có được loại này đăng sư, đối với tông môn mà nói, hắn giá trị to lớn. Cơ hồ có thể không tiếc hết thảy đi có được, giờ phút này bên trong phòng đấu giá tam đại gia tộc, bốn đại tông môn chi nhân, nhao nhao động dung, nguyên một đám hai mắt chớp động, toàn bộ đều lấy ra ngọc giản đem nơi đây hết thảy đều báo cáo tông môn. Vị này đan sư là ai? Người này như đã trở thành chủ lô, như đã trở thành tử lô, hắn luyện chế đăng dược, lại sẽ đem cỡ nào nghịch thiên. Chúng ta muốn gặp vị này đan sư. Theo bên trong phòng đấu giá điên cuồng, mạnh hạo trợn mắt há mồm, lập tức một bên bạch vân lai mất hồn như vậy như muốn mở miệng, lập tức bị Mạnh Hạo hai mắt quét qua, nhiếp chú ý thần. Mạnh Hạo nội tâm bang bang nhảy lên, hắn vô luận như thế nào cũng không còn dự liệu được, tự tự luyện chế một viên đan dược, rõ ràng đưa tới như vậy phong bạo, thậm chí giờ phút này nội tâm của hắn cũng có chút hối hận, bất quá cũng may đan dược này, hắn không có lộ ra tính danh, chỉ là ở trên lạc ấn một cái đỉnh với tư cách ấn ký mà thôi. Vị này đan sư mặc dù nói không có lộ thân phận ra, Nhưng mà có đỉnh ấn tồn tại Cái này là độc thuộc về vị này đang sư ấn ký Đỉnh, đỉnh Hẳn là đây là hắn đang hào Đang đỉnh, đang đỉnh đại sư Không biết là ai cái thứ nhất nói ra xưng hô thế này Trong khoảng thời gian ngắn lập tức Đã lấy được nơi đây tất cả tu sĩ nhận đồng Đang đỉnh danh tiếng Theo này cuộc khởi Mạnh hạo trợn mắt há hốc mồm Giờ phút này mí mắt đều đang nhảy Ẩn ẩn bất an đồng thời Ở sâu trong nội tâm cũng có một vệt ngạo nghệ tự tin Hắn mạnh hạo luyện chế đang dược Đạt được như vinh hạnh đặc biệt này, đối với đan sư mà nói, đây là một loại trí cao vô thượng vinh quang. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, tại trong phòng đấu giá này tâm, cái kia lập lòe hào quang chi môn, lập tức tảng ra ánh sáng tím, tia sáng này nháy mắt bao trùm toàn bộ phòng đấu giá, tùy theo một cổ uy áp đập vào mặt, lại cường hành đem phòng đấu giá này tiếng động lớn náo lập tức áp chế lại. Theo phòng đấu giá lần nữa yên tĩnh, cánh cổng ánh sáng ở trong, tử mang ngập trời ở bên trong, trong đó đi ra hai cái thân ảnh. khi trước chi nhân Ăn mặc một thân áo bào tím, nơi ống tay áo thêu lên màu vàng lò đan, một đầu thương phát rủ xuống, thần sắc không giận tự uy, thoạt nhìn ước chừng hơn 50 tuổi, có thế đến từ hắn trên người tan thương cảm giác, nhưng lại không không nói rõ, người này đã trải qua không ít tới nguyệt rửa. Hắn chậm rãi đi ra, tái xuất hiện một cái chớp mắt, hấp dẫn cái này 10 vạn người ánh mắt. Càng là tại hắn xuất hiện một sát, cái kia 10 cái chủ lô đan sư nguyên một đám sắc mặt đại biến, nhau nhau đứng dậy, thần sắc cực kỳ cung kính ôm quyền cúi đầu bái kiến tử lô an sư thanh âm này truyền ra lập tức để cho bốn phía cái này mười vạn tu sĩ nguyên một đám nhao nhau trợn mắt há mồm hết thảy chỉ vì tử lô hai chữ mạnh hạo hai mắt lóe lên ánh mắt rơi vào cái kia ông lão áo tím trên thân hắn cảm nhận được lão giả này tại xuất hiện một cái chớp mắt một cổ như có như không đang dược khí tức theo ông lão áo tím theo cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra mọi người cũng nhìn thấy đi theo ở ông lão áo tím sau lưng một cái lưng cồng chi tu này trên mặt người tràn ngập vết sẹo Phản phất là tự hành trước mắt, mặt không biểu tình. Một cổ khó có thể hình dung uy hiếp, theo kỳ thân thượng không ngừng mà hiển lộ ra, cái kia có thể dùng bên trong phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh uy ác, chính là từ lưng gù này chi tu thân thượng tán ra. Bố Lạc Đà lão tổ. Đúng là Bố Lạc Đà lão tổ, nghe đồng tu vi của người này đã đến nguyên anh trung kỳ, 300 năm trước tự nguyện buông tha cho hết thảy, trở thành Tử Lô Đan sư an tại Hải Hộ Đan tùy tùng. Bố Lạc Đà lão tổ xuất hiện, như vậy cái này ông lão áo tím Hắn chính là tử vận tông tám cái tử Lô Đan Sư một trong, An Tại Hải. Mười vạn tu sĩ nguyên một đám ánh mắt lập tức lộ ra tôn kính, tử Lô Đan Sư, đó là Đan Đạo trong địa vị gần như cực hạn, ngoại trừ đại sư bên ngoài, tử Lô đã đại biểu Đan Đạo đỉnh phong. An Tại Hải thần sắc bình tĩnh, đi ra thì hướng về kia mười cái chủ Lô Đan Sư nhẹ gật đầu, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức nhập ma Đan thẳng đến hắn mà đến, rơi vào trong tay của hắn về sau, hắn cũng không phải là đi nghe thấy mà là cầm ở lòng bàn tay, hai mắt nhắm nghiền. Thời gian chậm rãi trôi qua, bốn phía mười vạn tu sĩ nguyên một đám mắt không chớp ngóng nhìn, mạnh hạo chỗ đó trầm mặt, nhìn xem Tử Lô Đan sư An Tại Hải, nhìn xem lão này đang dùng hắn đang đạo tạo nghệ, đi hiểu ra chính mình luyện chi đang. Một nén nhang về sau, Tử Lô Đan sư An Tại Hải chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc của hắn mang theo một vòng cảm khái, ngóng nhìn trong lòng bàn tay đang dược, hai mắt chậm rãi hiển lộ ngoại trừ kỳ dị chi mang. Viên thuốc này, tên gọi là gì? Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút khàng khàng. Phụ trách đấu giá đang dược nam tử trung niên, giờ phút này thần sắc kích động, mang theo cung kính, hướng về an tại hải ôm quyền thật sâu cúi đầu, lúc này mới lên tiếng. Căn cứ ghi chép, tiên thuốc này tên là nhập ma. Hảo một cái nhập ma đan, dung hồn hóa sát, bằng khư khư cố chấp độc thượng cửu tiêu, giống như đốt hồn lại thắng đốt hồn. An tại hải ngóng nhìn trong lòng bàn tay chi đang, hồi lâu, truyền ra cảm khái thanh âm, hắn nếm thử dùng bí pháp cũng cũng không thể nhất thời phân biệt đang dược này đang phương, lời nói này ngoại nhân nghe không hiểu, có thể rơi vào mạnh Hạo trong tai, nhưng lại để cho Mạnh Hạo hai mắt lập tức co rút lại một chút, không hổ là Tử Lô Đan sư, lại liếc nhìn ra ta đây độc đang chân tủy, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, ẩn ẩn cảm thấy từ nay về sau đang dược, nếu là đúng ra ngoài bán, ứng với gia nhập một ít thủ đoạn lẫn lộn, không thể làm cho người ta đơn giản nhìn ra đang dược mánh khóe, mặc dù người này là Tử Lô, Mạnh Hạo cũng hiểu được không thoải mái. Không phải mười phần đan, mà là chính thành rưỡi dược hiệu chi lực, càng đáng quý đấy, đây là một miếng đan ngộ thì luyện chế, vô phương chi đan. An tại hải nhẹ giọng mở miệng, thanh âm hắn truyền ra lúc, lập tức để cho phòng đấu giá này mười vạn tu sĩ, nguyên một đám lần nữa hô hấp dùng dập, trong ốc ông Minh, quanh quẩn toàn bộ đều là đan ngộ hai chữ. Đan ngộ. Viên thuốc này đúng là tại đan ngộ trong sáng tạo ra, tạo ra đến, không có đan phương. Đan ngộ sáng tạo chi đan, thiên hạ độc nhất vô nhị tìm không thấy bất luận cái gì cùng hắn đồng dạng chi đan hắn giá trị thêm nửa gấp đôi theo mười vạn tu sĩ lần lượt truyền ra nghị luận mọi người nhìn về phía nhập ma đan lúc trong mắt lửa nóng mãnh liệt hơn đã lâm vào điên cuồng an tại hải ngóng nhìn trong tay nhập ma đan hồi lâu buông lỏng tay ra đem cái này nhập ma đan trôi nổi lên bản thân tại đây thì lùi sau vài bước nhắm mắt không nói giống như hắn lúc này đây xuất hiện chính là vì đến nghiệm chứng một chút này cái nhập ma đan có phải hay không đang ngộ sáng tạo Hai trăm ngàn linh thạch, viên thuốc này, ta lý gia tình thế bắt buộc. Hai nghìn năm trăm vạn linh thạch, loại này mười tuyệt đan, lại là đan ngộ sáng tạo, thiên hạ độc nhất vô nhị, há có thể là ngươi lý gia nói được liền có thể được. Ba nghìn vạn. Ba nghìn hai trăm vạn. Theo nguyên một đám ra giá âm thanh truyền ra, nơi đây sôi trào, mạnh hạo chỗ đó hô hấp đều dùng dập, hắn hai mắt sáng lên, nghe những cái kia ra giá thanh âm, nội tâm của hắn hiện lên kích động, chỉ là nội tâm của hắn cũng có chần chờ. Nghe được cái kia tử lô đang sư đích thoại ngữ, Mạnh hạo đã minh bạch ngày đó luyện chế cái này nhập ma đang trạng thái, xưng là đang ngộ, có thể hắn không hiểu chính là, cái này nhập ma đang cũng không phải là độc nhất vô nhị. Cùng cái kia tử lô đang, sư tuy nói không hợp, trong lúc này hẳn là tồn tại cái gì ta không hiểu biến hóa. Mạnh hạo thở sâu, đè xuống nội tâm nghi hoặc, tùy theo mà đến, thì là đối với đang dược này giá cả hưng phấn, hắn tuy nói sớm liền hiểu đang sư muốn kiếm tiền không phải việc khó, có thể thực sự không ngờ tới. Này cái nhập ma đang có thế đánh ra như thế giá cả Hắn chợt phát hiện Chính mình lúc trước lựa chọn đi tử vận tông Thật sự là nhất anh minh bất quá Không bao lâu Phòng đấu giá nhằm vào này cái nhập ma đang giá cả Đã nhấc lên đã qua 4.000 vạn linh thạch Loại trình độ này ra giá Trực tiếp nghiền áp tuyệt đại đa số tông môn Chỉ có tứ tông tam gia tộc Mới có tư cách đến cướp đoạt 4.300 vạn linh thạch Tiểu bàn tử cả người đứng ở trên bàn trà Trống to 4.800 vạn Lúc này đây ra giá là Thanh La Tông Chi Nhân, 600 ngàn, con bà nó chứ, ngươi dám và lão tử đoạt, bên dưới mập mạp nổi đoá, giá cả cỡ này, đã khó có thể tưởng tượng, thậm chí tại rất nhiều người nhìn lại, coi như là cái này mười tuyệt đang đương thời hiếm thấy, có thế tự hồ cũng không phải là đáng giá, mặc dù là đang ngộ, giá tiền này cũng vẫn là cao rồi, dù sao đan dược này cụ thể dược hiệu, không biết kết đang nuốt vào như thế nào, chỉ nhìn hắn hiệu quả, giống như nhầm vào trúc cơ, kể từ đó, liền khiến cho 600.000 ngàn đang vượt giá cả, có chút quá cao. Nhưng nếu nói cái này nhập ma đang giá trị nghiên cứu, lại thì không cách nào tính ra, như nghiên cứu có chỗ, như kết đang nuốt vào cũng hữu dụng, thậm chí dùng cái này đang luyện ra cảnh giới cao hơn chi thuốc, tất thì giá trị gần như vô hạn. Phải biết rằng Nam vực đương sư, muốn tấn cấp trở thành đại sư, cần thiết là luyện chế ra cửu tuyệt đan, có thế lại không phải là một quả, mà là ngưng ký, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, trảm linh Cái này năm cái cảnh giới ở trong, sở hữu tất cả trình độ đan dược, đều luyện ra qua cử tuyệt đan, như thế, mới vừa rồi là đan đạo đại sư. Có thế tuy nói như vậy, này cái nhập ma đan giá trị nghiên cứu, vẫn là là khó có thể tưởng tượng, trung động lòng người, dù sao, đây không phải tầm thường tuyệt nhưng, đây là đan ngộ luyện chế, đồng đại thiên hạ độc nhất vô nhị. Mạnh hạo nội tâm càng thêm kích động, hắn hận không thể để cho đan dược này giá cả càng nhiều hơn một chút, thậm chí nếu không phải là chính mình tu vi không đủ. Lo lắng hậu hoạn vô cùng, hắn đều mơ tưởng lấy ra quả thứ hai nhập ma đan, lại đi đấu giá một lần. Hắn đã nghĩ kỹ, nhập ma đan bán đi đang dược, nên như thế nào đi xử lý, thậm chí cũng đang suy tư muốn như thế nào tại đấu giá sau khi kết thúc. Đem như vậy một số lớn linh thạch thu hồi đích phương pháp xử lý, dù sao như thế nào thu hồi, là một vấn đề. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, nhắm mắt an tại hải, chậm rãi mở mắt ra. Một ức, lời nói này vừa ra, bốn phía tu sĩ nguyên một đám toàn bộ sửng sốt. Tiểu bàn tử bọn người, cũng đều nhất tề nhìn về phía An tại Hải, nguyên một đám thần sắc chậm rãi lộ ra tức giận. Phải biết rằng tử vận tông đang phách, có một quy định bất thành văn, tử vận tông chi tu chắc là sẽ không tham dự trong đó đấy. Trước trúc cơ thiên trân quý, đang đông nhất mạch cũng đều không để vào mắt, tùy ý đang dược bị người mua đi đến nghiên cứu. Nhưng hôm nay cái này mười tuyệt đan rõ ràng tham dự trong đó, mà lại người tham dự, là cái kia tử lô đan sư An tại Hải, việc này như cùng là nhà bán hàng cùng người mua chém giết. Ai có thể cùng so sánh Lại thế nào đi tiếp tục mua 110 triệu Tiểu bàn tử chỗ đó con mắt đỏ lên Hắn không quan tâm linh thạch Hắn quan tâm là mặt mũi Dù là đối phương là tử lô đan sư Có thế hắn đã ra giá cao Như bị người giẫm nát dưới chân Để cho hắn cảm giác phải vô cùng mất hứng Đã không phải đánh nhau Cũng không phải đấu đan Mà là đạp linh thạch Theo tiểu bàn tử Hắn linh thạch còn nhiều mà Hai ức An tại hải thần sắc như thường Nhàn nhạt mở miệng Thanh âm vừa ra. Lập tức để cho phòng đấu giá 10 vạn tu sĩ, nhất tề trận mắt há mồm, cái giá tiền này, đã là không cách nào hình dung, coi như là 10 tuyệt đan, coi như là đan ngộ, có thế cũng xa xa không đáng những linh thạch này. Dù sao hai ức linh thạch, có thể để cho một cái đại tông môn, chèo chống 10 năm cần thiết. hai Tiểu bàn tử lửa giận ngút trời, đang muốn ra giá lúc, an tại hải nhàn nhạt truyền ra thanh âm. Viên thuốc này không phải an mổ muốn mua, mà là đang quỷ đại sư dặn dò, để cho an mổ thay mua xuống. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc nội tâm dĩ nhiên minh bạch, loại đan dược này xuất hiện, tử vận tông là nói cái gì cũng sẽ không khiến người mua đi, cho dù là hư mất đan phách truyền thống, cũng là định rồi tâm, lưu lại viên thuốc này. hai Tiểu bàng tử lại không quan tâm những chuyện đó, nhảy lên đang muốn hô lên giá cả, lập tức bị hắn bên người một cái tông môn đệ tử vội vàng ôm lấy, ở tại bên tai nói vài câu về sau, tiểu bàng tử mặt mũi tràn đầy biệt khuất. Lúc này mới không tình nguyện hừ một tiếng, không hề ra giá. Lập tức lại không người nói chuyện, An Tại Hải tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức cái viên này nhập ma đang bị hắn cầm trong tay, quay người một lời không nói, mang theo bố lạc Đà lão giả, bước vào cánh cổng ánh sáng ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Hạo nhìn xem một màn này, trợn to mắt, nội tâm ẩn ẩn bay lên không ổn cảm giác. Đang quỷ đại sư mua đi, dùng lão nhân gia ông ta uy vọng, cần phải, chắc có lẽ không không để cho ta tiền đi. Mạnh Hạo chần chờ một chút, nghĩ đến Đan Quỷ Đại sư địa vị, nội tâm hơi an, lập tức buổi đấu giá này đến mà giờ phút này, theo an tại hải rời đi, giống như cũng vô pháp tiếp tục tiến hành, Mạnh Hạo lúc này mới lôi kéo thủy trung thất thần Bạch Vân Lai, vội vàng ly khai. Trở về bên trong sơn môn, Mạnh Hạo cặn kẻ tế chút mà một phen Bạch Vân Lai, nói thật lâu, Bạch Vân Lai chỗ đó mới thở sâu, trong hai mắt như cũ là thất thần, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, trong mắt mang theo vượt ra khỏi trước khi rất nhiều kính sợ nhìn xem bạch vân lai như cũ là thất thần chán nản như vậy rồi đi thân ảnh mạnh hạo cười khổ suy nghĩ một chút thầm nghĩ coi như là bị người phát hiện là mình luyện chế cũng không có quá lớn quan hệ liền không hề đi suy tư quay người về tới trong động phủ hai ức linh thạch dù là phân ta tám phần cũng có một ức sáu mạnh hạo ngồi trong động phủ nghĩ đến linh thạch hai mắt sáng lên tử vận tông đang đông nhất mạch ở chỗ sâu trong một tòa núi chính ở trong an tại hải rất cung kính đứng ở một cái lão giả bên người Lão giả kia đúng vậy đan quỷ, giờ phút này trong tay của hắn, cầm một quả màu đen đang dược, đang dược này, là được nhập ma đan, đan quỷ ngóng nhìn trong tay đang dược, cái này xem xét, chính là một cái thời cơ, dần dần khóe miệng của hắn lộ ra miễn cười, dáng tươi cười càng thêm hòa ái, càng có mảnh liệt tán thưởng, sư tôn, luyện chế viên thuốc này chi nhân, ta chỗ này cũng đã tra được, hơn nữa lai lịch người này cũng có vấn đề lớn, hắn là, an tại hải nhìn qua đan quỷ, thần sắc mang theo tôn kính, trước mắt sư tôn, Là hắn cả đời này kinh nể nhất chi nhân, dù là hắn thân là tử lô, có thế nguyên nhân chính là bản thân là tử lô, hắn mới càng sâu cắt cảm nhận được, mình cùng sư tôn ở giữa trên lệch. Mỗi lần đối mặt đan quỷ đại sư, An Tại Hải đều có loại giống như đối mặt một mảnh đang đạo biến cả, mà chính mình ở bên trong chỉ là trên biển chi cá. Không thể nói, không nên nói, cũng không cần nói. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, tay phải vung lên, cầm trong tay nhập ma đang thu hồi. An Tại Hải sững sờ, cung kính đồng ý. Không nên đi quấy rầy hắn, khiến cho vị này tiểu đan đỉnh đại sư, tại trong tông môn tiếp tục thần bí tốt rồi. Đan quỷ mở miệng cười, nụ cười kia mang theo sung sướng, càng có khó tả vui mừng. Quanh quẩn lúc, thân ảnh của hắn dần dần đi xa, từ đầu đến cuối, hắn đều không đề cập Linh Thạch. Sư Tôn, Linh Thạch chỗ đó. An Tại Hải trần chờ một chút. Cái gì Linh Thạch? Đó là bái sư phí. Sa sa, truyền đến đan quỷ tiếng cười. An Tại Hải nhìn qua Sư Tôn đi xa, cười cười. Lúc này mới quay người rời đi, trên đường trong ốc phù phát hiện mình chỗ ra được tên. Phương 1. An tại hải như có điều suy nghĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh sẽ phải đi mà nửa tháng. Một ngày này Mạnh hạo mang theo chờ mong, để cho Bạch Vân Lai đi bên cạnh tìm kiếm đang dược chỗ bán linh thạch phải chăng có thế lấy, có thế hoàng hôn thì Bạch Vân Lai vẽ mặt đau khổ đi vào Mạnh hạo trước mặt, nói ra đối với Mạnh hạo mà nói, như sấm sét giữa trời quan đích thoại ngữ. Ta dùng rất nhiều phương pháp đi tìm hiểu, cuối cùng được đến đáp án đều là khụ khụ viên thuốc đó bị mua đi rồi, không có linh thạch nhập trướng. Ngươi cũng biết, phòng đấu giá người, làm sao dám đi tìm đan quỷ đại sư muốn linh thạch. Bạch Vân Lai thận trọng mở miệng. Mạnh hạo sững sốt, như ngủ lôi oanh đỉnh, hắn trợn to mắt, một cổ tức giận sông đỉnh. Linh thạch của ta, của ta hai ức linh thạch, đan quỷ ngươi mua của ta đang dược, không để cho ta linh thạch. Mạnh hạo nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng lại không thể làm gì, chỉ có thể xoắn xuýt Mạnh hạo xoắn xuýt Bởi vì hai ước linh thạch đối với hắn mà nói, là một cái khó có thể hình dung bàn con số lớn, nhưng hôm nay Nam vực, nhưng lại có nhiều người hơn đã ở xoắn xuýt. Bọn hắn vướng mắt của là Tử Vận Tông đang phách trong xuất hiện 10 tuyệt đan, huấn hồ hay là đang ngộ sáng tạo, thiên hạ độc nhất vô nhị, đang đỉnh đại sư xưng hô thế này, theo trận kia đang phách chấm dứt, lập tức bị truyền khắp ra, chấn động hơn phân nửa cái Nam vực, khiến cho được vô số tông môn, đông đảo tu sĩ, cơ hồ toàn bộ đều nghe nói đang đỉnh đại sư bốn chữ này. Tuy nhiên muốn tấn chức trở thành đại sư, cần sở hữu tất cả tầng thứ đang dược đều luyện ra chính thành dược hiệu trở lên, nhưng lúc này đây đang phát trong xuất hiện đang dược, cũng giống vậy nhất lên chấn động, hơn nữa đang ngộ sáng tạo, liền khiến cho cái này đang đỉnh đại sư thân phận, lập tức cuộc khởi không nói, càng là tràn đầy thần bí. Cái này đang đỉnh đại sư rốt cuộc là ai, việc này bị điên cuồng truyền ra, có người suy đoán cái này đang đỉnh, đúng vậy đang quỷ đại sư khác một cái xưng hô, nhưng càng nhiều nửa người nhưng lại cho rằng, đang đỉnh đại sư. Tất nhiên là tử vận tông cái nào đó tử lô đan sư. Về phần bên trong phòng đấu giá theo như lời tầm thường đan sư, không người tin tưởng, dù sao có đủ như vậy đan đạo tạo nghệ, ngoại trừ tử lô, thật sự rất khó tìm ra người khác. Như vậy nghe đồn càng ngày càng mãnh liệt, như một cơn gió lớn quét ngang nam vực. Những năm gần đây này, ngoại trừ lục tục có tại vãn sinh động bên ngoài các tông môn không ngừng tìm kiếm khi thì truyền chuyện xảy ra bên ngoài, liền chỉ có năm đó mạnh hạo thái linh kinh mà nói, mới có thể cùng lúc này đây đang đỉnh so sánh Hãy theo lấy thời gian trôi qua, có quan hệ đăng đỉnh đại sư nghe đồn, càng nhiều lên, đủ loại ngôn luận ở bên trong, dần dần xuất hiện cùng suy đoán người này là tử lô thuyết pháp, hoàn toàn ngược lại ngôn từ. Dần dần có người cho rằng, cái này đăng đỉnh đại sư, có lẽ thật chỉ là một cái tầm thường đăng sư, có thế lại có đủ mà khó có thể hình dung đăng đạo thiên phú, nói cách khác, vì sao sẽ xuất hiện tại đăng phách ở bên trong, hiển nhiên đây hết thảy, mà ngay cả cái này đăng sư mình cũng đều không có đoán trước. Nếu là tử lô... Đại khái có thể nói vậy xuất thân phần, mượn lúc này đây đang phát đề cao danh khí, thậm chí vì sau này tấn chức đại sư với tư cách trăng đệm. Thuyết pháp này chậm rãi đã lấy được tán thành, bất quá rất nhanh lại có phản bác, có thể dùng toàn bộ nam vực, quay chung quanh đang đỉnh đại sư bốn chữ này, triển khai một hồi oanh động phong bạo. Nhưng cuối cùng vô luận là ai, đều không phải không thừa nhận, luyện chế ra 10 tuyệt đan vị này đang đỉnh, mặc dù cũng không phải là đại sư chân chánh, không bằng nam vực tam đại đăng sư. Có thế cũng tất nhiên là hôm nay công nhận, có khả năng nhất trở thành đại sư chi nhân. Dù sao, đây là một biến chính thành rưỡi sắp sĩ mười tuyệt đan Vài năm sau, như vị này đang đỉnh đại sư có thể nhiều lần luyện ra tuyệt đan tắc thì nam vực tất nhiên không còn là ba vị đang đạo đại sư, mà là bốn vị. Kể từ đó, đang đỉnh danh tiếng quật khởi, như cuồng phong quét ngang, mà lại trong đó có không ít người, càng là trực tiếp liền cho rằng, vị này đang đỉnh đại sư, trên thực tế sớm đã có đủ đại sư tạo nghệ, là nam vực vị thứ tư đại sư thanh la tông kim hàng tông viết yêu tông thậm chí nhất kiếm tông còn có tam đại gia tộc toàn bộ ở thời điểm này truyền xuất ra thanh âm nói các tông các gia tộc thịnh tình mời vị này đăng đỉnh đại sư trở thành khách khanh càng ưng thuận mà hứa hẹn cái này mấy đại tông môn gia tộc ngôn từ lập tức lại đưa tới banh động có thể dùng đăng đỉnh đại sư xưng hô thế này lập tức bị phủ lên như mặt trời ban trưa theo ngoại giới banh động tử vận tông bên trong cũng đồng dạng dốc lên ông minh. Vô luận là Tử khí nhất mạch hay là Đang Đông nhất mạch, đều đang đàm luận cái này Đang đỉnh đại sư, nhao nhau suy đoán, người này rốt cuộc là ai. Cũng không phải không ai nghĩ đến Mạnh Hạo, nhưng hôm nay Đang đỉnh đại sư cái danh hiệu này tên tuổi cực kỳ vang dội, có thể dùng đưa ra Mạnh Hạo chi nhân, nhao nhau bị người mỉa mai, vô luận là Tử khí nhất mạch hay là Đang Đông nhất mạch, vẫn cứ cũng tán thành Mạnh Hạo luyện đan, có thế như cầm Mạnh Hạo cùng sự thần bí khó lường này Đang đỉnh đại sư so sánh, không người sẽ tin. Tại Đang Đông nhất mạch chi nhân phán đoán, Bọn hắn càng khuyên hướng, là một vị tử lô khai mở sư, không biết bởi vì duyên cớ gì, không muốn lộ thân phận ra, đúng vậy người này, luyện chế ra này cái mười tuyệt đan Thậm chí đã xuất hiện không ít đan sư, mảnh liệt sùng kính vị này thần bí đăng đỉnh đại sư, như nghe có người bất kính, lập tức như nhục bản thân. Tử vận tông những lão gia hỏa kia, tại lúc này cái này toàn bộ Nam vực cũng đang thảo luận đăng đỉnh đại sư lúc, cũng lần lượt triển khai điều tra, chỉ là đang đông nhất mạch địa vị đặc thù, nếu không có quỷ cho phép Không người nào có thể đến tìm kiếm cái gì, mà việc này quỷ dị là, Đang Quỷ lại ngoảnh mặt làm ngơ, từ đầu đến cuối, chưa từng đàm luận một lời, cũng không cho phép Tử Khí nhất mạch đến Đang Đông nhất mạch điều tra. Mặc dù là Đang Đông nhất mạch người một nhà, cũng vô pháp đi điều tra việc này, giống như bị Đang Quỷ xóa đi hết thảy dấu vết. Theo ngôn luận càng ngày càng nhiều, theo Đang đỉnh đại sư xưng hô thế này bị càng nhiều nữa người nói đến, mạnh hạo tại trong tông môn, nhưng lại thường thường thở dài. Hắn mỗi lần nghe người ta nói đến Đang đỉnh đại sư Đều sẽ nghĩ tới cái kia hai ức linh thạch Mỗi lần nghĩ đến linh thạch Sẽ nhớ tới đan quỷ không có trả tiền Thiếu hai ta trăm triệu linh thạch Mạnh hạo nội tâm xoắn xuýt Vốn là dùng tu vi của hắn Sẽ không vì mà một ít linh thạch đi so đo Có thế đây là hai ức linh thạch Mạnh hạo mỗi lần nghĩ đến Đều cảm giác được ngực của mình giống như bị đâm vào một thanh kiếm Hắn vốn là năm đó bái nhập kháo sơn tông Chính là cảm thấy cho tiên nhân làm công có thể phát tài Cho đến một đường hoặc là thân bất do kỷ Hoặc là nước chảy bèo trôi. Đến mà hôm nay trình độ, có thế thực chất bên trong đối với năm đó lý tưởng, hay là tồn tại tương đương trình độ chấp nhất. Dù là thủ đoạn hành sự lãnh khốc chiếm đa số, dù là đã từng bị người cho rằng xảo trá tàn nhẫn, nhưng trên thực tế tại mạnh hạo đáy lòng, hắn như trước còn là năm đó thư sinh, như trước hay là đối với tài phát tài kẻ có tiền ý niệm trong đầu, chưa từng quên đi. Phải biết rằng lúc trước hắn bái nhập kháo Sơn Tông Lúc, vẫn còn may mắn chu vi ngoại bạc không cần trả lại, có thể nghĩ. Đem làm hai ức khổng lồ này linh thạch bày ở Mạnh hạo trước mặt, có thế cũng không thuộc về cho hắn lúc, loại cảm giác này đến cỡ nào xoắn xuýt. Mạnh hạo thở sâu, cười khổ tiếp tục luyện đan, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, có thế đang đỉnh đại sư xưng hô thế này, nhưng Thủy Trung tại Nam vực cùng với tử vận tông bên trong không có tiêu tán, ngược lại tại lắng động về sau, càng thêm thanh danh thay nhau nổi lên. Đây hết thảy trên thực tế cùng thần bí có quan hệ, cái này đang đỉnh đại sư càng là thần bí, tắc thì nghe đồn thì càng nhiều dần dần đã cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, càng là tại Nam vực rất nhiều bên trong phòng đấu giá, còn xuất hiện một đám cũng có khắc đỉnh ấn đang dược. Theo dùng giả đánh tráo sự tình nhiều hơn, đang đỉnh thanh danh chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm hách hách, còn những cái kia hư giả đang dược, tự nhiên sẽ bị người vạch trần. Những chuyện này, Mạnh Hạo theo Bạch Vân Lai chỗ đó, bao nhiêu cũng nghe nói một ít, mỗi lần Bạch Vân Lai đối với Mạnh Hạo nhắc tới đang đỉnh đại sư lúc, đều là thần sắc cổ quái. Nhìn về phía ánh mắt của hắn mang theo kính sợ miệng nhưng hắn là rõ ràng biết được, hôm nay tại toàn bộ tông môn thậm chí nam vực, bị truyền ra như mặt trời ban trưa đang đỉnh đại sư, vương là hôm nay người trước mắt. Cái kia nhập ma đan, hắn bao nhiêu lần cả ngày lẫn đêm, vô luận là trong mộng hay là sự thật, đều hiện lên ra bản thân cầm ở trong tay, che đậy thân ảnh âm thầm đưa đến phòng đấu giá từng màng. Nhất là nghĩ đến một quả như vậy mười tuyệt đan đã từng ở trong tay chính mình, như vậy một cái đang đỉnh đại sư liền ở trước mặt mình, nhiều khi... Bạch Vân Lai đều có loại mộng ảo cảm giác, tử vận tông ở trong, đồng dạng có cảm giác này đấy, còn có sở ngọc, yên, mấy ngày này bên tai nàng nghe được, toàn bộ đều là cái này đang đỉnh đại bài, thậm chí còn nàng đang dò xét dưới, lại cũng không tìm được cái này đang đỉnh đại sư rốt cuộc là ai, ngược lại có không ít người đến nói bóng nói gió, giống như cảm thấy cái này đang đỉnh đại sư, có thể là nàng sở ngọc, yên. Đối với chuyện này, sở ngọc yên tại cười khổ đồng thời, nàng đối với cái này vị thần bí đang đỉnh đại sư. Đã có tò mò mãnh liệt, càng là tại đây Hiếu Kỳ ở bên trong, đang đánh dò xét ở bên trong, tại nội tâm của nàng, dâng lên khó có thể hình dung sùng kính. Chẳng cần biết người nọ là ai, Sở Ngọc Yên thân là đan sư, rõ ràng biết được có thế luyện ra mười tuyệt đan, loại này đan đạo tạo nghệ, đáng giá sở hữu tất cả đan sư tôn kính, mà để cho nhất nàng tại đây sùng kính đấy, thậm chí kỳ vọng có thể cùng vị này thần bí đan đỉnh đại sư luận đan đấy, là cái kia đan ngộ. Đây là đối với đan sư mà nói, một loại cảnh giới thần bí tại đây cảnh giới ở bên trong, đan phương đã không tồn tại, chỉ bằng một cổ đối với đan đạo đã hiểu, đi hạ bút thành văn như vậy sáng tạo ra, tạo ra đan dược, đây mới là sở ngọc yên sùng bái vị này đang đỉnh đại sư nguyên nhân chỗ loại này sùng bái, theo đan đỉnh đại sư danh tiếng Hách Hách, lại sở ngọc yên trong nội tâm càng phát mãnh liệt, thậm chí vì thế nàng đi cầu khẩn kỳ sư tôn nhiều lần, lúc này mới đem cái viên này nhập ma đang mượn tới quan sát, cái này đánh giá ma sở ngọc yên toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong mà trong đó. Nàng cảm nhận được vẻ này phong ma ý, cảm nhận được cái kia siêu việt đốt hồn điên cuồng, càng là cảm nhận được đang dược này ở trong, cái loại này sắc bén đến cực điểm, cao ngạo thiên địa ý. Dần dần, lại đáy lòng của nàng, buộc vòng quanh một bóng người mơ hồ, thân ảnh ấy có tan thương gương mặt, có cơ trí hai mắt, có thon dài thân hình, to lớn cao ngạo khí chất, hết thảy hết thảy, đều phù hợp sở ngọc yên nội tâm bởi vì đang mà hiển hiện hình tượng. Nhưng nàng vô luận như thế nào tìm kiếm, cũng vô pháp tại trong tông môn. Tìm ra phù hợp trong ốc cái này cũng bộ dáng đan sư, nhưng những này, chẳng những không có làm cho nàng sùng bái giảm bớt, ngược lại thêm nữa. Càng đậm, thậm chí có một lần Mạnh hạo trong lúc vô tình tại trong tông môn gặp sở Ngọc Yên, đang muốn tránh đi lúc, lại phát hiện đối phương nhìn cũng không nhìn chính mình, mà là đang cùng một vị khác nữ tính đan sư, hai người thảo luận đang đỉnh danh tự, theo Mạnh hạo bên người đi qua. Thần tình kia, tràn đầy chấp nhất, càng có tia sáng kỳ dị, giống như mỗi lần nói ra đang đỉnh đại sư danh tự. Sở Ngọc Yên hai mắt đều mang sáng người ánh sáng. Mạnh Hạo sững sốt một chút, trên mặt rất nhanh lộ ra cổ quái, cảm thấy như có một ngày, cái này sở Ngọc Yên nếu như đã biết Phương Mục là đang đỉnh đại sư, không biết sẽ biểu tình gì, và biết được Phương Mục dĩ nhiên là Mạnh Hạo về sau, biểu tình kia lại sẽ như thế nào biến hóa. Cho đến lại qua mà nửa tháng, ngày hôm nay, Mạnh Hạo vừa mới luyện chế hết đan dược, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hắn đã nghe được ngoài động phủ, truyền tới trận trận ồn ào thanh âm. Tại đang đông nhất mạch. Luôn luôn là rất yên tĩnh, loại này tiền ồn ào rất hiếm thấy, mạnh hạo kinh ngạc thì đứng lên, đi ra động phủ, xem xét dưới, lập tức phát hiện trong sơn cốc tất cả dược đồng, giờ phút này đều hướng về một cái phương hướng rất nhanh chạy tới. Kim Hàng Tông Sơn Lâu Đại Sư đã đến, đây chính là cùng đang quỷ lão tổ đồng dạng danh chấn Nam Vực Tam Đại Đăng Đạo Đại Sư một trong. Lúc này đây chẳng lẽ là tới khiêu chiến. Vị này Sơn Lâu Đại Sư năm đó cùng bọn ta đồng dạng, đều là dược đồng, từng bước một tấn chức. Có thế cuối cùng lại mưu phản mà tông môn, cũng may đang quỷ lão tổ niệm hắn không dễ, lúc này mới không có thu hồi đan đạo, bằng không mà nói, há có thể có chút người hôm nay, không biết núi này lâu đến ta Tử Vận Tông, lại có chuyện gì. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, đứng ở ngoài động phủ, hắn có thể chứng kiến không ít trong sơn cốc dược đồng, còn có đan sư đều nhao nhau xuất hiện, thẳng đến một cái phương hướng. Tử Vận Tông, tử khí nhất mạch, đan đông nhất mạch, hôm nay đều có chấn động, đây hết thảy Chỉ vì năm đó phán ra sư môn, đã trở thành Kim Hàng Tông đang đạo đại trưởng lão Sơn Cửu, tự năm đó ly khai mà tử vận Tông về sau, 400 năm đến, lần thứ nhất, bước vào tử vận Tông. Theo hắn cùng một chỗ đến đây đấy, còn có Kim Hàng Tông đương Kim hai đại hộ Pháp một trong đường thế thương, ngoài ra Kim Hàng Tông Nguyên Anh trưởng lão, cũng theo đó đã đến ba người, ba người này từng cái đều tu hành hơn 700 năm, hôm nay tuy nói chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhưng mà am hiểu trận Pháp, ba người sinh ra, vạn trận đều phá trừ lần đó ra còn có số lớn kim hàng tông nội môn đệ tử đi theo trong đó tiểu bàng tử liền ở bên trong vẻ mặt đắc ý đứng ở chúng đệ tử phía trước nhất nương tựa đường thế thương kim hàng tông đến nhất là sơn cửu đại sư đến nhà có thể dùng tử vận tông tại đây tử khí nhất mạch hộ pháp ngô đinh thu còn có mặt khác mấy cái tu sĩ nguyên anh tại tử vận tông đang đông nhất mạch cùng tử khí nhất mạch trung tâm cô sơn quảng trường bày ra tương đối cao nghi thức cùng nhau xuất hiện còn có đang đông nhất mạch hai vị tử lô đăng sư Trong đó An Tại Hải đúng vậy hắn một, một cái khác, thì là vô luận niên kỷ hay là thân phận, đều hiển nhiên cao hơn chỗ An Tại Hải, có thể nói là đang đông nhất mạch tử lô tư cách già nhất, đang đạo tạo nghệ đỉnh phong, nửa bước đại sư Lâm Hải Long. Trừ lần đó ra, tại đây cô Sơn xuống, tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, đang đông nhất mạch đang sư dược đồng, nhau nhau đã đến, nguyên một đám định khí ngưng thần, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi quảng trường, nhau nhau nội tâm suy đoán Sơn cửu đại sư mục đích của chuyến này càng có một chút nội môn đệ tử cùng đan sư dứt khoát trực tiếp lên núi bất quá có thể có loại này tư cách người không nhiều lắm giờ phút này toàn bộ cô sơn đều bị phong tỏa không ít người tại tới gần lúc liền bị ngăn cản mạnh hạo theo đám người cũng đến nơi này giờ phút này đứng ở cách đó không xa ngẩng đầu nhìn lại đối với cái này sơn cửu đại sư có quan hệ người này nghe đồn không ít mạnh hạo tại tử vận tông nhiều năm cũng nghe rất nhiều đang nhìn lại lúc mạnh hạo hai mắt lóe lên Chứng kiến mà trên bầu trời giờ phút này có hơn 10 đạo cầu vòng gào thét mà đến, thẳng đến đỉnh núi quảng trường mà đi, những thứ này cầu vòng bên trong thân ảnh, đều là đang đông nhất mạch chi tu, trong đó lại toàn bộ đều là chủ lô đan sư. Thậm chí Mạnh hạo liếc mắt liền thấy được sở Ngọc Yên. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, thân thể nhoán một cái đi thẳng về phía trước, tới gần cô sơn lúc, vừa mới bắt gặp mà lệ đào, hai người nhìn lẫn nhau, đi cùng nhau, thẳng đến đỉnh núi. Trên đường có người ngăn trở. Có thể lệ đào trực tiếp ném ra thân phận ngọc giản về sau, ngăn cản chi nhân lập tức thần sắc cung kính. Lệ đào danh tiếng, theo đang phách trong trúc cơ thiên xuất hiện, dĩ nhiên cuộc khởi, nếu không phải là bị đang đỉnh áp một chút, sợ là hôm nay chú mục chính là trình độ sẽ rất cao. Sơn cửu đại sư năm đó phản bội sư môn, nghe nói 400 năm từ không bước vào tử vận tông, lúc này đây đã đến, không biết là chuyện gì. Phương Huynh, ngươi nói có thể hay không cùng đang đỉnh có quan hệ. Lệ đào thâm ý sâu sắc nhìn mạnh hạo liếc thấp giọng mở miệng, Mạnh Hạo mỉm cười, lắc đầu không nói, hai người rất nhanh lên núi đỉnh, đứng ở biên giới lúc, Mạnh Hạo liếc mắt liền thấy được Tiểu Bàn Tử, cũng nhìn thấy Sở Ngọc Yên. Giờ phút này trên đỉnh núi, kể cả Sở Ngọc Yên ở bên trong hơn 10 chủ lô đang cung kính đứng ở đang đông nhất mạch cái kia hai cái tử lô đang sư đằng sau, nhìn qua Kim hàng Tông chi tu. Liếc, Sở Ngọc Yên liền thấy Kim hàng Tông giờ phút này đánh thẳng lấy Hà Hơi, vẻ mặt cần ăn đòn bộ dáng Tiểu Bàn Tử, cơ hồ khi nhìn đến một cái chớp mắt Sở Ngọc Yên trong mắt đã có hàng ý, năm đó có quan hệ nàng cùng Mạnh Hạo chuyện xấu, đúng vậy cái này tiểu bàn tử Lý Phú Quý truyền ra. Kim Hàng Tông tới nơi đây chi tu, nhân số không ít, có thế có tư cách ngồi ở chỗ này đấy, không đến 10 người, còn sót lại như tiểu bàn tử như vậy nội môn đệ tử, đều là đứng ở phía sau. Ngồi ở phía trước nhất, có hai người, một cái là được Kim Hàng Tông hộ pháp đường thế thương, người này thoạt nhìn chỉ là trung niên, nhưng một thân nguyên anh trung kỳ tu vi. Nhưng lại có thể dùng nam vực không người dám xem thường Như cái này đường thế thương có thế tái tiến một bước Đạt tới nguyên anh hậu kỳ Là được tại đây trảm linh không xuất ra đích nguyên đại Hành tẩu tại nam vực giới tu chân đỉnh phong thế hệ Giờ phút này hắn đang đàm tiếu tiếng gió Cùng ngô đinh thu nói xong chuyện cũ Tên còn lại là một cái tóc trắng xóa lão giả Lão giả này từ từ nhắm hai mắt Từ đầu đến cuối không có mở ra Có thế hắn ngồi ở chỗ kia Nhưng lại giống như cùng này thiên địa không hợp nhau Thậm chí như người bên ngoài ánh mắt tại trên người người này dài, đều có loại thiêu cháy cảm giác, tự hồ thân thể của người nọ, như một cái kinh khủng lò lửa. càng kinh người hơn đấy, là người này nhắm mắt ngồi xuống bốn phía, mặt đất vốn là bàn đá xanh, nhưng hôm nay lại có diệp diệp cỏ xanh sinh trưởng, giống như lão giả này khí tức, liền có thể để cho vạn vật nghe ngóng tẩm bổ. Hắn, toàn bộ nam vực đang đạo tam vị đại sư một trong, Sơn Cửu. Ở phía sau hắn, kim hàng tông mặt khác chi tu, giống như đã trở thành lá xanh coi như là Tu Vi Nguyên Anh, cũng đều rõ ràng bị lão giả này tồn tại vượt trên. Mạnh hạo cùng lệ đào đứng ở đàn xa biên giới, bên cạnh của bọn hắn hôm nay cũng không có thiếu lên núi đệ tử, đều vần quanh ở chỗ này, nhìn về phía quảng trường, Mạnh hạo ánh mắt tại sơn cửu đại sư trên thân đảo qua, khi nhìn đến mà bốn phía xuất hiện cỏ xanh lúc hắn hai mắt co rút lại một chút. Đây là cái gì đang đảo cảnh giới, lại có thể bàn đá xanh thượng từ không thành có, sinh ra dược thảo. Đồng dạng Mạnh hạo cũng nhìn thấy an tại hải Lập tức nội tâm tức giận, hắn nghĩ tới rồi mình hai ức linh thạch. Tử vận tông một phương, tử lô đan sư an tại hải, dáng tươi cười hiển hiện trên mặt, theo ngô đinh thu, cùng kim hàng tông đường thế thương cùng với sau người ba cái am hiểu trận pháp tu sĩ Nguyên Anh, đang lời nói khách khí. Có thế hắn bên người tử lô đan sư đệ nhất nhân, lâm hải long, nhưng lại mặt không biểu tình, duy chỉ có hai mắt lạnh như băng, ngóng nhìn sơn cửu. Toàn bộ quảng trường, giống như đưa thân vào băng hỏa bên trong, một bên là đàm tiếu hòa hợp. Một bên thì là băng hàng gian nan vất vả. Ha ha, ngô đạo hữu chớ có dò xét rồi, lần này đường mổ tới đây, chỉ là người tiếp khách, cùng Sơn Cửu Đại Sư, còn cụ thể chuyện gì, tại hạ không tiện mở miệng a. Đường thế thương mở miệng cười, nhìn xem ngô đinh thu. Đúng lúc này, cái kia Thủy Chung nhắm mắt Sơn Cửu Đại Sư, bỗng nhiên mở mắt ra, tại hắn mở mắt ra nháy mắt, liền cùng Lâm Hải Long ánh mắt lạnh như băng, nhìn nhau. Lâm Sư Huynh, đã lâu không gặp, Sơn Cửu Đại Sư đã trầm mặt một lát chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn tan thương, có thế lại tồn tại một cổ lực lượng kỳ dị, truyền ra lúc lại để cho chung quanh hắn cỏ xanh, tùy theo chập chần. giờ phút này lời nói vừa ra, trong quảng trường lập tức yên tĩnh, vô luận là đường thế thương hay là Ngô Đinh Thu, An Tại Hải, tất cả mọi người nháy mắt không nói một lời, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở sơn cửu thân mình. sư huynh hai chữ không dám nhận, sơn cửu đại sư tự trọng. Lâm Hải Long nhàn nhạt mở miệng, sơn cửu trầm mặt, sau một lúc lâu. Hắn lần nữa truyền ra thanh âm. Sơn mỗi lần này đã đến, là muốn bái kiến đan quỷ đại sư, kính xin lâm đạo hữu dẫn tiếng. Sư Tôn không rảnh, Sơn Cửu đại sư mời về. Lâm Hải Long thanh âm lạnh như băng, đối với ở trước mắt cái này Sơn Cửu, mặc dù là Sư Tôn có thể không thèm để ý, nhưng hắn tại đây lại vĩnh viễn cũng không thể quên ghi chép năm đó người này, đúng là mình dẫn vào tông môn, thậm chí một đường tương trợ, không có chút nào tư tâm, chỉ vì người này có đan đạo tư chất, nhưng cuối cùng lại không nghĩ rằng. Người này đã trở thành tử lô về sau, lại phán ra sư môn, cho đến hôm nay, hắn đều không thể tiêu tan việc này. Sơn cửu lần nữa trầm mặt, hơn 10 tức sau hắn hai mắt ngưng tụ, như trong mắt tồn tại lò đang chi mang. Đã đang quỷ đại sư không có thời gian, Sơn mỗ muốn nhìn một lần đang đông e mặt ngày gần đây truyền khắp toàn bộ Nam vực đang đỉnh đại sư. Lời vừa nói ra, sở ngọc yên chỗ đó lập tức hai mắt sáng ngời, bốn phía mặt khác tử vận tông đệ tử, cũng đều nguyên một đám trong mắt lộ ra hào quang, mấy ngày này. Đang đỉnh danh khí dĩ nhiên hắc hắc, Mạnh Hạo thì là mặt không biểu tình, giờ phút này hắn sớm đã học xong thói quen thân phận của mình, nhất là chứng kiến Sở Ngọc Yên chỗ đó hiển nhiên là sùng bái đang đỉnh ánh mắt, Mạnh Hạo trong ốc ẩn ẩn khởi đi một tí tà ác liên tưởng, muốn gặp Đang đỉnh đại sư. Lâm Hải Long ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đang đỉnh đại sư ngay tại trong tông môn, chỉ bất quá hắn nếu muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ đi ra, việc này lão phu cũng không có cách nào cưỡng hành yếu thế cầu. Lâm Sư Huynh làm gì như thế? Ngươi năm đó đối với ta có ân, toàn bộ đang đông nhất mạch đối với Sơn Mổ đều có đại ân, uống nước nhớ nguồn, việc này Sơn Mổ sẽ không quên. Sơn Cửu chậm rãi mở miệng. Có ân? Đã có ân, tại sao phán ra tông môn? Ngươi cũng biết năm đó ngươi phán ra về sau, Sư Tôn Lão nhân gia ông ta ngồi ở đông Sơn, cầm trong tay ngươi luyện chi đan, ngóng nhìn lò đan ba ngày. Lâm Hải Long khẽ quát một tiếng, hai mắt lộ ra hàng quan. Sơn Cửu trầm mặt, hồi lâu sau hắn nhẹ giọng mở miệng. Bởi vì của ta đang đạo, cùng sư tôn chi đạo không giống với, bởi vì như tiếp tục lưu lại tông môn, ta đem không có mình đang đạo, cái kia đường đi xuống, có lẽ vài năm sau, ta sẽ trở thành cái khác đang quỷ, có thế, đây không phải là ta. liễu sư huynh năm đó lựa chọn, cùng ta cũng như thế, cho nên ta cùng hắn, mới có thể tại giữa lẫn nhau cách 300 năm về sau, đều đã đi ra tông môn. Sơn cửu chậm rãi ngẩn đầu, nhìn qua lâm hải long. Lâm sư huynh, ta tôn kính sư tôn, tôn trọng tông môn. Việc này tuế Nguyệt chi tận cũng sẽ không quên. Có thế ta truy tìm chính là Đan đạo, không phải dưỡng đan, cũng không phải liễu sư huynh độc đan, mà chuyện này pháp đan. Ta luyện đan, không phải đi nuốt, mà là dùng đan đạo vào pháp đường. Ta sơn cửu luyện chế là đan bảo. Sơn cửu tay phải nâng lên vung lên, lập tức một quả màu vàng đan dược bay ra. Đan dược này mới vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra một cổ kinh người uy áp, mùi thuốc tràn ngập, nhìn như cái kia muốn, có thế lại rõ ràng cho người ta cảm giác. Viên thuốc này là phát bảo. Cái kia mùi thuốc, như bảo quang, cái kia màu sắc, như chói mắt kiêu dương. Mạnh hạo tâm thần chấn động, hắn nghe sơn cửu đích thoại ngữ, nhìn trước mắt đang bảo, trong lúc mơ hồ giống như trong đầu, đối với luyện đan, lại mở ra mà một mặt đại môn. Đang có đạo, đạo hữu ngàn vàng, như thảo một phối hợp biến hóa. Mạnh hạo nhẹ giọng thì thào, hình như có hiểu ra. Viên thuốc này không thể nuốt, bởi vì vô kiên bất tồi, là sơn mổ luyện chế đang bảo, bảo này quang có thể hấp linh Bởi vì bên trong thảo một phối hợp tự thành thiên địa, cũng hoặc là nói, đây không phải đang, đây là không thể bị phá hủy pháp bảo. Xin mời Lâm Sư Huynh đánh giá. Sơn Cửu nói xong, tay phải nâng lên nhất chỉ, lập tức cái này màu vàng đang dược thẳng đến Lâm Hải Long, bị Lâm Hải Long một bả cầm trong tay. Bàn môn tả đạo, cũng muốn lấy ra ta đang đông nhất mạch mất mặt xấu hổ. Lâm Hải Long nhìn thoáng qua trong tay đang dược, hai ngón bất động thanh sắc dùng sức, có thế càng không có cách nào đem hắn bóp nát. Phải biết rằng tu vi của hắn đã là nguyên anh trung kỳ, dĩ nhiên đến bà không nên thuật pháp chi mang, liền có thể để cho hai ngón tay nặng gãy pháp bảo trình độ. Nhưng hôm nay, nhưng không cách nào rung chuyển đan dược này chút nào. Đan đạo một đường, dùng dưỡng đan là chủ, bực này tả đạo chi thuật, ta đang đông nhất mạch mỗi người có thế luyện lại kinh thường hắn luyện, cũng muốn xưng đan. Lâm hải long tay phải hất lên, cầm trong tay đan dược ném trở về sơn cửu chỗ đó, nhàn nhạt mở miệng. Viên thuốc này cũng không phải là dùng kim thiết luyện chế cũng không tin thạch pha, này đây 37924 loại dược thảo, mượn hắn phối hợp chi biến phối hợp đi ra, sinh sôi không ngừng, ngũ hành viên mãn, tự xưng thiên địa, loại này đang đạo, mới được là đang chi đại đạo, mà không phải là cái nuôi, như cái này thương thiên đại địa, lão phu năm đó nhìn bầu trời tròn địa phương, dùng cái này có ngộ, mới lập nên đang giới nhất mạch, cuộc đời này muốn luyện ra thiên địa đại đan, viên thuốc này bên trong có thương khung, có đại địa, như thế giới, sơn cửu chậm rãi mở miệng Tiếp nhận đang dược hướng về sau quan ra, đan dược này lại đã rơi vào tiểu bàn tử trong tay. Lý Phú Quý, Kim Hàng Tông nội môn đệ tử, tu hành vệ linh đại pháp, trời sinh thần lực, ngưng hắn lợi bên trong. Lâm Sư Huynh đã nói viên thuốc này là tả đạo, đang đông nhất mạch mỗi người có thể luyện. Tắt thì hôm nay như có người có thể luyện ra cũng không bị cái này bé con cắn chi đan. Tắt thì Sơn Mổ lập tức tống suốt viên thuốc này đang phương. Mà nếu các ngươi làm không được, thì cần mời ra Sư Tôn, đến là Sơn Mổ đánh giá viên thuốc này. Đỉnh núi hai mắt lóe lên, trầm giọng truyền ra lời nói. Thanh âm hắn quanh quẩn, lập tức để cho bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Hải Long hừ lạnh một tiếng. Loại đan phương này, ta đang đông nhất mạch không cần. Cơ hồ là Lâm Hải Long lời nói vừa mới rơi xuống, kim hàng tông đường thế thương vội ho một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình thuốc, bình này giống như vốn là màu xám, có thế đến thăm lại có không ít điểm đen, càng có một cổ tang thương tuế nguyệt cảm giác theo nổi lên hiện, giống như lâu không thấy ánh mặt trời, mai táng đã lâu. Thượng cổ đan đạo, một quả ngưng khí mười tầng xuất thần đan. Đường thế thương nói xong, không hề ngôn từ. Nhưng hắn một câu nói kia, nhưng lại lập tức liền hấp dẫn đang đông nhất mạch sở hữu tất cả đan sư ánh mắt, nhất tề nhìn về phía cái kia bình thuốc, nhất là an tại hải, càng là hai mắt chợt co rụt lại. Mà ngay cả lâm hải long cũng là tâm thần chấn động. Ngưng khí mười tầng, đó là truyền thuyết chi cảnh, truyền thuyết đổi ngày sau, lại không mười phần chi lộ, còn cái này xuất thần đan, là thượng cổ đan đạo chi tu Cảm ứng thiên địa biến hóa, luyện chế được tục tiếp viễn cổ chi lộ, làm cho người ta có cơ hội một lần nữa bước vào ngưng khí 10 tầng đan dược. Chỉ là đáng tiếc, đan dược này tại thượng cổ thì liền cực kỳ hiếm thấy, mà lại cũng không phải là hoàn toàn hữu hiệu. Có thế bất kể như thế nào, cái này xuất thần đan, nếu có thể nghiên cứu một chút, đối với hôm nay đan đạo chi tu, chỗ tốt to lớn, khó có thể hình dung. Kim Hàng Tông xuất ra viên thuốc này, có thế gặp có chuẩn bị mà đến. Cái này miếng xuất thần đan bảo tồn coi như nguyên vẹn Dùng cái này đang, muốn cùng lâm sư huynh đánh cuộc một lần, ngươi, nhận hay là không nhận. Sơn cửu nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, có thể rơi vào lâm hải long trong tai nhưng lại hóa thành một cổ áp bách Tiếp, vẫn là không tiếp, việc này là cái vấn đề, như tiếp, tắt thì một khi không cách nào luyện chế ra cái kia bé con có thể cắn không toái chi đan, tắt thì chuyện hôm nay là được trò cười, có thế nếu không tiếp, tắt thì rõ ràng cho thấy tránh chiến, nếu là đấu pháp thì cũng thôi đi, có thế đấu pháp mà lại đối phương cái ra một cái rút cơ bé con. Lâm Hải Long không có lựa chọn, một trận chiến này, không thể không tiếp. Kim Hàng Tông hiển nhiên là dự nghĩ tới điểm này, cố còn lần này đã đến, có thể nói cực kỳ long trọng, chính là muốn đem việc này ngồi vững, có thể dùng đăng đông nhất mạch, nhất định phải chiến. An tại hải sắc mặt khó coi, nhìn một cái Lâm Hải Long, hai người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau một bên trong khó xử, nguyên nhân chính là đối phương chỉ phái ra một cái rút cơ bé con, Hơn nữa là muốn cắn không toái là bằng, như đang đông nhất mạch ra tử lô đại sư, tách thì coi như là thắng, cũng là thua. Cho dù là chủ lô cũng đều không thể xuất hiện, địa vị không xứng đôi, thắng cũng là thua, mà như thua thì là mất mặt xấu hổ. Ngô Đình Thu cũng nhíu mày, ở này mấy người trầm mặt thời điểm, tiểu bàn tử chỗ đó tinh thần phấn chấn phóng ra vài bước, đứng ở sơn cửu bên người, lấy ra một khối linh thạch, đặt ở trong miệng rắc rắc cắn, nhìn xem đang đông nhất mạch đang sư, nhếch miệng cười cười về sau. Lại lấy ra một thanh phi kiếm, đã bắt đầu mài răng, tự hồ muốn đem hàm răng mài lại sắc bén một ít. Một màn này, nhìn đang đông nhất mạch chi nhân, phần lớn là trợn mắt há hốc mồm, trợn mắt há mồm. Đây là cái gì răng? Mập mạp này ta nghe nói qua, nghe nói hắn chiếc kia răng, có thể cắn phi kiếm. Tại đây bốn phía thấp giọng nghị luận lúc, mạnh hạo khuôn mặt lộ ra biểu tình cổ quái, hắn nhìn xem giờ phút này dương dương đắc ý tiểu bàn tử, nhất là cái kia chiếu lấp lánh hàm răng, nội tâm cũng có cảm khái Dù sao năm đó ở Kháo Sơn Tông lúc, hay là Mạnh Hảo tại đây nhắc nhở tiểu bàn tử, phải nhiều nhiều tu hành hắn rằng Chứng kiến tiểu bàn tử cắn linh thạch một màng, Lâm Hải Long cùng An tại hải hai người sắc mặt càng khó coi hơn. nhíu mày, việc này không tiếp là không có khả năng, nhưng tiếp lời mà nói, trừ phi là gần thiên Đan sư ở bên trong có người thành công, đây mới là thân phận xứng đôi toàn thắng. Nếu như thay đổi chủ lô tham dự, tắc thì rất không thích hợp. Hún hồ, chủ lô nếu thật thua, việc này đối với đang đông nhất mạch. Thật sự khó coi, có thế như đăng sư thua, tắc thì rất nhỏ rất nhiều. Kính xin tử vận tông cho một cái trả lời thuyết phục. Kim hàng tông hộ phát đường thế thương, vừa cười vừa nói. An tại hải cao mày, ánh mắt đảo qua đăng đông nhất mạch Đan sư, bỗng nhiên ngưng tụ tại mạnh hạo trên thân, tuy nói chỉ là một quét, nhưng hắn dù sao điều tra qua mạnh hạo, giờ phút này liếc liền nhận ra. Tả đạo chi Đan, chủ lô kinh thường đi luyện, đăng đông nhất mạch Đan sư ngàn người, có thể tự luyện ra loại Đan dược này. An Tại Hải đột nhiên mở miệng, một bên Lâm Hải Long nội tâm khẽ giật mình, hắn đang cân nhắc như thế nào tránh đi việc này, nghe được An Tại Hải nói đến đây ngữ, bên trong hơi động lòng, khẽ gật đầu. Lệ Đào, ngươi tới luyện. Lâm Hải Long ánh mắt đã rơi vào mạnh hạo bên người Lệ Đào trên thân, còn mạnh hạo tại đây, dĩ nhiên bị hắn xem nhẹ. Lệ Đào hai mắt ngưng tụ, thở sâu, phóng ra sau hướng về Lâm, an hai người liền ôm quyền, còn tử khí nhất mạch Ngô Đinh Thu bọn người, hắn Lệ Đào thân là đang đông nhất mạch đan sư. Không bái cũng có thể. Tỉ ngươi địa hỏa tinh, gia tốc luyện ra. Lâm Hải Long nhìn qua lệ đào, như xem vãn bối ánh mắt, mang theo tán thưởng, hắn chú ý lệ đào cũng không lâu. Trước đăng phát, lệ đào tại đây tuy nói bị đăng đỉnh che đi hào quang, nhưng ở cái này Lâm Hải Long nhìn lại, đăng đỉnh thần bí, mà cái này lệ đào mặc dù kém xa tiếp tắt, nhưng lại là một cái hạt giống. Lời nói ở giữa, Lâm Hải Long tay áo hất lên, bay ra một khối màu tím tinh thạch, tinh thạch này vừa rơi xuống đất. Lập tức bàn đá xanh phản phất muốn hòa tan, một cổ địa hỏa nhiệt độ cao đến cái kia hiển hiện, lệ đào suy nghĩ một chút, lấy ra lò đan dược thảo, lập tức luyện chế. Có đất này hỏa tinh trợ giúp, nhanh hơn luyện chế thời gian, lệ đào cũng cố ý thôi hóa luyện đang tốc độ, thì ra là hai nén hương thời gian, lò đang nổ vang, một quả màu trắng đang dược nháy mắt bay ra. đan dược này, là lệ đào ngưng tụ mấy trăm loại cứng rắn dược thảo phối hợp mà ra, tuy nói luyện chế thì đang lúc ngắn ngủi. Có thế cũng đã hắn giờ phút này có thế phát huy trình độ lớn nhất, hắn có tự tin, coi như là mảnh hổ cắn xuống, cũng đều sẽ băng răng. Đan dược vừa ra, lệ đào nhìn cũng không nhìn, hất lên phía dưới viên thuốc này thẳng đến tiểu bàn tử, bị tiểu bàn tử bắt lấy về sau, vội ho một tiếng, bị bốn phía chi tu mu người chú ý ở bên trong, trực tiếp đặt ở trong miệng, dùng răng răng rắc khẽ cắn, đang dược trực tiếp nắc bấy. Tại đây thứ đồ hư, lấy ra mài răng đều không được. Tiểu bàn tử vẻ mặt kinh thường, đem miệng đầy đan dược ra một bộ ngênh ngang bộ dáng. Lâm Hải Long sắc mặt khó coi, lại chỉ mấy cái đan sư đi ra từng cái luyện đan, có thế từng cái luyện chế ra tới, đều bị tiểu bàn tử dễ dàng trực tiếp cắn, liên tục lúc phun ra, ngôn từ càng có hung hăng càng quấy. Ai, ta cái này miệng răng, muốn tìm đến một cái không cắn nổi đan dược, thật sự là quá khó khăn, nhân sinh tịch mịch a, các ngươi ai có bản lĩnh, tranh thủ thời gian luyện một cái để cho ta không cắn nổi đấy. Tiểu bàn tử càng thêm đắc ý, Lúc trước hắn tại đang phách trong thì có tức cành hông, giờ phút này phát tiết ra ngoài, âm thầm sảng khoái. Lâm Hải Long sắc mặt càng thêm khó coi, tay phải bỗng nhiên nâng lên tại trên mặt bàn vỗ. Đang đông nhất mạch đan sư, ai có thể luyện chế ra để cho cái này lời trẻ con bé con cắn không tói đang dược, lão phu làm chủ, lập tức đem hắn tấn thăng làm chủ lô. Lâm Hải Long chứng kiến sơn cửu cái kia mặt không thay đổi bộ dáng, nội tâm thầm giận, giờ phút này bỗng nhiên mở miệng, lời nói truyền ra quanh quẩn núi này coi như là dưới núi Đan sư cũng đa số nghe nói nguyên một đám nhao nhao sững sốt một chút về sau hai mắt lập tức lộ ra tinh mang coi như là mạnh hạo tại đây cũng đều sát cặp mắt kia co rút lại chợt nhìn về phía Lâm Hải Long trái tim đều da tốc nhảy lên Đan sư tấn chức chủ lô cực kỳ nghiêm khắc trừ không phải đặc thù tấn chức bằng không mà nói cần một giáp năm Đan sư thân phận trúc cơ tu vi hơn nữa phải kể tới nhàng loại đang dược toàn bộ đều luyện chế ra đến. Mà lại mỗi một chủng không thể ít hơn 5 phần 10 thảo một dược hiệu, quan trọng nhất là, đối với tông môn đang dược nộp lên trên, cần đạt tới ngàn vạn trở lên, lại vừa có đủ tư cách, nhưng chỉ có đủ tư cách còn chưa đủ, cuối cùng nhất còn cần tất cả chủ lô đang sư tán thành, chỉ có khi tất cả chủ lô đều tán thành chi nhân, cuối cùng nhất mới có thể tấn chức trở thành chủ lô, mà một khi cuối cùng nhất tấn chức người cũng không phải là duy nhất, còn cần tiến hành càng thêm nghiêm khắc đang so, như thế cuối cùng nhất mới có thể tuyển ra một người trở thành chủ lô đan sư. Mạnh hạo trước khi cũng từng nghĩ tới chủ lô, thậm chí ý định dùng đan đỉnh đại sư thân phận, để đổi lấy một cái chủ lô, bất quá việc này còn cần châm trước, cho nên Thủy Trung đang chần chờ, hôm nay nghe được Lâm Hải Long nít thoại ngữ, hắn lập tức thở sâu, hai mắt hào quang lập tức sáng rõ. Việc này, đối với hắn mà nói, là một lần bách niên khó gặp gỡ cơ hội. Mang theo đồng dạng tâm tư đan sư không ít, giờ phút này cả đám đều hô hấp dồn dập, cơ hội như vậy như có thể tóm lại được tiếp tấn thăng làm chủ lô, tắc thì theo viên thuốc này đạo chi cửa mở rộng ra, dù là như vậy chủ lô đã chú định sẽ không bị mặt khác chủ lô tán thành, đã chú định một khi thành công, thậm chí đem sẽ bị người kinh thị, tinh đồn không ít, có thế cái này dù sao cũng là một cái cực khó gặp được cơ hội tốt, dù là bản thân không chuẩn bị chủ lô tư cách, chỉ khi nào trở thành chủ lô, tiếp xúc đến những thứ khác phương pháp luyện chế, trong tông môn có không ít đối với chủ lô cởi mở thảo một phối hợp bí phương, những thứ này đủ để cho một cái đan sư. Đột nhiên tăng mạnh, chỉ có điều có lẽ cuộc đời này đều không thể tự nghĩ ra ra thảo một phối hợp, có thế cho dù là như vậy, dùng chủ lô tôn cao, vẫn là là đủ để cho đại đa số đan sư điên cuồng Mà giọng điệu như vậy, là từ Lâm Hải Long trong miệng nói ra, dùng hắn tại trong tông môn tử lô nhất già dặn, nửa bước đại sư thân phận, không người không tin. Tiểu bàn tử, không phải huynh đệ làm khó dễ ngươi, thật sự là cái này một cơ hội duy nhất, ta. Tình thế bắt buộc, mạnh hạo thở sâu. Nhìn thoáng qua giờ phút này vẫn còn đắc ý tiểu bàn tử, có chút ấy nấy nội tâm thầm nói. Cơ hội ngay tại lâm hải long thanh âm truyền ra một cái chớp mắt, dưới đỉnh núi sở hữu tất cả tới chỗ này đan sư, nguyên một đám hô hấp dồn dập, hai mắt lộ ra tinh mang, lập tức tấn chức chủ lô cái này sáu cái chữ, đối với sở hữu tất cả đan sư mà nói, đều là một hồi tuyệt hảo tạo hóa. Cái này tạo hóa có thể không đạt được, không nói quyết định bọn hắn tương lai vận mệnh, nhưng là không kém là bao nhiêu. Đây là cơ hội. Nếu có thể nắm chặt cái này một cơ hội duy nhất, một bước lên trời không nói chơi. Nguyên một đám đàn sư lập tức lao ra, thả mắt nhìn đi, mấy trăm đàn sư bay nhanh, theo chân núi thẳng đến đỉnh núi mà đi. Giờ khắc này ở trên quảng trường này, mà ngay cả Sơn Cửu cũng không ngờ rằng Lâm Hải Long có thể nói ra nói đến đây ngữ, hai mắt không khỏi co rụt lại. Dùng hắn đối với cái này Lâm Hải Long rất hiểu rõ, người này tuyệt sẽ không tự dưng mở miệng, nói đến đây ngữ, định có thâm ý ở bên trong, hơi suy nghĩ một chút. Sơn Cửu bỗng nhiên hai mắt tuôn ra mà tinh mang, hẳn là hắn là muốn ép ra vị kia, đang đỉnh đại sư, mang theo đồng dạng tâm tư, còn có sở Ngọc Yên cùng với hắn bên cạnh hơn 10 chủ lô đan sư, cả đám đều một sáng lóng lánh, càng có chờ mong, còn an tại hải chỗ đó, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng miễn cười, như có như không quét mạnh hạo chỗ đó liếc, đối với Lâm Hải Long như thế lời nói, hắn lòng giả biết rõ, cái chẳng qua hiện nay cái này đang đông nhất mạch, ngoại trừ đang quỷ đại sư bên ngoài. Chỉ có hắn an tại hải biết được, chân chính đang đỉnh là ai, có thế việc này hắn đương nhiên sẽ không đi tuyên truyền, đăng quỷ đại sư thái độ mơ hồ, có thế ba người kia không thể, nhưng lại như là lệnh cấm, có thể dùng an tại hải đối với bất kỳ người nào, đều không chút nào đề đăng đỉnh hai chữ. Theo nguyên một đám đăng đông nhất mạch đăng sư đã đến, tiểu bàng tử chỗ đó dương dương đắc ý, cầm phi kiếm mài răng, cái kia hàm răng dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh có thể dùng hắn đắc ý biểu lộ, ẩn ẩn lộ ra mà hung hăng càng quấy tới tới tới Ta răng đều ngứa, các ngươi như có bản lĩnh, tốt nhất luyện một cái có thể đem ta răng đều cắn sụp đổ đang dược nếu có người luyện ra, theo này ta chứng kiến hắn, gọi hắn ra. Tiểu bàn tử vách lối mở miệng, lời nói truyền ra thì giờ phút này trên đỉnh núi mấy trăm đan sư, lập tức có người cất bước đi ra, hướng về Lâm Hải Long cùng An tại Hải Liền ôm quyền, lập tức đã bắt đầu luyện đan. Không phải là một người luyện đan, giờ phút này ước chừng có bảy tám cái đan sư, đều đang đi ra về sau, đã bắt đầu luyện đan. Nơi đây ánh mắt mọi người nhìn lại cái này bảy tám cái đan sư nguyên một đám vẻ mặt nghiêm túc, thuốc một nơi tay, biến hóa nhiều làm cho người ta hoa mắt, không lâu sau, theo từng hạt từng hạt đan dược bay ra, thẳng đến tiểu bàn tử mà đi. Những đan dược này, cũng đều là cái này bảy tám cái đan sư tỉ mỹ luyện chế, mang theo nhất định được tự tin, có thế lập tức đan dược đã rơi vào tiểu bàn tử trong tay, tiểu bàn tử đánh cho cái hà hơi liền một bả ném vào trong miệng kẻo kẹt kẹo kẹt thanh âm, như chui vào cái kia bảy tám cái đan sư trong lòng. Có thể dùng cái này bảy tám người sắc mặt lập tức cực kỳ cái kia xem. Phi phi phi, tiểu bàn tử há mồm phun một cái sẽ đem cắn nát đang dược đều phun ra. Còn có ai? Tiểu bàn tử càng đắc ý hơn, la lớn, một bộ trên trời dưới đất duy ngã răng tôn khí thế thẳng nhiên lên. Theo cái kia bảy tám cái đan sư sắc mặt khó coi, mặt khác nguyên bổn định kích động chi nhân, cũng nhao nhao đáy lòng hoảng sợ, âm thầm đều đang đánh giá tiểu bàn tử răng. Tại hắn đám bọn họ nhìn lại, cái này tiểu tử ở đâu là răng Đây rõ ràng là vô số thanh lợi kiếm tại miệng, hết thảy đang dược cái phải vào miệng, liền lập tức bị cắn nát bấy. Còn có ai? Tiểu bàn tử lập tức không người trả lời, cũng lại không ai đi ra luyện đan, càng thêm hung hăng càng quấy, trực tiếp theo trong túi trữ vật xuất ra rất nhiều linh thạch, ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp đặt ở trong miệng rắc rắc cắn nát. Một màn này, nhìn bốn phía đan sư nhao nhao trợn mắt há mồm, một ít vốn thật vất vả lấy dũng khí, âm thầm suy nghĩ ra đan phương, chuẩn bị nếm thử chi nhân. Tại thấy như vậy một màn về sau, lập tức thu hồi chuẩn bị phóng ra bước chân. Cái này hoàn toàn chính là một cái yêu nghiệt, rõ ràng dài như vậy một ngụm răng, đang dược gì có thế không bị hắn cắn nát. Chết tiệt, mập mạp này hẳn là theo sinh ra bắt đầu vẫn tu răng, bằng không mà nói sao có thể như thế sắc bén. Trong nơi này hay là tu sĩ, này rõ ràng chính là cái hung thú. Hắn cũng không sợ ngày nào đó một ngụm không có cắn đúng, trực tiếp đem đầu lưỡi của mình cắn điệu rơi. Lại nuốt sống linh thạch, hắn cái gì bụng? cũng có thể tiêu hóa. Bốn phía Đan sư Nguyên một đám nội tâm trong lòng đã có cách, nhìn về phía Tiểu Bàn Tử ánh mắt mang theo bất thiện, càng có thầm than, biết được lúc này đây tạo hóa sợ là không có duyên với chính mình rồi. Tiểu Bàn Tử càng thêm đắc ý, ăn xong linh thạch lại bắt đầu mài răng, lớn tiếng la ầm lên, hắn theo gia nhập Kim hàng Tông bắt đầu, liền thủy chung bị người sủng ái, có thể nói xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi, hôm nay lại là theo chân tông môn trưởng bối lại tới đây, tự nhiên nắm chặt hết thảy thời gian đi hung hăng càng quấy. Càng là hai mắt loạn quét, chuyên tìm một lần nữ đang sư mạnh liệt xem. Về phần sở Ngọc Yên chỗ đó, hắn trực tiếp bỏ qua, dù sao cái này sở Ngọc Yên ở trong mắt hắn xem ra, cùng huynh đệ của mình Mạnh Hạo thật không minh bạch, hắn không có khả năng tham dự vào, dù sao đối với tại Mạnh Hạo, tiểu bàn tử hay là cực kỳ bội phục. Ở này tiểu bàn tử hung hăng càng quấy đắc ý thời điểm, Mạnh Hạo ho khan một tiếng, lòng hắn tư mẫn vệ, sớm đã đoán ra lâm, an hai nhân ngữ, xác nhận ý định dùng loại phương pháp này đem đang đỉnh đại sư tìm ra, việc này cũng là mạnh hạo vừa rồi chần chờ nguyên nhân chỗ, giờ phút này nội tâm của hắn đã có chú ý, ho khang trong theo trong đám người cất bước đi ra, hắn đi ra, lập tức đưa tới bốn phía đang sư chú ý, toàn bộ nhìn lại, sở ngọc yên nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua liền không nữa đi để ý tới, an tại hải thì là hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra tinh mang lué lên, khóe miệng như có như không, lộ ra một vòng mỉm cười, lâm hải long trong mắt giống như ẩn chứa thâm ý, mang theo xem kỹ, cũng đem ánh mắt đã rơi vào mạnh hạo trên thân là hắn sao lâm hải long nội tâm thì thào mà ngay cả sơn cửu chỗ đó cũng ngẩng đầu nhìn về phía mạnh hạo thần sắc như thường ngoại nhân nhìn không ra manh mối gì biến hóa tại hạ phương một nghĩ phải thử một chút luyện chế viên thuốc này kính xin hai vị tiền bối cho phép mạnh hạo trong đám người đi ra hướng về an tại hải cùng lâm hải long ôm quyền cúi đầu an tại hải không nói gì lâm hải long khẽ gật đầu về sau ném ra một khối địa hỏa tinh trôi lơ lửng ở mạnh hạo trước người. Hắc ơ, lại tới một người, "Tiểu tử, nhớ kỷ luyện đan dược nhất định phải cứng rắn a, ta ta nghiến răng nghiến lợi a, đã nghĩ cắn cái cứng rắn thứ đồ vật." Tiểu Bàn Tử mắt lé nhìn nhìn Mạnh Hạo, hất cằm lên một bộ rất muốn bị đánh bộ dáng, nhân sinh tịch mịch như vậy lớn tiếng nói. Mạnh Hạo không có lập tức luyện đan, mà là nhìn qua Tiểu Bàn Tử, khóe miệng lộ ra miễn cười. "Làm sao ngươi nhìn như vậy ta?" Khụ khụ, "Béo da ta tâm địa thiện lương, mà thôi mà thôi." Lúc này đây ta không đồng nhất bên dưới cắn nát, ta ba cái cắn nát được chưa? Tiểu bàn tử cũng không biết thế nào, chứng kiến trước mắt cái này mạnh hạo, đã cảm thấy đặc biệt thuận mắt, giờ phút này vỗ vỗ ngực nói. Mạnh hạo thở dài, trên mặt hiện ra ấy nấy biểu lộ, hướng về tiểu bàn tử ôm quyền cúi đầu, không nói gì, bởi vì tại nội tâm, mạnh hạo cũng không muốn như thế, chỉ là cái này một cơ hội duy nhất quá hiếm có, chỉ có ủy khuất lý phú quý rồi. Ồ, ngươi biểu tình gì, ai ai, được rồi được rồi, năm lần ta cắn năm lần lại cắn nát cái này cũng có thể đi à nha tiểu bàng tử liền vội mở miệng lời nói này truyền ra nghe lâm hải long sắc mặt càng thêm âm trầm còn bốn phía đan sư cũng đều vẻ mặt không lành sở ngọc yên chỗ đó càng là hung dữ trừng mắt liếc tiểu bàng tử về sau lại trừng mắt mạnh hạo tiểu bàng tử a không phải làm ca ca hú ngươi thật sự là không có cách nào mạnh hạo nội tâm thầm nghĩ ho khan trong ngẩn đầu lên không hề nhìn tiểu bàng tử tay phải nâng lên vung lên huyết hạch đang lô bay ra trôi lơ lửng ở địa hỏa tinh thượng. Trước mắt bao người, Mạnh Hạo vẻ mặt nghiêm túc, theo lò đang đỏ thẫm, hắn vỗ túi trữ vật, lập tức lấy ra dược thảo, hoặc là thôi hóa, hoặc là lấy lá, trận này luyện đan cho đến đã tiến hành ước chừng nửa canh giờ lúc, Mạnh Hạo lấy ra một ít màu xám cao bột phấn, những thứ này bột phấn ngoại nhân nhìn không ra là cái gì, dù sao luyện đan một đường, cũng không phải là chỉ dùng mới bẻ dược thảo, một ít lão dược mài thành tro, cũng hoặc là như hôi phi diệp như vậy chi vật cũng có. Thế làm thuốc nhưng mạnh hạo lại lòng giả biết rõ chính mình ở bên trong sở dĩ có nắm chắc luyện ra để cho tiểu bàn tử không cắn nổi đang dược trên thực tế chính là nhân những thứ này màu xám cho bột phấn những thứ này không phải bên cạnh vật mà là bị đóng lần trước cấp gia lúc nổ tung cứng trắng da trong đó có không ít trực tiếp bị tạt đã thành bột phấn giờ phút này bị mạnh hạo lấy ra gia nhập vào trong lò đang sẽ phải hoàn thành đang dược bên trong bị đóng da hắn cứng trắng trình độ mạnh hạo trước khi thí nghiệm mấy lần tự nhiên lòng giả biết rõ Mà lại cái này bị đóng lai lịch bí ẩn, cơ hồ bất tử, lục gia thì lưu lại chi vật, Mạnh hạo kết luận cái này tiểu bàn tử, không có khả năng trắng nát, có thế cái này bột phấn, đi cũng không phải là mấu chốt, chân chính đòn sát thủ, hay là đang đang dược này bên trong. Tiểu bàn tử, xin lỗi. Một lát sau Mạnh hạo hai mắt lóe lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên vung lên, lập tức trước người hắn lò đang dần dần khôi phục như thường, một quả màu đen đang dược lập tức bay lên, bị Mạnh hạo một bả cầm trong tay đan dược này chỉ có to bằng móng tay, nhìn như tầm thường, có thế trong đó tuyệt đại đa số thành phần đều là bị đóng lột da bột phấn, giờ phút này cũng căng bản cũng không từng hòa tan, mà là bị mạnh hạo dùng thảo dược ngưng tụ chung một chỗ. cùng hắn nói đây là đang luyện đan, không bằng nói đây là đang giáng lại. đan dược này không có chút nào mùi thuốc, đen thui đấy, bị mạnh hạo cầm ở trong tay về sau, hắn mang theo ấy nấy nhìn thoáng qua tiểu bàng tử, lập tức ném tới. tiểu bàng tử phát lối một bả tiếp được, ta nhìn ngươi thuận mắt. Ngươi yên tâm, ta nói năm lần cắn nát, liền tuyệt sẽ không bốn lần toái. Tiểu bàn tử biểu lộ đắc ý, cầm trong tay đang dược ném vào trong miệng lúc, vẫn không quên hướng về lúc trước hắn coi được mấy nữ nhân đang sư hiển lộ hắn hào khí một mặt. Đang dược vào miệng, tiểu bàn tử hàm răng mở ra, nhẹ nhàng khẽ cắn, một cái cắn này dưới, hắn hai mắt sững sờ, nhưng rất nhanh sẽ che giấu đi qua, cười ha hả. Thấy được chưa, ta không có một lần cắn nát. Lời nói này mơ hồ không rõ. Có thế bốn phía chi người hay là có thế nghe hiểu hàm nghĩa. Những đang đông nhất mạch đó đang sư, nguyên một đám sắc mặt khó coi, càng phát giác cái này lý phú quý diện một đáng ghét. Lời nói ở giữa, tiểu bàn tử âm thầm dùng sức lần nữa khẽ trắng, trái tim lập tức rung rung hạ xuống, có thế sắc mặt lại bảo trì không thay đổi. Lần nữa ha ha mà vài cái, mơ hồ nói ra hắn lý phú quý giữ lời nói, nói năm lần cắn nát, liền tuyệt sẽ không đổi ý. Có thế nội tâm của hắn lại là có chút lo lắng rồi, lần thứ nhất còn dễ nói. Hắn chỉ là dùng 3 thành hàm răng chi lực, có thế cái này cái thứ hai lại là dùng 8 phần, nhưng này đang dược rõ ràng không hề động một chút nào, thậm chí ẩn ẩn có cổ lực đàn hồi truyền ra, có thể dùng tiểu bàn tử hàm răng hơi đau nhất. Cái này tiểu bàn tử, lúc nào học được cái thói sĩ diện bảo thủ như vậy? Mạnh hạo mang theo đồng tình cùng ấy nấy, nhìn xem tiểu bàn tử biểu diễn, âm thầm nói nhỏ.